Chương 527, ngươi qua thời gian, phiêu chiến thất bại chương 527, ngươi qua thời gian, phiêu chiến thất bại hộp mù bên trong cây tiên nhân cầu bảy rất là đơn chính. Hoa Tiện thấy rõ trong nháy mắt chỉ cảm thấy đại não không còn. Túi đầu nhìn lại, trên tay mình rim ở đâu là cái gì con nhím gai, rõ ràng là cây tiên nhân cầu gai. Cũng không chờ hắn suy nghĩ nhiều cái gì, một giây sau dưới chân bỗng nhiên không còn, một cú cường đại mất trọng lượng cảm giác lập tức đem hắn vây quanh. A, dưới chân sân khấu đột nhiên vỡ ra, Hoa Tiện không có chút nào chuẩn bị rơi xuống tiếng kêu thảm thiết gọi là một cái tê tâm liệt thế, nghe tất cả người đều cảm thấy một trận tê cả ra đầu. đây, đó là sở hụt mủ thất bại lần thứ hai trừng phạt. không quan hệ mắt tổ coi như lương tâm. nguyên bản cấp phó khu kế hoạch là tại dưới võ đài phương thiết trí một cái bẫy, cả bẫy dưới đấy để lên một cái mềm giường, để tránh rơi xuống khách quý tổn thương. nhưng mềm trên giường, muốn bậy đầy đã mở ra an toàn tiểu hào bẫy chuột. đây người toàn bộ nện ở bậy đầy bẫy chuột trên giường. liên miên bẫy chuột bị phát động. tê tư bị kia, chỉ là ngấp lại liền sảng khoái. bất quá cân nhắc đến đây dù sao cũng là tiết mục thân tử mang em bé tiết mục bây chuột khâu bị thủ tiêu dù là như thế hoa tiện đây tam hồn cũng bị dọa rơi hai hồn vậy phách cũng sợ chạy sáu phách dưới võ đài mới có cơ quan cũng có thông đạo phía dưới đã sớm thiết trí tốt ca ra hoa tiện thảm trạng toàn bộ cũng đều bị trực tiếp sạch sẽ nói như thế nào đây hắn hiện tại bộ dáng đơn giản đó là để người vừa đang thương lại đang hận. dưới võ đài phương công tác nhân viên chấn an hoa tiện tạm thời không để cập tới sân khấu bên trên người chủ trì tiểu nhi ánh mắt nhìn về phía hoa linh nhi linh nhi còn có hai cái hồn ngủ ngươi còn muốn tiếp tục không hoa linh nhi sững sờ Lại đại suy tư lúc thấy được Trần Tử Hàm loại kia trêu tức ánh mắt. Nàng trong đầu, đột nhiên vang lên tối hôm qua Hoa Tiện thuyết phục nàng lời nói, "Linh Nhi, chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi tiết Bộ." Người suy nghĩ một chút, Trần Tử Hàm cùng cái kia đồng cách cầu có thể đều chờ đợi chế giễu đây. Hiện tại ánh mắt đối đầu Trần Tử Hàm. Hoa Linh Nhi bỗng nhiên cắn răng một cái. "Hừ, kế tiếp khiêu chiến, ta nhất định phải thắng ngươi. Đủ loại nguyên nhân." Hoa Linh Nhi kiên định mở miệng. "Tiếp tục." Nàng giải đáp ngược lại để tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Tâm lý cũng đối với nàng bao nhiêu có như vậy mấy phần đổi mới. Tốt, bên trên bịt mắt, từ cái thứ tư hộp mũ bắt đầu đi. Chuẩn bị xong nói cho ta biết một tiếng, ta bên này bắt đầu tính theo thời gian. Tiểu Nhi đối với Tiểu Hải Tử vẫn là có chút chiếu cố. Bất quá khi bịt mắt đeo tại Hoa Linh Nhi trên đầu về sau, Hoa Linh Nhi lại có chút hối hận. Ánh mắt như vậy vừa che cản, sự sợ hãi ấy cảm giác nào chỉ là gấp bội đơn giản như vậy. Nếu không có công tác nhân viên dẫn dắt, nàng liền xê dịch bước chân cũng không dám. Liên tiếp làm mấy cái hít sâu, công tác nhân viên đem để đặt hộp mù xe đẩy nhỏ hạ thấp phù hợp độ cao, đẩy lên nàng trước mặt hiện tại cái thứ tư hộp mù ngay tại ngươi trước mặt, ngươi chỉ cần đưa tay liền có thể mò tới, có thể bắt đầu chưa? Tiểu Nhi hỏi. Có thể, có thể. Hoa Linh Nhi âm thanh run rẩy giải đáp. Tiểu Nhi cũng không dài dòng, trực tiếp bắt đầu đến ngược. Muốn nói Hoa Linh Nhi kỳ thực so Hoa tiện càng hung ác một chút. Làm xong sau khi quyết định, nàng đôi tay tìm mỏi, trực tiếp đem một cái tay tiến vào hộp mù bên trong. Khán giả thấy rất rõ ràng, cái này hộp mù bên trong là một cái không lớn không nhỏ nện. Con nện kia trên thân còn có đủ loại màu sắc điểm lấp tấm, không biết là nhiễm vẫn là tự nhiên liền lớn lên cái bộ dáng đối với có ít người nhất là nữ nhân cùng tiểu hài nhi đến nói con nhện này lực uy hiếp có thể một điểm không thể so với loài rắn tiểu đừng nói kiểm tra đó là tới gần thân người một mét phạm vi bên trong sợ là đều sẽ dẫn phát phòng không cảnh báo văng lên cho nên tại hoa linh nhi tay liền muốn chạm đến cái kia đại hoa nhện thời điểm không ít người cũng cảm giác mình nổi da gà lên một thân tựa hồ là mình đi sở cái kia nhện một dạng ưn đầu ngón tay bỗng nhiên chạm đến một chút sơ qua có chút cứng rắn gờ gáp hoa linh nhi tay sau này đỗng nhiên rụt lại bất quá nàng cũng chỉ là cắn răng da ngừ một tiếng tay cũng không có từ hộp ngủ bên trong ra bí thở, Hoa Linh Nhi tiếp tục thăm dò tính tại hộp mù bên trong tỷ bòi, cái tiêu nệ cũng không sợ, lại là chủ động tới gần, cũng thăm dò mấy lần, bỏ lên đi lên, Hoa Linh Nhi giờ này khắc này thật muốn bắt chân lên cổ mà chạy, tại nàng trong tương tựa. Trên tay nàng leo nhưng so sánh nệ khủng bố gấp trăm lần còn muốn nhiều, có thể cuối cùng nàng nhị được, nệ, Là nệ lớn, cuối cùng, tại đếm được sắp kết thúc thời điểm, Hoa Linh Nhi cấp ra mình ngất án, nàng đã bị doa khóc, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi xuống tới, âm thanh run rẩy không còn hình dáng, Hoa, đoán đúng. Vô Tay cùng khẳng định nghiêm thanh đồng thời vang lên. Liền ngay cả Trần Tử Hàm cùng cầu cầu cũng đều đi theo Vô Tay. Cứ việc Hoa Linh Nhi trước kia đặc biệt nhận người chán ghét, coi như sự tình luận sự tình. Vừa rồi nàng đều dọa khóc đều không có chạy, cái này rất không dễ dàng. Cũng là lần đầu tiên. Hoa Linh Nhi dùng mình hành động thực tế đạt được nóng như vậy liệt Vô Tay. Nàng không có lấy xuống bị mắt, nhưng nàng lại cảm nhận được một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Không phải là đúng sai, tại thời khắc này tại nàng trong đầu, có một chút như vậy không tính rõ ràng giới hạn. Muốn tiếp tục cái thứ năm hộp đủ sao? Tiểu Nhi lại hỏi trong giọng nói không có gì gợn sóng muốn bên hai vỗ tay tựa hồ cho Hoa Linh Nhi lớn lao dũng khí nàng thói quen tại người đến điên vậy thì tốt đến ngược bắt đầu Tiểu Nhi tiếp tục thực hiện mình người chủ trì chức trách mà Hoa Linh Nhi lần này đưa tay tốc độ rõ ràng so vừa rồi nhanh hơn một chút chỉ là lần này vươn tay ra đi nàng xác thực đụng phải một cái có chút nghiêm hồ ư độ vật kia xúc cảm làm sao thúi như vậy a trong lòng nghi ngờ một cái Hoa Linh Nhi bỗng nhiên cho mày cực trong lòng vừa sợ vừa tức Hoa Linh Nhi trong đầu xuất hiện buồn nôn hình ảnh bất quá cẩn thận muốn tiết mục tổ lại thế nào khả năng cầm cấp đến để khách quý sở mặc dù là trừng phạt nhưng chắc chắn sẽ không như vậy quá phận bất quá đó là cái gì đây hoa linh nhi liều mạng trong đầu suy tư có thể là đồ vật nhưng một mực chờ đến ngược kết thúc nàng cũng không thể xác định đến cùng là cái gì thật đáng tiếc ngươi qua thời gian khiêu chiến thất bại đến hộp mù xoay chuyển bịt mắt lấy xuống tiểu nhi không lưu tình chút nào tuyên bố hoa linh nhi khiêu chiến thất bại công tác nhân viên giúp hoa linh nhi lấy xuống bịt mắt lại đem hộp mũ xoay chuyển đem thủy tinh kia một mặt hướng hoa linh nhi đây là cái gì Hoa Linh Nhi nhìn thoáng qua trong hộp bị mình bắt rối tinh rối mù bùn hình dáng vật, tay càng là tận lực rời đi thân thể rất xa, sợ mình đem mình ngạt lấy. Tiểu Nhi sờ mũi một cái, cũng có chút chịu không được cái mùi này. Tâm lý thầm mắng đạo diễn đủ tổn hại. Tiểu Nhi giải thích lên, kỳ thực vật này tốt nhất đoán, mùi vị kia, vừa nghe đó là đầu hũ thối. Đầu hũ thối. Hoa Linh Nhi biểu thị một mặt một bước. Tiểu Nhi sững sở, ngươi sẽ không cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đầu hũ tối a? Ách, so với cái khác mấy cái hộp ngủ, cái hộp này đơn giản đó là đưa vấn đề thậm chí đều không cần sở nghe bị đều có thể nó được. Làm sao? Hoa Đại Công tức dễ chính bốn không ăn thịt người ở giữa khói lửa, căn bản là chưa từng nghe qua loại bọn này. Được rồi, khiêu chiến thất bại. Cũng lời nghe Hoa Linh Nhi giải thích cái gì? Thất bại đó là thất bại. Tiểu Nhi ra lệnh một tiếng, Hoa Linh Nhi dưới chân sàn nhà cũng đống nhiên vỡ ra. Ha? Cùng Hoa Tiện một dạng, đột nhiên mất trọng lượng dọa Hoa Linh Nhi hoảng sợ gào thét. Đồng thời nàng thất bại, cũng mang ý nghĩa nàng và Hoa Tiện còn muốn tiếp nhận vòng thứ ba trừng phạt. Chương 528, ta nghiêm trọng bài nghi Trần Phong cảm giác đau thần kinh xấu lắm. Chương 528 ta nghiêm trọng hải nghi trần phong cảm giác đau thần kinh sâu lắm. Chờ hoa tiện cùng hoa linh nhi lần nữa lên hài. hai cha con thảm trạng mấy đừng đề cập nhiều cho người. đây liên tiếp kinh hãi, không quản là tại trên sinh lý hay là tại trên tinh thần, đều để bọn hắn nhận lấy không nhỏ tàn phá. bất quá, tiểu nhi hay là tại bọn hắn vừa rồi lần thứ hai trở lại sân khấu sau liền vô tình tuyên bố ba lần trừng phạt hạng mục. tốt, nhìn ra được, chúng ta tám ít khách quý tại trải qua hai vòng trừng phạt sau vẫn như cũ là sinh lòng hỏa phía dưới kia chúng ta liền đến tiến hành vòng thứ ba trừng phạt. vòng thứ ba trừng phạt tên gọi mang đường băng. Chịu phạt giả cần chân trần tại thảm mát xa chân chạy thành đường băng bên trên chạy 100m khoảng cách, trung gian không thể dừng lại, lại tổng thời gian sử dụng không thể vượt qua 30 giây, không phải nói, còn muốn từ đầu lại bắt đầu lại từ đầu. Thảm mát xa chân. Ba chữ này nghe được tất cả trong lòng người chấn động. Những năm này tổng nghệ Minh Hành. Thảm mát xa chân vật này không có ít đi xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt. Vật kia chân trần dẫm lên một cái, đâu chỉ một cái sảng khoái có thể hình dung. Lần này, tiết mục tổ vậy mà cửa hàng 100m thảm mát chân đường băng. Thật sự là đại trúc mang cho măng nhỏ mở cửa, mang tổn hại, đến nhà Tiểu Nhi giảng thuật trường phạt quy tắc đồng thời. Đã có công tác nhân viên tại sân khấu bên trên đem thảm mát xa chân đường băng trải hoàn tất. Sân khấu không có lớn như vậy dài như vậy, cho nên trải ra đường băng vẫn là mang rẽ ngoặt. 100m, chỉ nhiều không ít. Đến, trước cảm thụ một chút. Tiểu Nhi ngược lại là hiểu được quan tâm. Sợ Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đi lên không thể đứng, trước hết để cho bọn hắn thoát giày cùng mít tất đi lên thử một chút. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi chưa từng thấy qua thảm mát xa chân, càng không có chơi qua. Lúc này, bọn hắn hoàn toàn còn không có ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Hoa Tiện thậm chí còn biểu hiện có chút kích động nghĩ đến tranh thủ thời gian tiếp nhận xong tất cả trừng phạt, tốt bắt đầu kế tiếp khiêu chiến. Tái xuất Giang Hồ Dương danh lập bạn, có thể hay không xoay người, liền nhìn hạ cái khiêu chiến. Linh Nhi, ngươi trước không cần vội vã cảm thụ, trước nhìn ba ba cho ngươi đánh cái hình dáng. Hoa Tiện còn ngăn cản cởi giày Hoa Linh Nhi, đồng thời cho Hoa Linh Nhi lộ ra một cái tràn đầy tự tin nụ cười. Tiếp lấy, lại tất cả người chú ý Hoa Tiện trên mặt mang nụ cười dẫm lên thảm mát xa chân đường băng. Bên này Tiểu Nhi vừa mới nghĩ hỏi cảm giác thế nào, bên kia Hoa Tiện mặt liền biến sắc vừa rồi nụ cười trong khoảnh khắc không thấy tham hơi, thay vào đó là vạn mẹo thống khổ mặt nạ, nga hống giống giống hoa tiện trực tiếp đau xuất hiện phản tổ dấu hiệu, đôi tay ôm lấy chân an vị trên mặt đất xoa nhẹ lên, hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, kia đồ chơi nhỏ vẫn rất đáng yêu, làm sao đạp lên thứ như vậy đau, Liên cũng bị thứ gì cắn bị thương một dã đau, phong một bên, trần phong không có đình chỉ, trực tiếp cười ra tiếng, hoa tiện liếc trần phong lên nhìn, Nghe răng niét miệng hướng phía tiểu nhị kêu lên, người chủ trì, tiết mục tổ đây là cố ý chỉnh chúng ta à, dùng cái đồ chơi này làm đường băng, còn không cho đi dạy. Ai có thể chạy tới. Các ngươi nếu là bức chúng ta rời khỏi tiết mục nói cứ việc nói thẳng, đừng cho chúng ta kết thúc không thành nhiệm vụ nhục nhã người." Hoa tiện kết luận là tiết mục tổ đang cố ý chỉnh bọn hắn cha con. Ngậm lại mình vừa rồi ném người nhận quất đủ, hắn không khỏi thẹn quá hóa giận. Đương nhiên, càng nhiều, là bởi vì hắn cho rằng 100 mét thảm mát xa chân đường băng căn bản là vô pháp hoàn thành, chỉ là không quản hắn tâm tình gì. Tiểu Nhi trên mặt từ đầu đến cuối đều là tính tiêu chí nụ cười. Ha ha, đã tiết mục tổ chế định cái này trừ phạt, cái này căn bản không có khả năng là một cái kết thúc không thành nhiệm vụ. Đâu sao? đau là được rồi, không đau sao có thể gọi trừng phạt đây? Với lại tiết mục tổ từ đầu đến cuối chưa hề nói khách quý nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, các ngươi có thể từ bỏ à? Chỉ cần ngươi mở kim khẩu, ta lập tức đưa ngươi đi. Ngữ khí cường mạnh lên, Tiểu Nhi ánh mắt nhìn đến Hoa Tiện một trận chột dạ. Bất quá hắn nhìn xem chân mình ngọn nguồn hơn mấy cái màu đỏ hố nhỏ, nắm lại vừa rồi loại kêu bức rất đau đớn, vẫn là cứ nói, ta không tin có người có thể chạy cái này, trừ phi ngươi tìm người tại chỗ làm mẫu. Không phải ta chắc chắn sẽ không đi lên chạy, với lại tiết mục ta cũng sẽ không rời khỏi. Hắn giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm cứng cổ trừng mắt, tựa như là tất cả người đều đang khi dễ hắn đùa giỡn. Lần này tiểu nhi ngược lại là vì khó. Chàng mát xa chân bọn kia, người bình thường vẫn thật là chịu không được, nhất là lần này đạo diễn chọn vẫn là nhất nhạy bén đâm người thương nhất mang nhỏ thả mát xa chân. Kia liền càng đau. Nhưng mình vừa rồi nói đây trừng phạt không phải là không thể hoàn thành. Hiện tại nếu là tìm không thấy người làm mẫu nói, chẳng phải là để Hoa Tiện bắt lấy câu chuyện. Trong lúc nhất thời, tiểu nhi cũng mất chủ ý bất quá đúng vào lúc này. Vừa rồi một mực trốn ở Trần Tử Hàm cùng cầu cầu hai cái tiểu nha đầu sau lưng Trần Phong lại là đỗng nhiên đứng dậy, Trần Phong bung tay lên, ba ba hướng mình bộ ngực bên trên đập hai lần. Ta đi thử một chút, ít có tự tin. Trần Phong nhịp bước gọi là một cái kiên định, nhìn thoáng qua Hoa Tiện về sau, liền bắt đầu khởi dài. Nhìn cho thật kỹ, hôm nay ca liền để ngươi xem một chút. Vì sao kêu Thuần gia môn nhi? Dày bít tất tưởi một cái. Trần Phong còn ống kính cảm giác mười phần đối với ống kính dựng lên một cái a tiếp lấy. Trần Phong không có nửa điểm do dự, trực tiếp vượt nhanh chân liền chạy lên thảm mát massage chân đường băng. Vừa rồi Hoa chỉ là một chân dẫm lên liền đau chít toa gọi vậy, nhưng bây giờ Trần Phong hai chân mở ra chạy lên lại tựa như chạy ở trên đất bằng một dạng. Hắn chạy gọi là một cái hổ hổ sinh phong, thậm chí mỗi một lần hai chân rơi vào thảm mát xa chân bên trên giờ liền thân sắc đều không có bất kỳ biến động. 100 mét Trần Phong thời gian sử dụng 15 giây. Chạy không tính nhanh a, nhưng là cũng tuyệt đối không tính chậm. Hắn chiều này trực tiếp khiếp sợ hiện trường cùng phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem. Nhất là chơi qua thảm mát xa chân, mới biết được Trần Phong vừa rồi cử động hàm lượng vàng cao bao nhiêu. Ngoát ảo. Ta nghiêm trọng hoài nghi Trần Phong cảm giác đau thần kinh xấu lắm. Có một loại đau là nhìn đều đau vì sao trần phong chạy thảm mát xa chân, ta đi theo bản chân đau. không hổ là nữ quyền vương nam nhân, cái gì đều sẽ hô, đó là sẽ không hô đâu. ha ha ha, hắn thậm chí đều không có một chút nỗi mày ta hoài nghi hắn trải nghiệm sinh nở đau từng cơn đều có thể chịu tới một cấp hai. khác không nói, tại nhẫn đau linh vực này, ta phong ca trực tiếp phong thần. các ngươi chú ý đến hoa tiện ánh mắt sao? trong mắt đều nhanh rơi lên, nhìn hắn lần này còn có lời gì nói. trần phong xuống thảm mát xa chân đường băng sau trực tiếp đi vào hòa tiễn trước mặt. nhìn thấy không? còn dùng ta cho ngươi thêm chạy một lần sao? Nói xong, mặc vào mình bít tất giày xoay người rời đi, tấm lưng kia tiêu sái lạc. Tiểu Nhi cũng ngoờ thừa dịp còn nóng rên sát. Thế nào? Đây trừng phạt giống như cũng không có khó như vậy a, ngươi tiếp tục, vẫn là từ bỏ. Tiếp tục. Hoa Tiện vừa ngon tâm, một lần nữa đứng ở thảm mát xa chân đường băng trước. Hắn còn không tin, đều là hai cái chân một cái cái đầu. Người khác đi, mình lại không được. Hắn đứng tại thảm mát xa chân đường băng trước liều mạng hít sâu, làm tâm lý xây dựng. Tất cả người cũng đều chờ đợi nhìn hắn chật vật dạng, mà ai cũng không có chú ý đến. Giờ phút này một vị tịnh tử lặng lẽ thối lui đến ống tính bên ngoài, nuôi chồn hổm trên mặt đất ôm lấy mình chân không tiếng động gầm thét lên. Chương 529, cầu cầu, ta sẽ dắt hắn tay chương 529, cầu cầu, ta sẽ dắt hắn tay tê đây cốc lao đầu tử cũng thật là tổn hại, thảm mát xa chân liền thảm mát xa chân a, vậy mà còn dùng măng nhỏ, đau chết mất. Trần Phong còn kém lăn lộn đấy đất, bất quá hắn ánh mắt vẫn là chăm chú nhìn sân khấu bên trên hoa tiễn. Cũng tại dưới đài người xem lại một phen thuốc dục sau. Hoa tiễn cuối cùng cũng bắt đầu. A! trước nước gỗ giống lớn một tiếng, hoa tiễn bật thẳng ra ngoài hắn muốn là một hơi chạy xong đau cũng liền đau kia mười mấy hai mươi giây thôi không chết được người có thể hiện thực tổng cùng tưởng tượng khác biệt chân giống mạnh bên trên mát xa chân kia cổ kịch liệt đau nhức liền trực tiếp xuyên thấu hoa thiện toàn bộ thân thể từ lòng bàn chân trực tiếp đau đến thiên linh cái tiếng ghét chói hai đột nhiên gián đoạn hoa thiện dựa vào quán tính tại mát massage chân bên trên chạy hai ba bước liền rốt cuộc không chịu nổi nảy tới đất bằng lại ngồi dưới đất ôm lấy chân nhẹ răng nứt miệng lên ha ha ha ha hiện trường người xem tự nhiên là không lưu tình chút nào cười lên một bên cười còn vừa bắt đầu một vòng mới thú dục cũng tại lúc này, Câu Cầu nắm trần tử hàm tay, đi hướng Hoa Linh Nhi, "Các ngươi tới đây làm gì? Nhìn ta náo như sao? Chế rêu ta sao?" "Các ngươi như nguyện." Hoa Linh Nhi không có gì vãng loại kia bênh vang đắc ý, nhưng trong ngôn ngữ, vẫn là rất không thân thiện. Trần Tử Hàm nghe vậy đó là vừa trừng mắt, nắm tay nhỏ lúc ấy liền cử đi lên. "Hắc, Ta đây tiểu bảo tính tình, ta..." Lời còn chưa dứt, Trần Tử Hàm giơ lên tay liền bị Câu Cầu, cầu đè xuống. Gia hiệu Trần Tử Hàm không nên vọng động, Câu Cầu nhìn về phía Hoa Linh Nhi, "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta đến tìm ngươi là muốn nói cho ngươi" nếu như ta là người nói, ta sẽ không nhìn mình ba ba bị người dạng này chế dế. Ta sẽ giắt hắn tay, cùng một chỗ đi lên đầu kia khó đi đường, đầu kia nhường hắn khó xử đường. Nói xong, câu câu lôi kéo Trần Tử Hàm xoay người rời đi. Đi ra ba bước sau đó, câu câu bước chân hơi ngừng lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Còn có, vỗ tay cho tới bây giờ đều dựa vào mình thắng được, chính ngươi bất tranh khi nói, cũng đừng trách người khác nhìn ngươi cho cười. Câu câu cùng Trần Tử Hàm đi. Hoa Linh Nhi tại chỗ cũng ngây dại. Tâm lý, rời sông lấp biển. Một bên khác. Hoa tiện lần nữa từ thảm mát xa chân đường băng bên trên lảo đảo lộn nhào lui xuống tới. Lần này dưới võ đại phương truyền đến cởi vang càng băng lên, nhưng Hoa Linh Nhi bên hai lại lạ thường yên tĩnh. Nàng thế giới bên trong chỉ thấy những cái kia vô số chế giới địa mai khuôn mặt. Bên hai, cơn quần lại là cầu cầu vừa rồi nói trong chớp mắt, nàng liên tưởng đến mình vừa rồi sờ hột mù đạt được một lần kia vô tay. Đó là nàng nghe qua, tuyệt vời nhất âm thanh, lại nhìn cầu cầu liếc nhịn. Hoa Linh Nhi bỗng nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, xoay người cúi người, đem mình giày cùng mít tất cởi xuống bên này Hoa Tiện đang muốn lần thứ tư nếm thử, hắn cảm giác mình liền sắp không kiên trì được nữa. Thảm Massage chân tựa như là biết ma pháp công kích quái vật, loại kia công kích đủ để xé rách hắn linh hồn, căn bản là không có cách chiến thắng. nhưng lại tại hắn nổi lên rất lâu rũ khí, cuối cùng lần nữa dơ chân lên chuẩn bị cùng Thảm Massage chân quyết đấu giờ. bên cạnh thân tay phải đống nhiên bị một cái tay nhỏ nắm chặt, nắm chặt. ư? Hoa Tiện trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc cùng Hoa Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. ba ba, ta cùng ngươi cùng một chỗ chạy, cùng một chỗ đau. Hoa Linh Nhi nhẹ nhàng một câu giống như là một cái tiếng sấm tại hoa thiện vang lên bên hay hắn tuyệt đối không nghĩ đến mình nữ nhi ở thời điểm này chẳng những không có ghét bỏ mình không đủ nam nhân vậy mà còn chủ động muốn cùng mình cùng một chỗ chịu khổ chịu đau trong lòng trong lúc nhất thời lật lên ngàn vạn cảm xúc hoa tiện chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng cái mũi chua chua nước mắt lập tức liền trào lên mà ra linh nhi kêu một tiếng linh nhi hoa tiện nắm chặt mình nữ nhi tay nhỏ lòng bàn chân đau đớn đột nhiên biến mất đồng dạng hoa thiện chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đều là sức lực đi thôi chúng ta một lần thành công hoa linh nhi nhón chân lên rút hoa thiện lau lau nước mắt một loại trước đó chưa từng có cảm giác cũng ở trong lòng quanh quẩn, bởi vì bọn hắn dắt tay trong máy mắt, dưới võ đài tất cả ồn ào đều biến mất không thấy. Ân, chúng ta lên. Hoa Thiện một cái tay nắm Hoa Linh Nhi, cái tay còn lại dơ lên cao cao, tức giận giống to. Tiếp lấy, bàn tay kéo tay nhỏ, một lớn một nhỏ hai bóng người xông lên thảm mát xa chân đường băng. Cũng mặc kệ nói thế nào, đau đó là đau. Dù là Trần Phong hiện tại cũng ngồi tại ống kính bên ngoài vò bàn chân. A, Hoa cùng Hoa Linh Nhi gần như đồng thời phát ra thống khổ thét lên, nhưng bọn hắn nắm tay cũng không có buông ra ba bước, bảy bước, mười lăm bước. đèn sân khấu bên dưới, hai bóng người mặc dù chạy có chút hình thù kỳ quái, nhưng bọn hắn thủy chung hướng về phía trước, chưa từng chạy hướng đường bằng nửa phần. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi đều đau nước mắt thẳng bao tố. ánh mắt cũng một lần mơ hồ. Cho tới bên thai bỗng nhiên truyền đến như sấm sét vô tay, bọn hắn lúc này mới ý thức được, bọn hắn thành công. Hai cha con tại đèn sân khấu bên dưới chăm chú ôm ấp lấy, một loại nào đó ràng buộc bắt đầu rõ ràng, bắt đầu lương thực. Hoa Tiện đột nhiên cảm giác được, giống như có đồ vật gì, so với chính mình mình tinh ngỗng còn trọng yếu hơn. Hoa Linh Nhi cũng lòng có cảm xúc, cũng không nhất định muốn toàn thân là gai nhi, người khác mới sẽ coi trọng người một chút. Mình là ba, giống như cũng không có như vậy không chịu nổi. Hắn liền xem như có một vạn cái không tốt, liền xem như trong mắt người khác thẳng hề. Nhưng hắn cũng một mực đều kiên trì đem tốt nhất lưu cho mình, không phải sao? Hoa Linh Nhi chủ động dắt tay Hoa Tiện cùng một chỗ chạy thảm mát xa chân cử động không thể nghi ngờ là tất cả người đều không có nghĩ đến. Người chủ trì tiểu nhi cũng bị kinh ngạc một chút, tâm lý đối với Hoa Linh Nhi cái nhìn cực kỳ đổi mới. Bất quá mặc dù như thế, nên tuyên bố tin tức, vẫn là muốn tuyên bố. Rất tốt, rất tốt, thời gian sử dụng 23 giây, thả mát xa chân đường bằng trừng phạt viên mãn hoàn thành. Chúc mừng các ngươi." Tiểu Ni dứt lời, dưới vỗ đải lại là một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Chờ vỗ tay hơi bình lặng, lần này Hoa Tiện mở miệng trước. Ba lượt trừng phạt chúng ta đều hoàn thành, có thể công bố chúng ta hạ cái khiêu chiến là cái gì đi, để còn chỉ vào lần sau khiêu chiến xoay người đây." Tiểu Ni cười một tiếng. "Không có ý tứ, Hoa Tiện tiên sinh, bởi vì trước ngươi tại tiết mục bên trong sản xuất thấp kém trà sữa, gây nên tương đương không tốt ảnh hưởng, cho nên tiết mục tổ quyết định đơn phương bỏ cùng ngươi hợp tác." các ngươi có thể trở về nhà hoa tiễn ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa tựa hồ là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình hoa thiện cả người đều trở nên kích động lên tiểu ni ngữ khí lãnh đạm nặng nói một lần không có ý tứ tiết mục tổ có quyền cùng ngươi đơn phương giải ước, đây là hợp đồng biết rõ bính hoa tiện đống nhiên ngồi liệt trên mặt đất giống như là bị một cái rút khô tất cả khí lực hắn miệng bên trong bất lực nỉ non vì cái gì tại sao phải đối với ta như vậy giải quyết ngươi nói sớm à? ta còn đần đẫn phối hợp các ngươi tiếp nhận trừng phạt ta ta đây không thuần thuần đại ban chủ sao? xong tất cả đều xong, ta lại không có cơ hội. hoa thiện chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một cái đã mất đi mục tiêu cuộc sống hắn thậm chí không biết mình sống sót còn có cái gì ý nghĩa. bất quá đúng lúc này, trước đó có chút việc liền nửa đường bỏ cuộc hoa linh nhi đưa tay giúp hoa tiện lau đi nước mắt. người còn có ta. chương 530, đây chính là hoang dã cầu sinh ôi, nhiều kích thích. chương 530, đây chính là hoang dã cầu sinh ôi, nhiều kích thích. có hoa linh nhi thuyết phục, hoa tiện rất nhanh liền tiếp nhận hiện thực. vừa tới tiết mục thời điểm phong quang vô hạn hùng tâm bạt trượng. Lúc rời đi lại là lần chịu đã kích mất hết can đảm. Bất quá vẫn là câu nói kia. Người buồn vui cũng không tương đồng. Hoa Tiện cùng Hoa Linh Nhi về sau như thế nào ai cũng không biết, nhưng tình cha như núi, còn muốn tiếp tục. Lễ trao giải kết thúc. Tiểu Nhi cũng bắt đầu công bố kế tiếp tự mình thử thách nhiệm vụ. Chúng ta kế tiếp tự mình thử thách nhiệm vụ, gọi là hoang gia cầu sinh. Tin tưởng mọi người đối với cái từ này đều đã không tính xa lạ, tại tương đối giá ngoại hoàn cảnh bên trong, đám khách quý cần phối hợp lẫn nhau hợp tác, đến để cao chất lượng sinh hoạt. Lần này hoang gia cầu sinh thời gian là một tuần lễ, 7 ngày thời gian. Giữa đường đám khách quý ngoại trừ muốn đối mặt tìm kiếm thức ăn cái vấn đề khó khăn này, còn muốn đối mặt thời tiết cùng hắc ý nhân truy bắt. Bởi vì nói khát gánh không được, bởi vì thời tiết gánh không được, tự nguyện từ bỏ khiêu chiến, hoặc là bị hắc ý nhân bắt lấy nói, đều tính khiêu chiến thất bại. Với lại lần này khiêu chiến không thiết thứ tự, chỉ có người thành công cùng kẻ thất bại. Kẻ thất bại sẽ bị trừng phạt, mà người thắng cũng tìm được tiết mục tổ cung cấp đặc thú ban thưởng. Lần này khiêu chiến tôn chỉ chỉ tại rèn luyện bọn nhỏ chịu khổ nhọc năng lực, cũng có thể thăng cấp mãi ba cùng ban loa giữa tình cảm. Về phần 8 ít khách quý đâu? thiên mục tổ đã coi nhất tuyển tại hoang dã cầu sinh bắt đầu ngày ấy tự nhiên sẽ có kỹ càng giới thiệu vậy thì tốt uy của cũ nghỉ ba ngày ba ngày sau đó chúng ta cùng một chỗ đi theo nại ba manh hòa hoang dã cầu sinh theo tiểu ni tuyên bố hạ cái khiêu chiến nội dung cùng quy tắc phong thu đại sảnh bên trong vang lên lần nữa nhiệt liệt vỗ tay hôm nay không tính đồng thần cùng cầu cầu trần phong cùng trần tử hàm còn có thể lại nghỉ ngơi ba ngày bất quá trần tử hàm cùng trần phong ngược lại là nhàn rỗi không chuyện gì cầu cầu cùng đồng thần lại không thời gian hưởng thụ mãn nguyện thời gian đi thôi đi trước chúng ta mỹ nhân nhi đường tổng bộ căn cứ nhìn xem. đồng thân mình mang bên trên kính dâm, cũng cho cầu cầu cầm một cái đáng yêu phim hoạt hình tạo hình kính dâm đeo lên. búi gạ thì xe mở mũi mở ra, như gió liền xông ra ngoài. ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ khung khô, kính dâm bên dưới thế giới có chút khí tức thần bí. cầu cầu giang hai cánh tay ôm mỹ lệ tâm tình. đồng thân cười một tiếng, hỏi: hoang dã cầu sinh thế nhưng là có chút đáng, ngươi có thể kiên trì bảy ngày sao? cầu cầu nhìn cũng không nhìn nhiều đồng thân. thân thần đồng học, mọi người đem sao chữa bỏ đi. đây chính là hoang dã cầu sinh ôi, nhiều kích thích ngấp lại rừng rậm nguyên thủy, ngấp lại hung ác mánh hổ hả hùng, ngấp lại đủ loại xương mù mưa to thời tiết, lêu bẩy, đống lửa, cả bẫy, đào vong. Chỉ là ngấp lại, câu cầu liền đã có chút hứng vấn. Đồng thân gật đầu, một mặt nghiêm túc hướng về phía cầu cầu điểm cái lai. Like. Hắn lại thế nào khả năng không biết cầu cầu cái ốt bên trong muốn là cái gì. Tiểu nhi từ này, tại điện thoại di động của mình bên trên thích nhất nhìn video đó là những cái kia cực hạn cầu sinh phim tài liệu. Nàng vậy nhưng đáng yêu yêu bề ngoài dưới, thế nhưng là có một viên cực kỳ không an phận tâm. Được tôi hy vọng ngươi đến lúc đó sẽ không khóc muốn rời khỏi xem như phép khích tướng một loại, đồng thần trước tiên đem cầu cầu đường lui gãy mất, cầu cầu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bị lửa. ai muốn nửa đường rời khỏi ai tiểu cầu? gâu gâu. bên hai truyền đến hai tiếng hùng hậu trầm thấp chó sủa, đồng thần đem xe dừng lại. trước mắt là đang tại xây dựng bên trong mỹ nhân nhi đường tổng bộ căn cứ. đại hoàng, cầu cầu ánh mắt bị cửa ra vào buộc lấy chó vàng hấp dẫn, xa xa cùng đại hoàng tương tác lên. đại hoàng còn có chút lạ mắt, cao lên lại cảnh giác nhìn đồng thần cùng cầu cầu. bất quá rất nhanh, một cái thân ảnh từ người gác cổng bên trong đi ra, đại hoàng liền dao động lên cái đuôi đồng tiên sinh, một cái người mặc da giặt âu phục nam nhân đến đến đồng thần trước xe, giúp đỡ đồng thần lôi ra cửa xe. Hoan niên lão bản tới thị sát công việc. Đồng thần xưng sở, ngươi là, ta là Nhậm Lập Vượng. Đoạn thời gian trước vừa gia nhập ngài đồ trang điểm công ty, Nhậm Lập Vượng tự giới thiệu, giọng nói mang vẻ hửn phấn. A a ca ca ngươi là Nhậm Lập Hưng Nhâm đại ca, nghĩ tới, sát thực nghĩ tới, nhìn kia nói, cái này Nhậm Lập Vượng trưởng còn cùng Nhậm Lập Hưng có như vậy mấy phần liên tướng. Nhậm Lập Hưng lại chạy tới cho cầu cầu mở cửa, đồng thời trực tiếp đem cầu cầu từ trên xe ôm xuống. Ngươi chính là cầu cầu à? Chúng ta toàn ra đều thích nhìn ngươi trực tiếp, kia cái gì? giúp thúc thúc ký cái tên thôi. Nhi tử ta muốn. Nhậm lập vượng rất là như quen thuộc, nên có tôn kính thậm chí là định nọt đều vừa đúng. Cầu cầu cũng là hảo phóng. Siêu siêu mẹo mẹo cầm lấy bút đem ký tên viết tại nhậm lập vượng đưa qua tập vở bên trên. Nhậm lập vượng lập tức bảo bối một dạng cất kỹ, lúc này mới không người làm ra mời thủ thế. Đi đi đi, vạn linh tổng đặc trợ đang cùng thi công đội an bài kỹ càng công việc, chúng ta trực tiếp đi qua. mới tới bên này a lá bản, cầu cầu. Đồng thân cười gật đầu, cầu cầu dứt khoát liền để nhậm lập vượng ôm lấy đi ngang qua cửa ra vào chó vàng bên cạnh thời điểm đồng thần lơ đã nhìn lướt qua đại hoàng nhậm lập hương tranh thủ thời gian giải thích đại hoàng cũng là cùng ta trước kia công ty cùng một chỗ đi ăn máng cắt tới đây cậu là cái suất ngũ chó nghiệp vụ có thể thông minh có thể nhạy bén Một tổng đặc trợ cũng cho nó ký hợp đồng đại hoàng kia buốt chó đều lao mực đóng dấu ấn thủ ấn hiện tại ăn uống ở tất cả đều bị đặc tù chiếu cố công việc này nó đáng yêu làm giải thích đại hoàng lai lịch nhậm lập hướng về phía đại hoàng hô một tiếng đại hoàng đứng nghiêm một mặt nhạy bén đại hoàng lập tức đứng thẳng lỗ hai dựng thẳng càng là cứng chắc. Nằm xuống. Đại hoàng một giây nằm xuống. Ngồi. Đại hoàng ngồi dưới đất, trong mắt lóe ánh sáng. Đồng thân bắt đầu, đối với đại hoàng cũng rất là ưa thích. Không tệ, suất ngũ chó nghiệp vụ đều vất vả cả đời, cũng không thể bạc đãi nó. Như vậy đi, cho nó cũng đóng một gian tân phòng, lại làm cái tiểu phòng nghỉ thả chút đồ chơi cái gì. Một cái cầu rất cô đơn, như vậy đi, lại cho nó tìm đối tượng, phải đẹp vô luộm. Đồng thân một phen, đại hoàng chất lượng sinh hoạt lại tăng lên một cái cấp bậc. Bái bai đại hoàng. Câu câu cũng đối với đại hoàng vỗ tay. Mấy người lúc này mới tiến nhập mỹ nhân nhi đường tổng bộ trong chốc lát, khí thế ngất trời thi công hiện trường triệt để hiện ra tại đồng thần trước mặt. đi thôi, trực tiếp đi viên công túc xá, đem so sánh với nhà máy, ký túc xá trở công trình. đồng thần quan tâm nhất vẫn là viên công túc xá. đây cũng là vãn ninh sẽ đối với viên công túc xá kiến tạo dụng tâm như vậy nguyên nhân căn bản. khi thực hiện tại viên công túc xá đại thể đã kiến tạo hoàn tất, còn kém lắp đặt thiết bị cùng một chút chi tiết nhỏ vẫn chưa hoàn thiện. nhậm lập vừa mang theo đồng thần tìm được vãn ninh, đồng tiên sinh, nhìn thấy đồng thần, vãn ninh mỉm cười gật đầu chào hỏi. đảo qua bị nhậm lập vừa ôm lấy cầu cầu thì. Văn Minh ánh mắt vi vi lạnh một cái, có ngắn ngủi thất thần. Tiếp theo, Văn Ninh liền nhắc nhở Nhậm Lập Vượng: "Ngươi như vậy ôm nàng có chút không thoải mái, ta tới đi." Nhậm Lập Vượng: "Ra đây không ôm rất tốt, chỗ nào liền không thoải mái?" Hắn còn chưa kịp phản bác, trong tay chợt nhẹ, Cầu Cầu đã bị Văn Ninh ôm đi. Chương 531, Cầu Cầu mời Văn Ninh đi trong nhà ăn cơm chiều chương 531, Cầu Cầu mời Văn Ninh đi trong nhà ăn cơm chiều phòng trực tiếp người xem sớm đã bị mỹ nhân Nhi Đường căn cứ khiếp sợ. "Không phải, như vậy đại một cái nhà máy, nói xây liền xây. Ngay từ đầu không phải nói Đồng thần là người bình thường sao?" tiết mục này không thể nhìn, dễ dàng tổn thương tự tôn, ta cho hai can liễu áo. ha ha ha, liên đồng thần hiện tại biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, hắn muốn kiếm tiền nói không nên quá đơn giản á. cái gì cũng đừng nói, ta hiện tại chỉ muốn biết đồng thần nhà máy còn nhận công sao? thực sự không được ta đi cùng đại hoàng làm bạn canh cổng cũng được. ngoa tạo, huynh đệ ngươi đi rồi, vậy mà muốn cho đại hoàng làm lão bà? phúc ha ha ha, đại hoàng thế nhưng là có mình mình tự, phòng nghỉ, tiểu nhật tử so với người đều thoải mái, ngươi đừng nghĩ chiếm đại hoàng tiện nghi. ôi ôi ôi, cái này vãn ninh là đồng thần lúc nào nhận, thật xinh đẹp tốt có khí chất a đúng nha đúng nha, ta cũng muốn nói đến đấy, thật thật xinh đẹp. hại, máy liệt đề nghị cho mỗi cái gia đình sai phái thêm hai cái thợ quay phim, không để cho chúng ta vứt bỏ bất kỳ chi tiết. bi bi các người có chú ý đến hay không? cái này vãn ninh cùng cầu cầu trưởng giống như có điểm giống. con mắt, nhất là con mắt, nàng không phải là cầu cầu mụ mụ a. vạn năng dân mạng trong nháy mắt liền đã có người bắt đầu hành động. một phen cùng lột xuống. Vãn ninh từ nhà trẻ đến bây giờ tất cả nhân sinh lý lịch liền đều bị lộ đi ra. sinh trưởng ở địa phương ma đâu người nội danh đại học cao tài sinh, đến nay chưa lập gia đình. Tra được những này, đám dân mạng lúc này mới hơi an tĩnh một chút. Bọn hắn lại thế nào biết, hệ thống là bực nào thần kỳ tồn tại. Vãn Ninh với tư cách siêu cấp trí tuệ nhân tạo, lại có gì trở nghịch tiên bản lĩnh? Bất quá cùng đám dân mạng ăn dưa tâm lý khác biệt. Câu Câu khi nhìn đến Vãn Ninh lần đầu tiên, liền cảm thấy vô cùng thân thiết. Vừa rồi bị nhậm lập vừa ôm lấy, Câu Câu cũng không có cảm thấy bất kỳ không thoải mái. Nhưng bây giờ bị Vãn Ninh ôm lấy, Câu Câu lại có một loại nói không nên lời thoải mái cho tới cầu cầu mới bị Vãn Linh tiếp qua ôm trong một giây lát, cầu cầu liền ghé vào Vãn Linh đầu bay, ngửi ngửi Vãn Linh mùi tóc bị ngủ thiết đi. Những này chính là chúng ta trước mắt viên công tước xá tất cả trang bị, Đồng tiên Sinh, ngươi nhìn còn có cái gì muốn bổ sung sao? Vãn Linh ôm lấy cầu cầu hồi báo công tác, một cái tay còn có thời gian vỗ nhẹ nhẹ chơi bóng bóng cái mông nhỏ. Đồng thân cười một tiếng, mặc dù biết Vãn Linh là trí tuệ nhân tạo, nhưng cũng bị một màn này ấm đến, không nghĩ đến một đặc trợ mang hải tử chuyên nghiệp như vậy, xem ra sau này muốn để cầu, cầu cùng ngươi nhiều thân cận, cho đua một câu đồng thân lại nhìn chung quanh một cái viên công tước xá bản mâu ở giữa, giống như vậy giữa hai người ở kỳ thực đã rất tốt, điều hòa, tivi, những này phù hợp đều không nói. Ta cảm thấy chúng ta còn nên suy tính một chút giữa vợ chồng, hoặc là căn cứ nhân viên nhu cầu tiến hành tư nhân đặt trước chế. Có cặp vợ chồng ở, ký túc xá liền thả giường đôi, có phải ngủ giường tầng cũng cho an bài một chút. Đồng thân nói rất chân thành, ánh mắt còn nhìn thoáng qua vừa mới bắt đầu đánh nền tảng mấy tòa nhà kiến trúc, còn có thư viện, phòng giải trí những này phong phú nhân viên sinh hoạt hàng ngày kiến trúc cũng nên tăng tốc tiến trình. Dù sao chúng ta nhà máy mỗi ngày không thêm ban còn xong đường, không thể để cho nhân viên cảm thấy nhàm chán. Ân, suy tư một chút, đồng thần nói tiếp đi. Nhà ăn làm thế nào? Ta lần trước nói mời mấy cái tinh cấp tiệm cơm đầu bếp tới nấu cơm, mời sao? Một phen dưới chỉ thì đến. Phòng trực tiếp bên trong người xem đã gần như điên cuồng. Liên ngay cả đồng thần sau lưng cùng quay đại ca cũng nghe là hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng suy nghĩ chờ tình cha như núi kết thúc về sau, mình nhất định đến đồng thần bên người tìm công việc làm. Công việc này hoàn cảnh tiền lương nãy nổ, đơn giản đó là hắn tình trong mở ban. Vãn Linh cũng đem đồng thần nói toàn đều nhớ kỹ, biểu thị nhất định hảo hảo đốc xúc, tinh chuẩn trung thực. Ngược lại là cầu cầu cái tiểu nha đầu này, giấc ngủ này đó là hơn nửa ngày, đồng thân nhiều lần muốn Vãn ninh đem nàng đưa ra, cầu cầu đều dây rủ lấy ôm Vãn ninh cổ không buông tay. Thế là ngày bình thường 10 phần ra dặn muộn đặc trợ tại cả một buổi chiều, trên cổ treo một đứa tiểu hài nhi, đi chỗ nào đều mang. Đồng thần chỉ cảm thấy cầu cầu hẳn là từ nhỏ đã không có cảm thụ qua tình thương của mẹ, lại thêm tham gia tiết mục sau đó tiểu nha đầu một mực đều không có nghỉ ngơi thật tốt qua, khả năng mệt mỏi. Lúc này mới trở nên dính người cũng không có suy nghĩ nhiều. lúc trạng vạng tối phân cầu cầu sau khi tỉnh lại, đồng thần liền muốn dẫn banh bóng rời đi. ba ba, ngươi nói là ta bị vãn linh á di ôm lấy ngủ đến chưa sao? cầu cầu khuôn mặt nhỏ tại vãn linh trên quần áo cấn ra một đạo thiền thiền đơn ký, nói chuyện thời điểm còn không có ý tứ nhìn về phía vãn linh. đúng vậy a, ngươi nha, nhưng làm ngươi vãn linh á di mệt muốn chết rồi. bởi vì cầu cầu đối với vãn linh thái độ, đồng thần lúc này cũng không chỉ có đem vãn linh trở thành trí tuệ nhân tạo nhìn, giống người một dạng khách khí lên. vậy chúng ta buổi tối mời vãn linh á di về nhà ăn cơm đi. câu cầu nói tiếp nên rất hai cái tay nhỏ bắt lấy Vãn Ninh tay liền không thả. Đồng thần đương nhiên sẽ không mất hứng. Có người giúp hắn nhìn hài Tử nói, hắn còn có thể chơi bừa gần đây nổ hỏa hắt thần nói ngộ không. Làm một cái thâm niên một đêm, như vậy nổ một cái trò chơi đều lên tuyến đã lâu như vậy, hắn còn chưa có đi nếm thử, có thể đã sớm làm mê muội. Thế nào muộn đã trợ? hãy diện sao? Đồng thần cười hỏi thăm. Vãn Ninh cười một tiếng, xoa bóp cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn. Vinh hạnh đến cực điểm. Vãn Ninh là có mình xe, nàng đáp ứng cầu cầu mời, cầu cầu còn trướng mắt đồng thần bù Một đường chạy chậm, đi theo Vãn Ninh lên mỏ lửa đỏ làm bùa hờ ỉn ỉ bên nọ. Tiêu Mặc Kính một mang, câu câu trực tiếp hóa thân cao lãnh tiểu công chúa. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả nhao nhao bắt đầu xì n "Mẹ a." Vãn Ninh khí chất mở dạng này siêu tốc độ chạy đơn giản tuyệt, lại thêm cầu cầu nhí nha nhí nhảnh, yêu yêu. "Xe xịn mỹ nữ tiểu áo đông, đây là bao nhiêu trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ muốn có được." Xì n khi xì n xịn Mọi người trong nhà ta trước lập lạc kính. Đồng thần cùng Vãn Ninh đơn giản không nên quá sướng đúng vậy à, kỳ thực ta vẫn cho là ta thích hợp nhất khi cầu cầu mẹ kế, nhưng ta vẫn là không thể không thừa nhận ngươi vãn linh so ta hơn một chút, ta liền không đi tranh giành. ha ha ha ha, lầu bên trên trò cười hào hào cười, cái này mới là đường đường chính chính trai tài gái sắc, kết hôn à, ta đem cục dân chính đem đến nhà các ngươi cửa ra vào đi. ta càng xem cầu cầu cùng vãn linh trưởng càng giống, nhất là hai nàng cười một tiếng thời điểm, đơn giản đó là một cái khuôn đúc đi ra. khi vọng cầu cầu có thể tình cha tình thương của mẹ cũng không thiếu, hạnh phúc vui vẻ lớn lên. a. Chỉ có ta chú ý đến vãn linh vừa rồi là đốt thai phiêu giật cất bước sau. Kỹ thuật lái xe này, cùng động thần có liệu mạng a? Nửa giờ sau, tối sầm đỏ lên hai chiếc siêu cấp xe thể thao tuần tự lái vào động thần gia biệt thự. Sân bên trong, đám người hầu đã lắp xong lò nướng, chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn. Bóng đêm trầm rãi hàng lâm, gió nhẹ từng trận thổi người. Còn có cái gì so đồ nướng cùng đĩa hơi càng khiến người ta say mê bữa tối sao? Chương 532, chơi trốn tìm chương 532, chơi trốn tìm hôm nay cầu cầu tuổi hồ vô cùng vấn. Tại động thần trong trí nhớ, giống như cũng chỉ có tiểu nha đầu hướng heo đất bình bên trong tiết kiệm tiền thời điểm mới có cao hứng như vậy. duy nhất không được hoàn mỹ. đồng thần đây xin nướng kỹ thuật không tốt lắm. không phải nướng nhẹ, đó là nướng nặng, hoặc là đó là gia vị thả nhiều. xem ra ta còn thực sự đến làm một cái chủ thần kỹ năng, đặc biệt là chờ mấy ngày đi hoang dã cầu sinh thời điểm, vậy cũng không hưng mang đầu bếp. tâm lý nỉ non, đồng thần dứt khoát nhường ra bếp trưởng vị trí, để trong nhà người hầu tiếp nhận. ba ba, ăn cơm xong ta muốn chơi chơi trốn tìm câu câu quá cao hứng, cầm trong tay một chuỗi cơ hồ thành than xin nướng, trên mặt làm cũng đầy là đen xám nhưng vẫn là ăn say xương ngon lành bộ dáng. đi, cùng ngươi chơi. đồng thân miệng đầy đáp ứng, tia tay đem một chuỗi xiên nướng ném vào trong thùng rác. có thể ăn đến tay đắng nhi xiên nướng, đời này cũng coi là đáng giá. đồng thân mình đều bội phụ mình. chợt nhớ tới cái gì? đồng thân tranh thủ thời gian ngăn lại cầu cầu, đem tiểu nha đầu trong tay thành than xiên nướng đoạt lấy. cái này chờ ăn, bạn nhất lại chúng độc coi như không xong, một hồi ăn mới tốt. câu cầu lại không chút nào cho đồng thân lưu mặt mùi ý nghĩ. vô tay, một bộ không quan trọng bộ dáng. hạ, ta đều quen thuộc đây không đều là lão ba ngươi thông thường thao tác sao? trước kia ta cũng không có ăn ý. tiểu nha đầu lời nói một nửa, liền bị đồng thần bàn tay cho che. khưu cụ, đi đem ngươi vãn ninh a gì trong tay này chuỗi lấy tới mất đi, nhìn một cái hai ngươi mặt, đều ăn thành tiểu ham yêu. đồng thần nghiêm trọng hoài nghi vãn ninh không có bị rác. không phải nói, kia đường cháy xin nướng làm sao bị nàng ăn thơm như vậy? với tư cách trí tuệ nhân tạo, vi định ngọn chủ nhân cũng là liều mạng. cũng đừng lại ăn ra trục trặc nói đến vãn ninh, câu câu thế nhưng là nghe lời rất. vui vẻ nhi chạy tới, nhu nhu dội ra tay nhỏ đem ván linh trong tay xin nướng cầm đi. A di, cái này có độc, đợi lát nữa ăn xong, ăn cơm xong chúng ta chơi trốn tìm được không? Chúng ta giấu, để ba ba bắt. Tiểu nha đầu mắt to chật lóe chật lóe, ai lại nhận tâm cự tuyệt nàng tình cầu? Tốt, ta cũng rất thích chơi trốn tìm đây. Ván linh sờ sờ cầu cầu bên mặt, ánh mắt bên trong đều là cương triều. Cũng trong nhà người hầu tiếp nhận bếp trưởng công tác sau. Toàn bộ biệt thự sân bên trong rất nhanh liền đã nổi lên khiến cho người tâm thần thanh thản mùi thơm. Trực tiếp đại ca cũng có có lực ăn. Mặc dù là quay chủ hiệu quả không thể đem camera vượt qua một bên. Nhưng khiên ca mê ra cũng không trở ngại hắn một tay lùa xuyên. Bất quá không được ở Mỹ, giờ làm việc không thể uống rượu, có thể cho cùng quay đại ca làm mê mộng. Ngắn gọn tiên nói. Bữa cơm này ăn gọi là một cái tiếng cười cười nói nói. Phòng trực tiếp bên trong người xem các lao ra cũng vẫn luôn là trên mặt gì cười đang nhìn trực tiếp. Ăn uống no đủ, cầu cầu không kịp chờ đợi liền muốn chơi chơi trốn tìm. Đồng thần kỳ thực muốn trốn lười, mình khi giấu một cái kia. Nhưng không nghĩ đến, cầu cầu thái độ cứng ngạnh, đồng thời hảo phóng cầm 200 khối tiền hối lộ đồng thần, nhường hắn khi bắt người cái kia. Đây chính là tiền, đây chính là đồng cách cầu tiểu thư tiền đồng thần đều sợ ngây người. Ta không phải là vì tiền, nhưng chúng ta muốn công bằng cũng phải. tối thiểu nhất búa kéo bao đến quyết định ai giấu ai. lại thêm 200. thành giao. cầu cầu không chút do dự thêm tiền cắt ngang đồng thần thi pháp. xoay người, đồng thần mặt hướng biệt thự cửa lớn. vậy ta mới lặng trăm cái đếm, chờ ta đêm xong, ta liền bắt đầu bắt người. ngồi trên ghế dựa vào phía sau một chút, đồng thần trực tiếp bắt đầu đếm ngược. 1, 2, 3. hắn đếm một lần, bầu không khí lập tức khẩn trương lên đến. cầu cầu sốt ruột bận rộn kéo lại văng linh tay, vắt chân lên cổ mà chạy tiến vào biệt thự bên trong. Cũng may mắn biệt thự bên trong có không ít cố định cơ vị không phải nói cùng quay đại ca còn có chút phân thân thiếu phương pháp dấu nơi này giấu nơi này cầu cầu lôi kéo ván Ninh lầu trên lầu dưới chạy khắp nơi cảm thấy chỗ nào đều có thể giấu lại cảm thấy chỗ nào đều rất dễ dàng bị phát hiện quanh đi còn lại cuối cùng tại bên ngoài viện đồng thần mông lung bên trong đếm tới 188 thời điểm câu câu chọn lửa cuối cùng ẩn nút vị trí đó là trong nhà một cái bảy đẩy tủ quần áo ra phòng câu câu cùng động thần ngược lại là không có bao nhiêu y phục cho nên gian phòng này trong tủ treo quần áo thả đều là chất nền kéo ra một cái ngăn tủ, Câu Câu hạ giọng nhỏ giọng nói ra: "Vãn Ninh A chúng ta liền giấu ở cái này trong tủ treo quần áo a." Tiến vào trong đệm chăn đợi lại đến, Ba Ba nhất định tìm không thấy. "Tốt." Vãn Ninh cũng hạ giọng nhỏ giọng giải đáp. Tiếp theo, hai người liền sột soạt soạt soạt chui vào trong tủ treo quần áo. Xốc lên phía trên một tầng chăn đệm, chui vào. Biệt kín không gian cũng không để các nàng cảm thấy kiềm chế bị đè nén, ngược lại là để các nàng cảm nhận được vô cùng hưng phấn cùng kích động. Câu Câu không tiếng động cười, toàn bộ thân thể co quắp tại Vãn Ninh trong lòng ngực. "Vãn Ninh A ngươi thật thông nha." Tiểu Nha đầu thật sâu hô hấp, dùng chỉ có thể hai người nghe thấy âm thanh tán dương. Vã ninh cũng cúi đầu gần sát cầu cầu khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sâu hô hấp. Ân, cầu cẩu cũng rất thơm, thương ta đều muốn đem ngươi từ người ba ba bên người bắt cóc. Một phen đối với khen, hai người lại cười làm một đoàn. Mà đội thành một bên, đồng thần trên ghế đứng lên, đột nhiên quay người. Uy, ta muốn bắt đầu bắt người. Hô một cú họng, đồng thần liền hướng phía biệt thự bên trong sải bước đi đến, cố ý đem bước chân tăng thêm, miệng bên trong còn thỉnh thoảng đến bên trên một câu. Đừng dấu ta đều nhìn thấy ngươi, mình ra đi tại nơi này, cầu cầu, ta đem ngươi heo đất ông đi. đồng thân làm ra động tĩnh không nhỏ. trên lầu trong tủ treo quần áo cất giấu cầu cầu cùng vãn Ninh đều loáng thoáng có thể nghe được một chút. khí hỉ, ba ba đang gặp người, hắn khẳng định tìm không thấy chúng ta. suy hắn muốn lên lầu vãn Ninh giả trang thần trường, cầu cầu lập tức lại đi nàng trong lực chui chui. theo thời gian chậm rãi chuyển rời, đồng thân động tĩnh cũng tại một chút xíu hướng phía lầu bên trên di động. không bao lâu, đồng thân liền tìm kiếm đến cầu cầu cùng vãn ẩn thân ra phòng. Trốn ở trong tủ treo quần áo cầu cầu cùng vãn Linh có thể rõ ràng nghe được Đồng Thần kéo ra cái khác tủ quần áo âm thanh. Không hẹn mà cùng, các nàng hai cái đồng thời nín thở, thở mạnh cũng không dám. "Cầu Cầu, ta biết ngươi tại trong tủ treo quần áo cất giấu đâu, ra đi, đừng nhịn đến chết." Xo xo xoạt xoạt âm thanh truyền đến. Rõ ràng, Đồng Thần đang tại tìm kiếm cái khác ngăn tủ. Bịch bịch cầu cầu cùng vãn Linh tâm đều nhảy thành một đoạn, sợ một giây sau liền bị Đồng Thần bắt lấy. Lạch cạch nhiên một tiếng vang nhỏ, cầu cầu cùng vãn Linh nhận thân tủ quần áo cửa bị kéo ra. Bên ngoài âm thanh lập tức biến vô cùng rõ ràng. Cầu cầu cùng vãn linh cùng đồng thần dưới chỉ có một giường chăn nệm ngăn cản. Sách đến cùng đi đâu, giấu thật là kín, trong chăn phía dưới. Ba ba đồng thần đưa tay ngay tại trên đệm chăn đập hai lần. Bất quá cũng không biết là cầu cầu bận khí tốt vẫn là đồng thần cố ý đây hai bàn tay đều đập vào chăn mềm biên giới, không có đập vào cầu cầu cùng vãn ninh trên thân. Ai ta vẫn là đi khác địa phương tìm một chút đi, ta cũng không tin ta bắt không được. Ngay tại cầu cầu cùng vãn linh tâm tình khẩn trương đạt đến một cái đỉnh điểm giờ. Đồng thần bỗng nhiên thở dài một tiếng bay người đi. Tủ quần áo cửa bị đồng thần đóng lại, tiểu tiểu không gian bên trong vô cùng yên tĩnh. Cầu Cầu cùng vãn Ninh chỉ có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Kỳ Hỉ, đây cũng không phát hiện, ba ba thức nốc. Cầu Cầu nhỏ giọng cười cùng Bán Ninh nổ nước bọn, tay nhỏ xoa nắn lấy vãn Ninh thuận hoạt tóc. "Đúng Bán Ninh a zi, ngươi nói, mụ mụ hương vị là dạng gì, giống như ngươi hương hương sao?" Chương 533, ngươi là tình trai như núi mới mời 8 ít khách quý. Chương 533, ngươi là tình trai như núi mới mời 8 ít khách quý. "Mụ mụ hương vị, hẳn là điểm điểm a, tựa như là." Dạng này, Vã Ninh âm thanh vô cùng ôn nhẹ nhàng tại Cầu Cầu trên trán rơi xuống một hôn. Kỳ Hỉ Cầu cầu nhỏ dọng cười lên, đôi tay cũng búng vàng đem Vãn Ninh ôm lấy. Xuỵng người ba ba một hồi, khả năng còn sẽ trở về, chúng ta không cần nói. Vãn Ninh ra vẻ thần bí nói một câu, hai người liền đều yên lặng xuống tới. Đây tủ quần áo cũng đủ lớn, tựa như là một cái căn phòng một dạng. Hiện tại thời tiết buổi tối cũng không tính nóng, như vậy một bậc, cầu cầu dĩ nhiên cũng liền như vậy ngủ thiết đi. Vãn Ninh thông qua ý thức cùng động thần liên hệ, động thần ngược lại là thủy thiện, nói nếu là cầu cầu ngủ cho ngon, cũng không cần quấy rầy nàng. Vãn Ninh cũng không có muốn đi ý tứ dứt khoát liền ôm lấy cầu cầu cùng một chỗ ngủ ở trong tủ treo quần áo thế là tình cha như núi số 3 phòng trực tiếp bên trong đang đại lầu bên trên lục tung bắt người đồng thần bỗng nhiên liền quay về mình phòng ngủ cùng quay lại ca sướng sở Nhỏ giọng nhắc nhở. người không bắt cầu cầu sao đồng thần trực tiếp mở ra máy tính bắt đầu đao loạn trò chơi người không hiểu đây không phải lập tức sẽ đi hoang dã cầu sinh, ta vừa vặn mượn cơ hội này đến rèn luyện một chút cầu cầu kiên nhẫn ta nhìn nặng có thể bao lâu lý do là có sẵn vẫn rất hợp lý cùng quay lại cả trực tiếp bó tay rồi chờ đến lúc tan việc, gian do đồng thần một câu đừng đem cầu cầu đem quên đi, hắn cũng trở về ra nghỉ ngơi. trên thực tế lo lắng cầu cầu làm sao dừng cùng quay đại ca một cái. toàn bộ phòng trực tiếp bên trong, không biết bao nhiêu người đều đang đợi lấy đồng thần tiếp lấy đi bắt cầu cầu. hoặc là cầu cầu không nín được mình đi ra. đây một bậc, đó là một đêm. sát trời mời vừa hửng sáng, đồng thần điện thoại liền vang lên tiếng chuông. hôm qua chơi game chơi đến sau nửa đêm, đồng thần không nghĩ đến, mình như vậy một cái tại vương giả bên trong đại sát tứ phương khó tìm địch thủ trò chơi bàn tay, lại bị kia đầu tò cho thẻ nửa đêm. Buổi tối nằm mơ đều là bị một đám đầu to đuổi theo chạy. Ui! vị nào? Đồng Thần đều không có mở mắt, mơ mơ màng màng nhấn xuống nghe. Điện thoại vừa kết nối, điện thoại kia đầu liền truyền đến một cái lo lắng âm thanh. Đồng Thần, Cầu Cầu hôm qua một đêm cũng không có xuất hiện đang trực tiếp trong màn ảnh, người mau tỉnh tìm. tìm. Các phó khuê đều nhanh độn muốn chết. Ta đi. Lần này Đồng Thần cũng thanh tỉnh. Hôm qua lúc đầu dự định là để Cầu Cầu trước tiên ở trong tủ treo quần áo ngủ một hồi, lại đem tiểu nha đầu lấy tới phòng ngủ. Không nghĩ đến đánh đầu to đánh tới đỏ ấm, chiệt để đem Cầu Cầu đem đi vội vội vàng vàng treo cốc phó khuê điện thoại. Đồng thân thẳng đến thả tủ quần áo ra phòng. Đến cửa phòng trước, hắn lại trở nên rón rén lên. Chậm nhớ tới cái gì? Trước tiên ở trong ý thức hôn một cái vãn Ninh Xác định cầu cầu hiện tại ngủ được còn rất tươi ngọn Đồng thân lúc này mới triệt để yên tâm. Kỳ thực nói cho cùng, sở dĩ sẽ đem cầu cầu quên, hay là bởi vì cầu cầu bên người đi theo vãn Ninh Không phải nói, đồng thân có thể còn không có lớn tâm đến để hại tử tại tủ quần áo ngủ một đêm. Cũng không biết là trong tủ treo quần áo ngủ thoải mái, hay là bởi vì có vãn Ninh buổi tiếp duyên cứu. Hôm nay cầu cầu vô cùng thang ngủ đồng thần bên này đều đi lầu hai trong phòng thể hình vận động một phen, tiểu nha đầu đều còn chưa tỉnh ngủ. cuối cùng vãn minh bởi vì trên công tác sự tình quá nhiều, không thể không đem tiểu nha đầu chuyển rời đến trên giường sau lái xe rời đi. chỉ là như vậy một cái vóc người khí chất tuyệt hảo nữ tử trong nhà ngủ lại một đêm. trong nhà người hầu lại nhìn thấy đồng thần thời điểm, thần sắc đều có chút là lạ. bất quá đồng thần từ trước đến nay không chút nào để ý người khác đối với mình cái nhìn. nên ăn một chút, nên hát, hát, ăn uống no đủ sau đó liền phân phó người trong nhà chiếu cố cẩu cẩu, mình lái xe, cầm lên câu cá trang bị bỏ trốn mất dạng. ba ngày nghỉ kỳ. Ta chơi một ngày không quá phận a lâu như vậy đều không có câu qua cá. Đồng thần thế nhưng là cho nhịn gần chết. Cảm thấy giá câu chưa đủ nghiền, dứt khoát hướng dẫn đi Madu một nhà quy mô không nhỏ câu cá trận. Giao tiền, chọn vị trí, bày trang bị, bắt đầu. lưới câu vào nước một khắc này, đồng thần tâm cũng bình tĩnh lại. Kiếp trước cái này, một màn một màn tại hắn trong đầu quanh quẩn tái diễn. Muốn cải biến toàn bộ Long quốc giáo dục hoàn cảnh, để tất cả tiểu hài nhi đều có một cái vui vẻ tuổi thơ, tốt đẹp tương lai, gánh nặng đường xa. A. Cuối cùng, ngàn bạn suy nghĩ chỉ hóa thành một tiếng cằn cỗi bất quá không đợi đồng thần tiếp tục suy nghĩ, trong đây cần câu liền đống nhiên lắp một cái. bên trong cá, con mắt đống nhiên sáng lên, đồng thần níu lại cần câu liền cùng trong nước cá rút lên sông. nhắc tới cái cá trận cá cũng là thật to lớn, thật đúng là để đồng thần phế đi chút khí lực mới đem cá trò tún đi lên. hoắc đầu này cá phải có 30 cân a, không tệ không tệ. nhìn thấy cá, đồng thần tâm tình tốt hơn. kế tiếp, hắn hảo vận tựa hồ cản cũng đỡ không nổi. bên trong cá, lại bên trong cá, ta đi, đây nóc cá thế nào còn mình nhẹ đi lên. doạ ta một hồi, đồng thần là cao hứng. Nhưng cá trận lão bản coi như không cười được. Đồng Thần mua sau tiếng hô vị, chiếu cái này bên trên cá tốc độ, sợ là 2 giờ liền có thể hồi vốn, còn lại 4 tiếng, đó là thuần kiếm lời. Khách nhân kiếm lời, đó là lão bản buổi. Đây không kéo đó sao? Có thể làm người muốn giảm thành tín. Cá trận lão bản cũng sẽ không làm cái gì hạ lưu thủ đoạn, chỉ có thể là Đồng Thần mỗi câu lên đến một con cá, hắn tâm liền đau một cái. Mặt khác, cá trận lão bản ánh mắt dừng lại ở Đồng Thần đi theo phía sau cái kia đại cá nhi trên thân. Thợ quay phim, thiết bị vẫn rất chuyên nghiệp. Ánh mắt đang cùng đập đại ca khiên camera bên trên bỏ qua. Cá trận lão bản lập tức liền phát hiện camera bên trên tỉnh trai như núi tự tiếp. Cái đồ chơi gì? Đài truyền hình đi chép tiết mục sao? Hắn bất thật là không quan tâm qua cái gì giải trí tiết mục. Lúc này liền lấy ra điện thoại lục soát lên. Đây vừa tìm không sao. Cá trận lão bản trực tiếp sợ ngây người. Ngoa tào. Đây đầy trời phú quý liền như vậy như nước trong veo nhận ở trên đầu ta. Có thể không sợ hay sao? Chỉ là đồng thần phòng trực tiếp bên trong đang nhìn đồng thần câu cá người xem liền có hơn trăm bạn Với lại hắn tại trình duyệt lục soát đồng thần kia xuất hiện đứng đầu từ đầu liền càng nhiều, thậm chí so với những cái kia một đường đỉnh lưu minh tinh đều là chỉ có hơn chứ không kém, tỉnh báo một chút, liên bình thường thả cá thu cá liền tốt, không thể biểu hiện quá mức để lợi quá nhiều, như thế sẽ giả. kích động sau khi cá trận lão bản thần chí coi như thanh tỉnh, hắn cũng không có làm cái gì bay rắn thêm chân động tác, chỉ là phân phó mấy cái cá trận công tác nhân viên làm việc càng thêm nghiêm túc, thái độ càng tốt hơn một chút hơn, mà theo thời gian chậm rãi trôi qua, đồng thân vậy mà trong lúc vô tình cùng mình sát vec câu vị bên trên một cái nam nhân so sánh lên đỉnh, toàn bộ cá trận chỉ có kia người bên trên cá tốc độ cùng đồng thần là tương xứng, có ít người thậm chí ngay cả mình cá đều không câu được, chuyên môn chạy đến hai người bọn hắn sau lưng nhìn lên náo nhiệt. đi, đừng so tài, không thu tay lại nói, hai ta cá hộ đều phải nổ. cuối cùng, vẫn là cái kia lớn tuổi một chút nam nhân sớm thu tay lại. đồng thần còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, nhưng nhìn xem bóp tràn đầy cá hộ, cũng tranh thủ thời gian thu tay lại. lão bản, cá chê, đến. đồng thần bên này hô một cú họng, đã sớm chuẩn bị lâu ngày lão bản lập tức trả lời. tại lão bản chuẩn bị cá dò cân cân nặng khoảng cách. Cái kia lớn tuổi nam nhân cười nhìn về phía Đồng Thần. Tài câu cá không tệ, không biết tại giã ngoại biểu hiện thế nào. Nghe nói đến lúc đó hoang gia cầu Sinh địa phương có tiểu hạ, hai ta lại so một cái. Đồng Thần, ngươi là tình tra như núi mới mời tám ít khách quý. Chương 534, ta càng nữa thích cùng nỏ, phi tiêu chương 534, ta càng nữa thích cùng nỏ, phi tiêu không sai, kia tiết mục gọi là tình cha như núi. Bộ xương Điền cười gật đầu, hướng phía Đồng Thần đưa tay. Đồng Thần tranh thủ thời gian lễ phép tính cùng đối phương cầm một cái, ẩn, ẩn hắn họ tới Bộ Dương Điền trên tay một chút vết hai. Haha, tiết mục này rất thú vị, hoan nên hoan nên. Đồng thần không có như quen thuộc ma bệnh. Vắt chuyên qua, cũng đã cảm thấy không có gì có thể trò chuyện. Bộ xương điền cũng trầm mặt một hồi. Hai người cứ như vậy nhìn cá trận lão bản dẫn người xương cá. Số 18 hố vị bên trên cá 489 cân, cá chê 1 cân 12 khối, tổng cộng tám khối. Hố vị phí lục giờ 1800 khối, đậu công trước sau đó còn kiếm lợi tám khối. Chúc mừng A lão bản. Toàn bộ cá trận người đều chạy tới nhìn đồng thần bọn hắn cá chê. Cá trận lão bản cũng là lớn tiếng hô lên mỗi người đều quan tâm các hạng số liệu. Lại sau đó, đó là không chút do dự bỏ tiền. Đỏ dự tiền mặt một điểm, dòng ra 60 tấm nhét vào đồng thần trong tay. Hồi cá 5.868 tám khối, cho ngươi góp cái sửa lại tính sổ sách, đây là 6000 khối ngài lấy được. Đồng thần cũng không giả ngụm, Cử đi một cái trong tay tiền. Cảm ơn. Lần này, hiện trường những cái kia câu cá lão đều hâm mộ không được. Tới này loại cấp cao cá trận câu cá người. Người nào ngẫm tưởng không phải lên bờ sau đó lại kiếm cá trận lão bản một nút có thể trên thực tế vẫn là thâm hụt tiền người tương đối nhiều, liền không lời không lỗ cũng khó khăn. giống đồng thân dạng này, nổ hộ giết lão bản nhiều như vậy, các trận một năm cũng không gặp được hai lần. phòng trực tiếp bên trong, khán giả càng là kích động. ngoa tào, cái này cá trận ở nơi nào, lão bản này chân thật tại, đổi khác lão bản bị giết nhiều như vậy, đã sớm tức giận chơi xấu. đúng vậy à, hắn con cá này trận trên cơ bản tất cả đều là cá lớn, kỹ thuật hơi tốt một chút đều có thể hồi vốn, khiến cho ta hiện tại ban đều không muốn lên, liền muốn đi câu cá. cái kia lão ca là mới 8 ít khách quý nhìn lên tướng mạo đoàn chính ngược lại là một đoàn chính khí, lúc này hẳn không phải là mặt trái tài liệu giảng dạy a. Ha ha ha, tiết mục này phát sóng đến nay 8 ít Mãi ba vẫn là mặt trái tài liệu giảng dạy, ta đều thay 8 ít hoan hoàng. người này dáng người cũng quá tốt rồi à, tướng kia vừa đứng còn có chút tiểu đi gió, mặt ba cổ đại khải dám nói, khẳng định có tướng quân phong phạm. xem ra người này hẳn là một cái ưa thích ngoài trời vận động, lần này hoang dã cầu sinh đồng thần cùng trần phong có thể có đối thủ. Á đồng thần chơi sau tiếng nổ kiếm lời 4.000 hắn tiền này tiếng lời, so ta lô tiền còn khó chịu hơn a. Số 17 hố vị cá chê. Rất nhanh, bộ xương điền cá chê trọng lượng cũng được xương đi ra. So đồng thần còn nhiều thêm 3 cân. Lại là đưa tới hiện trường câu cá lão một trận hâm mộ. Bất quá 4 bỏ năm lên. Hắn lấy sau cùng đến tiền, cũng là 6.000 nghìn, cũng không so đồng thần nhiều. Cuối cùng tại từng đôi hâm mộ đấu kỵ ánh mắt bên trong, hai người một cái mở ra vụ gạ tì một cái mở ra hầm mở rời đi cá trận. Đồng thần muốn là dự định về nhà. khoẻ như vậy mấy cái giờ, hắn cũng vương lòng không sai biệt lắm. Nhưng tại một cái đèn xanh đèn đỏ giao lộ. Đồng Thần Xe vừa rồi dừng hẳn, sát vách làn xe liền có một cấu nghị trang đồ trang hầm mở dừng ở đồng thần bên cạnh xe. Xe hầm mở cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Người mặc một thân quần áo thoải mái sức mang theo kính dâm bộ xương điển đối với đồng thần cười một tiếng. Thời gian còn sớm, muốn hay không đi ma đô mới mở một nhà bắn súng sân tập bắn chơi một chút, ta mời khách. Sân tập bắn? Là sát thực sao? Nam nhân đến chết là thiếu niên. Bình thường nam nhân ai không thích súng thật đạn thật. Đồng thần bắn súng trò chơi chơi không tệ, thật là súng, hắn một lần đều chưa sờ qua. Hồi nhỏ cũng là có cái tham gia quân ngũ mộng tưởng có thể trong nhà cha mẹ không đồng ý cuối cùng cũng không giải quyết được gì là xác thực người đi theo ta đi tốt ngay tại vùng ngoại ô bộ xương điền nhìn đồng thần biểu tình liền biết đồng thần đối với sân tập bắn cảm thấy hứng thú nói một tiếng chờ đèn xanh sáng lên dẫn đầu cất bước phía trước dẫn đường đồng thần ở phía sau đi theo may không có chú ý đến cùng quay đại ca so với hắn còn hư vấn xuất ngũ rất nhiều năm cũng không biết mình thương cảm còn có hay không đến lúc đó nhất định khiến đồng thần giúp ta khiêng một cái camera ta cũng đánh mấy con thôi ma đồ đô đông dao một tòa chiếm diện tích trường 30 mẫu thất nội thất ngoại tổng hợp sân tập bắn người người nôn náo sân tập bắn bên ngoài bãi đỗ xe cơ hồ đậu đầy. nếu không phải đồng thần cùng bộ xương điền xe đủ tốt, sợ là liền công tác nhân viên đều chẳng muốn giúp dừng xe. đi thôi, ta tại nơi này có đại hội viên, có mình chuyên môn tiểu sân tập bắn cùng súng ống đạn, bộ xương điền tự nhiên hào phóng. xem xét nơi này liền không có thiếu đến, chỉ là hai người mới vừa đi tới sân tập bắn cửa chính, cửa ra vào bảo an đó là quát tay chặn lại, không có ý tứ thiên sinh, sân tập bắn bên trong đoán quay chủ. rất rõ ràng, ngăn là cùng quay lại ca. Thế thế, cùng quay đại ca phản ứng gọi là một cái nhanh. vậy chúng ta không đập, cái này thả nơi này sao? liền thả nơi này đi. đây camera hắn đã sớm muốn mất đi, đang lo không có lý do chính đáng đây. bảo an đều bối rối, không nghĩ đến vị khách nhân này tốt như vậy nói chuyện. đồng thân đi giữa. bên trái bộ xương điển thân hình cao lớn, cơ bắp rõ ràng, mặc dù mặc quần áo thoải mái, sức mang theo kính dầm, nhưng cũng cho người một loại không hiểu khí tức sơ xác. bên phải cùng quay đại ca và mỡ, kia cánh tay so một chút gầy người bắt đùi đều thô, trong mắt thả ra ánh sáng càng là lóe ra chiến đấu dục vọng bọn hắn hướng sân tập bắn bên trong vừa đi, sân tập bắn bên trong ai nhìn thấy đều sẽ chủ động nửa bộ ba phần, biểu thị không muốn treo chọc. Đồng thần tại trong mắt người khác càng là thành mang theo bảo tiêu đi ra chơi phú nhị đại hoặc là quan nhị đại, có thể đánh khí chất, một điểm đều không có toát ra tới. Bộ tiên sinh tốt, mời tới bên này, tìm tới quầy lễ tân, bộ xương điển lấy ra mình đại hội viên mã 2 triệu, trực tiếp liền có người mặc ngụy trang xoáy tiểu tử tới tiếp đái. chuyên môn tiểu sân tập bắn bên trong, ngắn, xuống trường, xuống tiểu liên, đủ loại súng ống có 7 tám loại, ghế sofa, bàn trà, mâm đựng trái cây. Đồ uống trà cũng đều hiển thị rõ xa hoa. Sách kẻ có tiền là thực biết cho nha. Đồng Thần không khỏi ở trong lòng cảm thán, không cần nghĩ cũng biết, trở thành dạng này sân tập văn đại hội viên, hàng năm hội phí khẳng định đều không phải là một số tiền nhỏ. Đến, trước đơn giản uống một bụng trà, sau đó chúng ta chậm rãi đánh. Bộ xương điền lấy ra chủ nhân tư thái, chào hỏi lên Đồng Thần cùng cùng quay lại ca. Mà cái kia người mặc ngụy trang công tác nhân viên, liền yên tĩnh đứng tại gian phòng một góc. Hắn là huấn luyện viên, cũng là nhân viên an ninh, mà khác còn kiêm chức phụ bộ viên đồng lão đệ trước đó hành hung anh hoa chiến thần video ta xem, cái kia một tay bắt cực quyền lợi hại. Một bên nóng tẩy đồ uống trà, bộ xương điển cười cùng đồng thần hàn lên lên. Đồng thần cười một tiếng, ánh mắt rơi vào bộ xương điển tràn đầy vết chai trên tay. đúng lao ca, ta còn không có hỏi ngươi danh tự đây. Ta họ bộ, gọi bộ xương điển, ngươi liền gọi ta lão bước là được. a, bộ lao ca, ta nhìn ngươi trên tay đều là vết chai, ngươi cũng luyện võ. Đồng thần trực tiếp hỏi. bộ xương điển trên mặt đủ cười càng đậm. ha ha ha, quan sát vẫn rất cẩn thận, không dối gạt người, ta luyện phải là thông bối quyền cùng ngươi bắt cực quyển đều không khác mấy một cái đường đi. Đúng đồng lão đệ, ngươi thích gì súng? Ly trà đặt ở đồng thần trước mặt, bộ xương điền tự mình cho đồng thần châm trà một ly. Đồng thần một cái tay phủ tại ly trà biên giới, ánh mắt lại là nhìn lướt qua sân tập bắn nhất trong góc đã được đuổi cũ dích đồ vật nhi. Kỳ thực đem so sánh với súng, ta càng nữa thích cùng, nhỏ, phi tiêu. Chương 535, quân tử lục nghệ, xạ nghệ sở trưởng chương 535, quân tử lục nghệ, xạ nghệ sở trường cung tiến đăng ký. Nghe được đồng nói, bộ xương nhịn không được cười nhạo. Loại đồ vật này đều là bị thời đại đào thải đối với hiện tại vũ khí non đến nói những vật kia có thể nói đều là rác rưởi cho cùng bay đại ca cũng rót một chén trà bộ xương điền nói thốt ra bất quá không đợi đồng thần nói cái gì cùng bay đại ca liền phát biểu ý kiến phản đối ôi bộ tiên sinh lời ấy sai rồi không quản thời đại làm sao phát triển chiến tranh hiện đại như thế nào công nghệ cao vũ khí lạnh đều sẽ không bị triệt để đào thải phải biết càng cao cấp bộ đội đặc thủ, đối với vũ khí lạnh huấn luyện càng là có trọng dao găm cung nỏ ám khí những vật này mặc dù là hỏng nhưng không thể phủ nhận đơn binh lực sát thương vẫn là có thể cùng quay đại ca lại nói rất là thật nhưng rất rõ ràng bộ xương điền vẫn kiên trì mình cái nhìn chúng ta tới đó so một lần có được hay không nơi này là sân tập án cung tiến mũi tên nỏ phi tiêu đều có đủ loại súng ống cũng có bia ngắm càng là còn nhiều rất nhiều chúng ta liền so độ chính xác cùng tốc độ có thể là thực chất bên trong so sánh tiêu não đồng thân đều không có phản bác bộ xương điền thuyết pháp bộ xương điền đều có chút nóng lòng chứng thực đồng thân nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái trong lòng suy nghĩ luyện luyện liền luyện luyện ngày kia liền muốn bắt đầu hoang dã cầu sinh Đến lúc đó tay mình xoa một thanh cùng, không quản là đi săn vẫn là tự vệ, đều dùng được. Ngược lại là cùng quay đại ca, trong nháy mắt liền rời đi trận doanh. "Tôi, ta chỉ nói là vũ khí lạnh còn không có bị hoàn toàn đào thải, ta cũng không nói vũ khí lạnh Nhật Dung riêng vũ khí dùng tốt." Hắn liên tục khoắt tay. Cuối cùng lại là đi theo bộ xương điền cùng một chỗ nhìn chằm chằm Đồng Thần nhìn lên. "Ha ha ha, chơi bùa liền chơi bùa." Đồng Thần đem ly trà đặt lên bàn, đôi tay khẽ chống đầu gối, đứng lên đến. "Tiểu Trương, ngươi đi lấy hai thanh mới cùng tiện tới, còn có mũi tên nọ phi tiêu, cũng cầm mới tới." Bộ xương điển tranh thủ thời gian phân phó đứng tại trong phòng cái kia đổ ràn di tiểu tử chưa vấn luyện viên em vậy tranh thủ thời gian quay người ra khỏi phòng đi lấy trang bị mới chuẩn bị thời gian này bộ xương điển cùng động thần còn có cùng quay đại ca cũng đứng dậy bắt đầu quen thuộc sân tập bắn hoàn cảnh thân là đại hội viên bộ xương điển cái này tiểu sân tập bắn có thể nói là hiện thị rõ sang hoa bia ngắm chia làm cố định cái bia cùng di động cái bia còn phân phối trước vào điện tử báo cái bia thiết bị dzea này cũng có cùng quay đại ca mắt liếc mắt liền thấy được súng ngắn bắn súng bên trên để Ha ha, đây là đại hội viên chuyên môn vũ khí. Bất quá ta không thích, sức giật có chút đại. Bộ xương điền cười giải thích. Đồng thân nhưng là thừa dịp thời gian này, ý thức trực tiếp tại hệ thống bên trong tìm kiếm lên. Hiện tại hắn không nói là cảm xúc trị tự do cũng kém không nhiều thiếu. Hoa lên đó là một điểm đều không đau lòng. Cũng liền mấy hơi thở thời gian. Đồng thân đã tìm được một cái tên là sang nghệ sở trường hất quân tử lục nghệ, sang nghệ sở trường, lấy mắt làm vụ, lấy tâm làm chủ, động tác như nước đến Mương thành, tốc độ như gió tấp đổi tháng, độ chính xác như hạch ở khóa. Ha ha, không tệ trong nháy mắt có một cỗ kỳ dị lực lượng tiến vào thân thể cùng não hải đồng thần trong lòng cũng đã nắm chắc Tự hồ liền ngay cả thị lực cũng khá rất nhiều thế nào muốn hay không đánh trước mấy phát tìm xem cảm giác bộ xương điền cùng cùng bay đại ca trò chuyện cao hứng nhất là cùng bay đại ca càng là có chút không kịp chờ đợi cảm giác bộ xương điền như vậy nở lối cùng quay đại ca trong nháy mắt gật đầu tốt tốt tốt ta thích súng trường hắn cũng không khách khí đi đến súng trường bắn súng bị liền tuyển một thanh súng trường bộ xương điền hào phóng rất tại cất giữ đạn trong ngăn tủ lấy ra một hộp băng đạn trực tiếp đặt ở bắn súng bị bên trên đúng vậy cùng quay đại ca vui vẻ lấy trước lên một viên đạn đặt ở trước mũi thết hà, sau đó liền bắt đầu móng nuốt đánh hướng băng đạn bên trong ép quen thuộc thủ pháp xem xét liền cùng người bình thường khác biệt bộ xương liền cười một tiếng đã từng đi lính lang qua còn thiếu một chút vào bộ đội đặc trùng cùng quay đại ca giải đáp rất là tùy ý có thể trong giọng nói tiếp nối cùng thất lạc ai đều có thể nghe được súng trường là bị tỏa liên hạn chế hỏng súng vô pháp thay đổi chỉ có thể ngắm lấy bia ngắm phương hướng ép tốt một cái băng đạn cùng bay đại ca trực tiếp tuân thủ lên đạn dơ súng cỏ Phanh phanh phanh phanh một trận điểm xạ. Điện tử báo cái bia âm thanh trong nháy mắt văng lên. Bắn không trúng bia 3 phát, bên trên cái bia 7 phát, thất hoàn 2 phát, ngũ hoàn 1 phát, bốn vòng 3 phát, một vòng 1 phát. Nghe điện tử báo cái bia âm thanh, cùng quay đại ca nhịn không được cười khổ. Rất lâu không sờ súng, quả nhiên không được. Hắn còn có chút thất vọng mất mát, nhưng bộ xương điển lại đối với hắn tán thưởng có thừa. Đi, cái này không tệ. Mọi người đều coi là bắn súng rất đơn giản, cái gì 3 điểm trên một đường thẳng nhắm chuẩn là được, nhưng trên thực tế, bên trên cái bia liền rất không dễ dàng. Ngươi luyện thêm một hồi độ chính xác phương diện khẳng định còn có đề cao, khen cùng quay đại ca một câu, bộ xương điển vừa nhìn về phía đồng thần. Đồng lão đệ, nếu không thử trước một chút súng. Đồng thần quát tay, rất là khiêm tốn. Ta coi như xong đi, ta cho tới bây giờ còn không có sở qua thứ này, cũng đừng lãng phí đạn. Ngoài miệng nói khách khí, đồng thần đưa tay nhận lấy cùng quay đại ca trong tay súng. Quân tử lục nghệ, xạ nghệ sở trường, bắn súng cũng coi như xạ nghệ một loại ai nhìn xem đây học tốt kiểu gì. Trong lòng suy nghĩ, đồng thần tay vừa sờ đến súng, một loại nước chảy thành sông cảm giác liền xuất hiện rơ súng nhắm chuẩn, bóp cỏ, một trận điểm sạng. phanh phanh phanh phanh 5 giây mở mười súng, đồng thần đem trong tay ngạch súng nhẹ nhàng thả xuống. lúc này ra ngoài cầm cung tiễn mũi tên nọ phi tiêu trương huấn luyện biên cũng đúng lúc trở về. hắn chân trước vào cửa, chân sau tiểu sân tập bắn liền vang lên điện tử báo cái bia âm thanh. bắn không trúng bia không phát, bên trên cái bia 10 phát, vòng 10-10 phát. cùng quay đại ca. bộ xương điển. trương huấn luyện biên. ngoạn ngảo. ngươi không có sở qua súng. cùng phay đại ca đỏ ngầu cả mắt, kéo lại đồng thần cánh tay liền lắc lư lên. bộ xương điển trong mắt cũng đầy là kinh ngạc nhìn về phía đồng thần ánh mắt trở nên càng thêm thưởng thức. xem ra đồng lão đệ là đang chơi giả heo ăn thịt hổ. thuật bắn súng này, thần. trương vấn luyện viên cũng đem trong tay cầm lấy trang bị thả xuống, một mặt ngạc nhiên nhìn về phía đồng thần. lợi hại nha. chúng ta sân tập bắn gần đây tại nhận một chút cao cấp vấn luyện viên. vị lao bản này có hứng thú sao? Kiêm chức cũng được. hộ khách quần thể chủ yếu là một cái giàu thái thái. như người loại này dáng dấp đẹp trai thuật bắn súng tốt, nhất định. trương luyện viên lời còn chưa nói hết, liền bị bộ xương một ánh mắt già lui đồng thần tâm lý tự nhiên cũng thật cao hứng. chỉ có thể nói hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đây ha, các cảm lưu bước. Ha ha, ta đây thuộc về mèo mồ gặp chỗ chết, hoặc là là tân thủ bảo hộ kỳ. Đồng thần khiêm tốn tại ba người khác trong mắt tự nhiên thành vợ xẻo lét. Bộ xương điền đấu trí cũng trong nháy mắt bị nhấn lửa. Tốt tốt tốt, đừng quản là cái gì, hôm nay chúng ta liền đến một trận vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng cái đấu. Đồng lão Đệ, ngươi đi chọn vũ khí à, chúng ta đi bên ngoài mở ra sân tập bắn, chỗ nào rộng rãi. Nhìn xem là ngươi cùng tiến lợi hại hay là ta súng lợi hại. Chương 536, ta vô địch, ngươi tùy ý chương 536, ta vô địch. Ngươi tùy ý sở dĩ muốn đi bên ngoài mở ra sân tập bắn, là bởi vì dù sao tiểu sân tập bắn không gian có hạn, bia ngắm chủng loại cũng có hạn. Đi bên ngoài, có thể càng tốt hơn phát huy. Tốt, loại này vận động vốn là hẳn là ngoài trời vận động, đi thôi. Đồng thân cười đáp ứng, cũng muốn nhìn xem sạng nghệ sở trường đối với cung nọ ám khí tăng cường lớn bao nhiêu. Khi thực cùng bay đại ca còn muốn chơi một chút cái kia để dẹt e ạ lệ guột, nhưng bộ xương điền cùng đồng thân đều hướng bên ngoài đi, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo sát. Muốn nói thi đấu, sân tập bắn bên trong thường xuyên sẽ có người luận bàn thuật bắn súng nhưng đồng thần hôm nay có cung tiễn ra sân, trực tiếp liền hấp dẫn không ít người ánh mắt, bộ lão bản, đây tình huống gì? có nhận thức bộ xương điền người nhịn không được trong lòng yếu kỳ, chào hỏi thời điểm cũng liền thuận tiện hỏi bên trên một miệng. ta đây minh đệ ưa thích cung nỏ am khí, ta dẫn hắn chơi một chút, thuận tiện so một lần vũ khí lạnh dùng tốt, vẫn là vũ khí nóng dễ dùng. bộ xương điền tùy tiện giải đáp, nhưng trong lời nói lại tiết lộ một tin tức, vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng đối đấu trong chấp nhoáng này đưa tới nhiều người hơn hứng thú. đầu năm nay thật là có người chơi cung tiễn am khí. ha ha ha, đây có thể so tính sao? Không phải nói cung tiên am khí làm sao sẽ bị đào thải? Đi, đi cùng nhìn một cái náo nhiệt. Ta mấy năm nay còn chỉ ở thế vận hội Olimp bên trên gặp qua cung tiên đây. Cũng khó nói à, hồi nhỏ ai còn không có cái hành tẩu giang hồ giấc ngậm bó hiệp, vũ khí lạnh cũng có vũ khí lạnh lãng mạn sao? Lãng mạn quản cái gì, vũ khí nóng trước mặt, tất cả các bọn sinh vật đều là cặn bã. Ôi, cái này lương cung nọ người làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt? Ngoa tào, là đồng thần. Lần này có trò hay để nhìn. Đồng thần là ai? đừng bản đồng thần là ai? Đánh cửa không đánh, đồng thần thua ta cho ngươi mời bạn đồng thần thắng ngươi cho ta mời bạn. Theo đám người cấp tốc tụ tập, bộ xương điền cùng đồng thần sau lưng lại là tạo thành một đại dài mạnh ăn dưa của chúng. Dù sao tại nơi này chơi là luận đạn, không phải luận thời gian. Xem náo nhiệt cũng không tổn thất cái gì. Liền ngay cả sân tập bắn công tác nhân viên cũng đều vây quanh. Sân tập bắn lao bản hướng tỷ, cũng nghe họ chạy đến. Ta đến làm trọng tại à? Đi sân tập bắn biên giới lớn nhất kia mảnh đất, chỗ nào bia ngắm trùng loại nhiều. Trong tay kẹp lấy một cây nữ sĩ thuốc lá, hướng tỷ sắc bén tóc ngắn tăng thêm cao gầy nạo nhân dáng người hấp dẫn cơ hồ ở đây tất cả nam nhân ánh mắt. Nàng cầm đầu dẫn mọi người đi tới thì viết địa điểm, định vị quy củ a, tính thế nào thắng. Quyến rũ tựa ở một cái bắn súng trên đài, hồng tỷ nhìn xem bộ xương điện, lại nhìn xem đồng thần. bộ đại ca định bảo a, ta, ta làm sao đều được. đồng thần muốn khách theo chủ điện, khách khí một câu. bất quá hắn lời này vừa ra, hiện trường lại là vang lên một trận cười vang. ha ha ha, đây cũng quá cùng đi. lời ngầm, ta vô địch, ngươi tùy. Ý. ta vẫn là không biết cung nọ ám khí làm sao có dũ khí cùng súng ống tỷ thí, khác đều không nói, chỉ là tại xạ tốc bên trên, đây đều không có đến so. mẹ, ta đánh cược với ngươi. Ta thấy thế nào, cái kia Lương cung tiễn cũng không có khả năng thắng, ngươi chuẩn bị cho ta chuyển tiền tốt. Tôi, ngươi lại nói, ngươi muốn đổi ý nói, ta có thể mắng ngươi tám đời nhi tổ tông. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hiện trường gọi là một cái náo nhiệt. Cũng đừng nói đồng thần kỹ thuật thế nào. Đây nếu là tâm lý tố chất không đủ cường đại nói, chỉ là bị nhiều người như vậy vây xem chỉ trỏ, liền đã hoảng hốt tay run. Bộ xương Điền nhìn xem đồng thần, lập tức bày ra một bộ ta không chiếm ngươi tiện nghi tư thái. Như vậy đi, chúng ta liền so độ chính xác tốt, không thể so với tốc. Tới trước 50m biển ngắm lại đến 80 mét biem ngắm, cuối cùng lại đến 100 mét biem ngắm, nhìn ai đánh chuẩn. bộ xương điền nói xong, liền trở lấy đồng thân đáp lại. đồng thân cười gật đầu, bất quá cúi đầu nhìn xem trong tay cung tiễn, vừa nhìn về phía hồng tỷ. đi là đi, nhưng là trong tay của ta đây mũi tên nọ tầm bắn bất được. phi tiêu nói, chính ta lực cánh tay cũng không thành vấn đề, đó là cái này cùng có chút quá nhẹ, sợ là xa nói tầm bắn không được. cung nỏ tầm bắn đều xem bản thân thiết kế cùng dùng tài liệu. đồng thân nhìn rõ ràng, kia mũi tên nỏ vẫn được, nhưng cũng nói, cùng tiểu hài nhi đồ chơi không sai biệt lắm bắn cái mười mấy 20m không có việc gì, xa khẳng định không được. Ha ha ha. Đã Đồng Tiên Sinh nói lời này, vậy liền khẳng định là cái chuyên gia, đây cung đích xác là không được. Hưng tỷ cao giọng cười to, quay người phân phó bên người công tác nhân viên. Đi đem nặng cung lấy ra hai thành, còn có chuyên dụng vũ tiễn, cũng cầm một hộp đi ra. Thủ hạ gật đầu rời đi, Hưng tỷ chỉ một ngón tay sân tập bắn cách đó không xa mấy cái bia ngắm. Mấy cái này bia ngắm khoảng cách đó là dựa theo 50-80 còn có 100m 7, Đồng lão đệ trước tiên có thể dùng mũi tên nọ cùng phi tiêu cùng bộ lao bạn so tài một chút. Nói chuyện thời gian Có công tác nhân viên giúp bộ sương điển lấy ra một thanh phối chi đầy đủ xuống trường. Kích quang ống nhắm, điểm đỏ ống nhắm, hai bút cùng vẽ. Ta liền không khách khí, ta tới trước. Tiếp nhận súng, bộ sương điển khí chất trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Phanh phanh phanh gọn gàng ba tiếng súng vang lên, nơi xa 50m, 80m cùng 100m cho ba cái bia ngắm ứng thanh ngã xuống đất. Hoa. Hiện trường lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay, nơi xa công tác nhân viên báo cái bia âm thanh cũng từ tốc bắt thiết bị bên trong rõ ràng truyền đến. Ba phát toàn bộ trúng đích, 50m vào 10, 80m vào 10, 100m chín vòng. Đây độ chính xác không có nói bộ xương điển đối với mình phát huy coi như hài lòng hướng về phía đồng thần dương dương cái cảm ý kia tới phía ngươi đồng thần vẫn như cũng là không chút hoang mang tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới đưa tay nọ cầm lên cung bộ xương điển trong tay khoa kỹ cảm giác mười phần súng trường so với đến hắn tay này nọ đơn sơ liền hải tử đồ chơi cũng không bằng bất quá kia thủ nô đến đồng thần trong tay lại không duyên cớ nhiều hơn mấy phần hàn ý tay trái cầm nọ tay phải đem một cây mũi tên nọ kẹt tại tiết thuận thế kéo ra nọ dây cùng đồng thần cứ như vậy đứng im đám người đều không có thấy rõ hắn có hay không nhắm chuẩn động tác, liền nghe đến bóp cò âm thanh, ba siêu một tiếng phá không âm thanh vang lên. 50 em mở châu bia ngắm ứng thanh ngã xuống đất. Không đợi đám người kinh ngạc dưới đấy lòng khuyết tán ra, đồng thần lại là liên tiếp hai phát mũi tên nọ bắn ra ngoài. Động tác kia mướt dị thường, đồng thần cả người càng là lộ ra một cô đi bộ nhàn nhã dương dương tự đắc nhẹ nhõn cảm giác. Ba phát đều trúng, toàn bộ bằng mười. Báo cái bia âm thanh truyền đến, hiện trường lại là chợt im lặng xuống tới. Vài giây đồng hồ qua đi, cũng không biết bị nào hô lớn một tiếng, ngoại tào như bước tiếp lấy chính là vô tay nổi lên bốn phía kinh ngạc không ngừng bên hai bộ xương điển mặt có chút nóng lên nọ đồ chơi kia hắn cũng chơi qua độ chính xác căn bản không pháp cùng sùn so có thể đồng thần nhìn lên như vậy tùy ý tam tiễn toàn đều trúng đích vào người, có thể thấy được người này lợi hại cũng tại lúc này hồng tỷ phân phó đi lấy nặng cung công tác nhân viên trở về cung hiện đại phục hợp cung ghép khác biệt kia nặng cung tạo hình rất là phong cách cổ xưa chỉ xem bộ dáng liền biết phi thường cường kiện hồng tỷ lấy ra hô một tiếng hồng tỷ cái kia tiểu ca đem cung tiễn hương trên mặt bàn vừa để xuống ai biết, Hồng Tỷ nhìn thấy kia người lấy ra cung tiễn, trực tiếp nổi giận. Người ngốc nha! Liên lấy hơi nặng một chút cung, có thể bắn 100 m mét là đủ rồi. Ngươi cầm nặng như vậy cung, hắn kéo mở sao? Hồng Tỷ chiếu vào cái kia tiểu ca trên đầu đó là một bàn tay, tranh thủ thời gian lấy về đổi một cái. Kia tiểu ca một nghe răng, quay người liền muốn ôm cung trở về đổi. Nhưng không nghĩ, liền Hồng Tỷ răn dậy hắn như vậy vài cầu công phu, để lên bàn cung không có. Cách một tiếng để ra đầu run lên âm thanh đống nhiên lên. Bạn chúng nhìn chừng bên dưới, đồng thần trong tay tay trái cầm cung thân, tay phải liễu lại dây cung cũng không có thấy ra sao dùng sức khí, Tiêu Nặng Cung liền bị kéo một cái trăng tròn. Cơ hội tùy thời đều muốn đứt đoạn. Chương 537, một tiễn 3 lần liên tục, Đồng Thần thật là thần nhân vậy. Chương 537, một tiễn 3 lần liên tục, Đồng Thần thật là thần nhân vậy. Thử một chút trong tay Nặng Cung xúc cảm, Đồng Thần hài lòng gật gật đầu. "Ân, không tệ, mặc dù vẫn có chút nhẹ, nhưng cũng hoàn toàn đủ." Khu cụ Đồng Thần nói kèm chút để hồng tỷ hò khăn lên. "Tiêu Nặng Cung đến cùng cứng đến bao nhiêu?" Nhiều chìm. Không ai so nàng càng đi đường. Nói như vậy, có một lần nàng mang theo thanh này Nặng Cung đi công trường cho ra 5.000 khối tiền thưởng, để một đám nông dân công đại can đếm thử kéo cung. Kết quả bận rộn đường ngày, đều không có một người có thể đem cung kéo ra đến nửa mở trình độ. Cuối cùng đem cung cố định tại một cái xi măng trên cây cột. Ba cái nông dân công đại ca hợp lực, mới miễn cưỡng để đây cung mở một cái trăng tròn. Muốn nói khí lực lớn tiểu, đương nhiên có chút nông dân công trưởng đến gầy, vậy nhưng toàn thân đều là cơ bắp, lại có 5.000 khối tiền thưởng, ai không cần chân lực khí? Có thể thấy được đây cung là thật chậm, mà bây giờ, đồng thân mặt không biến tim không đập đi lên liền kéo một cái trăng tròn. Đây để Hồng Tỷ làm sao khả năng không kiếp sợ? Không khỏi, Hồng Tỷ lại tốt nhất hạ hạ quan sát Tỷ bị động thần một lần. Thật có sức lực, tâm lý bị non, Hồng Tỷ mặt đỏ dần. Bất quá lúc này, Bộ Sương điền lên tiếng. Vừa rồi cố định cái bia ta nhận thua, Đồng lão đệ mũi tên nọ dùng hiệu rõ thật là xuất thần nhập hóa, ta phục. Vậy kế tiếp, chúng ta đánh một trận di động cái bia. Lòng háo thắng triệt để bị kích lên, Bộ xương điền nhìn Đồng thần ánh mắt đều phát sáng. Đi, ta đều được. Đồng thần giải đáp vẫn như cũng là nhàn nhạt, nhạt. Mở ra tiến Đồng thần liền thấy nguyên hộp điêu linh đại tiến cùng cái kia nặng cùng một dạng, đều là thuần thủ công chế tạo, không có một chút công nghệ hiện đại trộn lẫn trong đó. Muốn không phải nói có nói, cũng liền trên đầu tên dùng kích quang đóng dấu số hiệu, thuận tiện quản lý. Tới tới tới, Bên trên di động cái biện. Không thì lúc này so với ai khác đều nấn vấn. Trương là bọn thủ hạ bận rộn lên, đồng thời từ bộ xương điền bên người đi ra, chủ động đứng ở đồng thần bên cạnh thân. Mà không cam mê ra cùng quay lại ca, lúc này là gấp thẳng run tay. Đáng tiếc đáng tiếc, đặc sắc như vậy hình ảnh không thể ghi chép vào tiết mục bên trong, không phải nói đồng thần phan khẳng định lại ba ba tăng một mảng lớn ca nguy gia là cầm không tiến bảo. chỉ có thể là cầm điện thoại đập. dù sao, không thể bỏ qua đặc sắc như vậy hình ảnh. sân tập bắn cũng không quản điện thoại quay chủ, không riêng gì cùng quay đại ca, còn có rất ăn nhiều dưa quần chúng cũng đều nhao nhao giơ tay lên cơ. đương nhiên, những này người ống kính nhắm ngay, đều là đồng thần. di động cái bia rất nhanh liền bị, vẫn là ba cái kia khoảng cách, có ba người hình cái bia bị đường cắp treo dẫn dắt, khoảng ngang không ngừng di động. hay là ta tới trước? bộ xương điện hướng bắn súng vị vừa đứng, giơ súng liền bắt đầu nhắm chuẩn. mặc dù lần này đánh là di động cái bia nhưng hắn cũng là giơ súng liền bắn, căn bản là không có quá nhiều nhắm chuẩn động tác. Trong nháy mắt, ba phát đánh ra. Nơi xa, ba cái di động cái bia liên tiếp ngã xuống đất. Hiện trường một đám ăn dưa còn chúng nhịn không được bắt đầu nghị luận, đều trông mong chờ lấy báo cái bia nghe kết quả. Ba phát đều trúng, ba phát vào 10. Hoa báo cái bia âm thanh kết thúc, một trận vỗ tay trong nháy mắt đem bộ xương điển vây quanh. Súng thần tại thế cũng mất quá như thế, ngư bức. Không phục cao nhân có tội, liền thuật bắn súng này, ta luyện 10 năm nữa cũng không có khả năng đạt đến. Ha ha ha, muốn ta nói dứt quát đường dựng lên, đánh di động cái bia nói xuống trường rõ ràng có ưu thế đúng à hôm nay gió mặc dù cũng không tính lớn nhưng cung tiễn khẳng định là so đạn nhận ảnh hưởng càng lớn chút bên trên một thanh đồng tiên sinh thắng đây một thanh bộ lao bản thắng tính đánh năng tốt một số người mặc dù xem trọng đồng thần nhưng rõ ràng bộ xương điền ba phát ba cái vào người đã đặt vương thắng cung đồng lão đệ tới phiên ngươi để xuống xuống bộ xương điền trên mặt đều là nụ cười đây cũng không phải là vừa xa bình thường phát huy hắn vốn chính là thực lực này vừa rồi đánh cố định cái bia thời điểm có thể là kinh địch tốt ta đến Đồng Thần căn bản là không có để ý những người khác nói những lời kia. Một tay cầm lấy nặc cùng, tay phải nặn một cây điều linh đại tiễn. Ổn định thân hình sau đó, đồng Thần Dương cung cải tên, lại lần nữa cung kéo như căng tròn. Hắn hô hấp tại thời khắc này hoàn toàn ngừng lại. Thế gian bạn vật phảng phất đều đình chỉ vận chuyển động dạng. Kia bia ngắm di động hắn thấy, tựa như là một ít trò chơi trong màn ảnh động tác chậm. Tốc độ ánh sáng giữa, Đồng Thần tay phải vừa để xuống, tiễn đi giống như sao băng. Siêu lần này tiếng xé gió xoa so vừa rồi mũi tên nọ phát xạ càng hơi trầm xuống hơn bức. Điêu linh đại tiễn trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh. Thoán qua bay xa. Sau đó, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Phanh phanh phanh, Đồng Thần bắn ra điều linh đại tiễn, lại là liên tiếp bắn thủng hai khối di động cái bia sau đó, tinh chuẩn đính tại khối thứ ba di động cái bia bên trên. Tiến Tĩnh, Lạ thường Yến Tĩnh. Đồng Thần căn bản là không có muốn bắn tam tiễn dự định, một tiễn này liền đem công việc cho làm xong, một tiễn ba lần liên tục. Toàn bộ bọn 10. Ngư bức. báo cái bia tiếng người âm đều hô dạng thẳng chân. Nhìn khối thứ ba di động cái bia bên trên đính lấy điều linh đại tiễn, hắn lần đầu tiên cảm thấy hắn lực sát thương khủng bố. Hoa, bộ xương điển trước hết nhất kịp phản ứng, cầm đầu cho Đồng Thần Dâng lên bộ phục bó tay. Phục, hoàn toàn phục. Đây chính là di động cái bia, muốn một xuyên ba, cần thiết phải chú ý sự tình có thể nhiều lắm. Bia ngắm tốc độ di chuyển. Phía trước hai khối bia ngắm đối với điêu Linh Đại Tiễn sinh ra lực cản. Muốn để điêu Linh Đại Tiễn đính tại khối thứ ba bia ngắm bên trên, cần đem bắn tên lực lượng khống chế tại một cái cái gì độ bên trên. Các loại vấn đề, thiếu cân nhắc một cái, thiếu tính toán một cái, chuyện này liền không khả năng thành công. Muốn nói Đồng Thần mỗi ngày luyện, đối với bia ngắm, đối với cùng, đối với tiễn đối với sân bãi đều rất quen thuộc, có thể làm được dạng này đều xem như thần kỳ kỹ năng, có thể hết lần này tới lần khác kia cung tiễn không phải hắn quen thuộc, đây sân tập bắn hắn cũng là lần đầu tiên tới, chỉ có thể nói, đồng thân thật là thần nhân vậy, đương nhiên, đồng thân đang nghe những cái kia khích lệ thời điểm cũng không có nhiều để vào trong lòng, hắn hiểu được rất, cái thế giới này nếu là một trò chơi nói, chính mình là cái hạt người chơi, không quản là bộ xương điền tài bắn súng là thiên đạo thủ cần luyện, vẫn là thiên phú cho phép từ lúc sinh ra đã mang theo, mình đối với người ta nghiền ép đều là không công bằng bất quá đồng thần cũng là sẽ không liền một vị kiêu tốn, bởi vì thế giới này vốn là không có gì công bằng có thể nói. bất kể thế nào, ta thắng, đây cũng là sự thật. bộ đại ca, còn muốn hay không đến ván thứ ba? đồng thần đảo khách thành chủ hỏi. ha, ha ha ha, có ý tứ. đương nhiên phải đến ván thứ ba. bộ xương điền không nghĩ đến đồng thần sẽ chủ động đưa ra lại đến một ván, trực tiếp đáp ứng. bất quá lần này, không đợi bộ xương điền nói chơi cái gì, một bên hồng tỷ liền đứng dậy. đây ván thứ ba chơi đánh bay địa à? chúng ta nơi này có phát xạ đĩa bay trong bị vật kia nhất khảo nghiệm thực lực cái gọi là đĩa bay, đó là mặt đất không cùng vị trí lắp đặt mấy cái đĩa bay phát xạ trang bị. Ngẫu nhiên một cái trang bị khởi động, liền sẽ có một cái đĩa bay bị phát xạ đến không trung, để người bắn súng. Phản ứng hơi chậm một chút, chính xác hơi kém một chút, đều sẽ dẫn đến bắn không trúng địa. Đây cũng là vì cái gì chơi điên ném bắn súng người phần lớn đều dùng súng hoa cải nguyên nhân. Đi, vậy liền chơi điên ném. Lần này kiến thức một cái đồng lão đệ phi tiêu kỹ thuật, ha ha ha. Có hai lần trước bị thua, bộ xương điền lần này căn bản là không nghĩ lấy thắng đồng thần hắn hiện tại chỉ muốn tiểu đao ngượng ngịu cái mông, để đồng thần cho mình hảo hảo mở mắt một chút. Chương 538, kỹ tinh tứ toán, ngay cả mình cũng nhịn không được khen mình một câu chương 538, kỹ tinh tứ toán, ngay cả mình cũng nhịn không được khen mình một câu, những cái kia ăn dưa quần chúng liền càng thêm hư vẫn. Từng cái giơ điện thoại hướng phía trước boss, sợ bỏ qua cái gì đặc sắc trong ngay mắt. Tới tới tới, hay là ta tới trước. Bộ xương điển rất là phóng khoáng hô to, lại đi tới bắn súng bị trước. Đổi một cái mới băng đạn, bộ xương điền đối với công tác nhân viên hô to, trực tiếp lên cho ta khó khăn nhất một tổ điện ném động tác tổ hợp được rồi, công tác nhân viên đáp ứng, ngó tay tại một cái điện thoại áp bên trên điểm liên tiếp đến mấy lần, điện ném bắn ra là có lập trình tổ hợp, từ chậm đến nhanh, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến khó khăn, là đó là chiếu cố một chút tân thủ người chơi trải nghiệm, để có một cái thích ứng quá trình. Bộ xương điện trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất điện ném động tác tổ hợp, liền ngay cả đồng thần cũng không khỏi phải xem càng thêm nghiêm túc. Ông một trận rất nhỏ máy móc vận chuyển âm thanh vang lên, một giây sau, sân tập bắn vị trí trung tâm lại đột nhiên liên tiếp bắn ra ba cái điện ném. Ba cái kia điên ném phi hành phương hướng khác biệt, liền ngay cả tốc độ cũng là có nhanh có chậm. Tiếp lấy, ngay tại hiện trường những cái kia ăn dưa còn chúng còn có người không thấy rõ trên trời có mấy cái điên ném thời điểm, mấy tiếng súng vang đống nhiên vang lên. Súng vang lên cùng một thời gian, trên trời ba cái điên ném cũng đồng thời bị đánh rơi, từ trên trời rất xuống. Không cho người ta thở dốc thời gian, tiếp lấy lại là bốn cái điên ném đằng không mà lên. Vẹn vẹn so với lần trước nhiều một cái điên ném, liền cho người một loại hoa mắt nhìn không đến cảm giác. Nhưng bộ xương điền vẫn như cũng là không chút do dự nổ súng. Trên trời điện ném cũng lại lần nữa đồng loạt rơi xuống tại chỗ. Lại nói tiếp, sân tập bắn trên không liền triệt để náo nhiệt lên. Điện ném là một cái tiếp một cái bay lên đến. Có điện ném bị đánh trúng còn không có rơi xuống, bên kia điện ném liền lại bay lên. Trang diện một lần cùng điện thoại bên trên kia cái gì cắt hoa quả trò chơi một dạng. Ở đây người xem căn bản là không ai có thể đuổi theo tiết đấu. Bất quá nói chậm, một tổ 30 cái điện ném rất nhanh liền toàn bộ phát sạc hoàn tất. Vừa vận nhượng bộ xương liền chống giống một cái băng đạn. Công tác nhân viên cấp tốc hạ tràng, kiểm kê điện ném số lượng, kiểm tra bắn súng độ chính xác. Không bao lâu, báo cái bia nhân viên kích động tiếng la tại truyền tin trên thiết bị vang lên. 30 cái điên ném toàn bộ đều bị trúng đích, một cái đều không loạn. Hoa, bộ tay trong nháy mắt nổi lên bốn phía, bộ xương biển còn không có bị tiểu đau ngượng nhũ cái mông mở rộng tầm mắt. Hiện trường ngăn dư còn chúng ngược lại là triệt để khai nhãn. Liên kỹ thuật này, thả trong bộ đội cũng là tay súng thần a. Ha ha ha, thuật ban súng, ta nhìn đến song phi đến cũng phải cam bái hạ phòng. Đồng lão đệ lần này là thật không được a, súng cơ hồ là thuẫn phát, chỉ cần nhắm chuẩn là được, có thể đánh bay tiểu nói, tốc độ hẳn là liền theo không kìm. Đừng nói nữa, không có khả năng nhiều chuyện, ngươi làm không được, không nhất định người khác cũng làm không được, tránh khỏi một hồi bị đánh mặt. Mọi người là nghị luận ở mỹ đồng thần cũng là triệt để chơi này. Bộ xương biển bốn là dự định để đồng thần giảm xuống một chút điên ném động tác tổ hợp độ khó, đồng thần lại là khoát tay chặn lại. Không cần, liền cái này độ khó liền có thể, ta cảm thấy ta hẳn là không sai bị lắm. Đồng thần vẫn là không chút hoang mang hồn đến một nhóm. Gấp đứng tại phía sau hắn cùng quay đại ca hung hăng vụ trộm túm đồng thần y phục. Ta nói ta đồng đại gia, ngươi nọ đánh tốt, tiến bắn cũng chuẩn. Nhưng đây đem em cái đồ chơi này nếu là nhiều, người ném ám khí làm sao cùng súng sạ tóc so. Phía trước lộ mặt đều lộ lớn như vậy, làm gì cuối cùng giả bộ cái này bức? Đây nếu là thất bại, chẳng phải là một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tôi trẻ, còn quá trẻ nha. Mặc dù mặt ngoài nhìn phong khinh vân đạm, nói không chừng tâm lý đã sớm vui nở hoa rồi, đã tu bay. Không phải nói, sao có thể như vậy tự phụ? Thật đáng tiếc. Cùng quay lại ca nhắc nhở, đồng thần căn bản là không để ý tương phản, cùng quay đại ca còn bị hồng tỷ lườm mấy lần. Ý tứ rất rõ ràng, ta khuyên ngươi thức thời điểm, đừng chậm trễ ta nhìn đồng tiên sinh biểu diễn. Chuẩn bị. Sân tập bắn khu vực rất nhanh bị công tác nhân viên dọn dẹp sạch sẽ. Có người hô một cú họng, nhắc nhở bắn súng tuyển thủ vào chỗ. Mà tại công tác nhân viên thanh lý sân tập bắn thời điểm, đồng thân cũng không có nhà rỗi. Hắn đếm trên mặt bàn ám khí, Liêu Diệp đao chín thanh, tang môn đinh sáu quả, tiền tài tiêu 12 cái. Cái này có 27 kiện ám khí, Điện ném một vòng 30 cái, nói cách khác còn kém ba cái ám khí. Đây vòng truy cầu không riêng gì độ chính xác, còn có tốc độ đồng thần tự nhiên cũng không có khả năng giống như đánh di động cái biện như thế, chơi cái gì một tiến ba lần liên tục, Dứt khoát. tại tiễn trong hộp lại lấy ra ba nhánh điêu linh đại tiễn, cùng nặng cung đặt chung một chỗ dự phòng. về phần những cái kia cái khác tăng khí, cũng đều bị đồng thần dựa theo một ít quy luật bày tại trên mặt bàn. bên kia hô chuẩn bị, đồng thần bên này nhẹ nhàng gật đầu. theo một tiếng bù bù, điện ném bắn ra khí bắt đầu vận chuyển, siêu siêu siêu cùng bộ xương điền kia tổ động tác một dạng. đầu tiên là ba cái điện ném lần lượt lên không, đang ném lên không trong nháy mắt, đồng thần đôi tay vung mạnh mở tại mặt bàn đã qua xoay người một cái, không đến một giây thời gian. Ba đạo sáng long lanh tàn ảnh tại đồng thần trong tay bắn ra. Ba thanh liễu diệp đao cơ hỗn là cùng một thời gian xuất thủ, đem không trung ba cái kia bay về phía phương hướng khác nhau điên em đánh rơi. Liên lần này, hiện trường mắt người hạt Châu đều nhanh rất xuống. Một tay ba ám khí. Đây mẹ hắn không phải bình thư bên trong Bạch Mi đại hiệp tuyệt chiêu sao? Bất quá điên ném bắn ra khí cũng sẽ không lưu thời gian cho bọn hắn khiếp sợ. Một giây sau, bay về phía trên trời điên ném trực tiếp lộ sổ, để mắt người hoang loạn. Mà đồng thần, trực tiếp hóa thân xoay tròn tiểu con quay. Đôi tay tại trước mặt trên mặt bàn không ngừng lướt qua, quay người run tay trong nháy mắt lại liên tiếp không ngừng có hàn mang bị hắn kích xạ ra ngoài. Liêu Diêu Đao, Tang Môn Đinh, tiền tài Tiêu, cơ hồ là tốc độ ánh sáng giữa, tất cả đều bị đồng thần đánh ra ngoài. Không trung điện ném tựa như là bị mưa rơi hoa lê. có bị đánh xuyên, có bị đánh nát. Trang diện kia, đơn giản cùng trong phim ảnh đặc hiệu có liều mạng. Đương nhiên, nhất tuyệt còn muốn nói cuối cùng ba cái điện ném. Cũng không biết đồng thần tại đánh thời điểm có phải hay không kế hoạch tốt vẫn là trùng hợp. Cuối cùng ba cái điện ném, cơ hồ là trên không trung hiện ra một cái viết kép một chữ sánh vai cùng như vậy thẳng tắp rơi xuống dưới, mà đồng thần lại làm một cái tiêu sái quay người sau đó, đồng thần tay trái đã là kình cung nơi tay, hắn trong tay phải, thình lình đồng thời chụp ba nhánh điêu linh đại tiễn, xoay người trong nấy mắt, đồng thần chân trái hướng về phía trước cung, đùi phải hướng phía sau giảm, bay một chỗ ngọc cung bắn đại điêu tư thế, đồng thần trước đem đè ép thái sơn, sau đem bung lỏng dây cung, siêu tam tiễn về phát, ba đạo tàn ảnh phá không mà đi, bắn thẳng đến không trung ba cái điêu ném, cung lực đạo đến cùng là so với hắn dùng tay vãi ra ám khí lực đạo lớn hơn rất nhiều cho tới ba cái điên ném bị điêu linh đại tiên bắn chúng về sau, lại bị tiên thê mang theo đến tại sân tập bắn nơi xa phòng hộ trên tường. Ba cái điên ném đều là bị điêu linh đại tiên trung đích trung tâm, chỉnh chỉnh tề tề bị đinh thành một cái viết kép một chữ. Một bộ này thao tác xuống tới. Hiện trường nhiều người như vậy, sườn suốt liền hô hấp âm thanh đều nghe không được. Sân tập bắn công tác nhân viên đều quên đi thu thập điên ném kiểm tra đồng thần chiến quả. Liền ngay cả đồng thần mình cũng không nhịn được ở trong lòng cho mình thụ một cái ngón tay cái. Ta thực hữu Mặt khác, đối với ngày kia bắt đầu hoang ra cầu xin. Đồng thân biểu thị cái gì hắc y nhân bạch y nhân, đến lúc đó ai đi săn ai còn không nhất định đây. Chương 539, mùa mụ, nhà cung bạn sự hưng, ngươi đừng đánh ba ba chương 539, mùa mụ, nhà cung bạn sự hưng, ngươi đừng đánh ba ba sân tập bắn ngoài cửa lớn. Hồng thị lôi kéo đồng thân tay, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ. Đồng tiên sinh, thật muốn đi sao? Ta vừa rồi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi liền một điểm đều không tâm động? Đồng tiên sinh, ngươi liền lưu lại sao như vậy một cái bá khí bắn ra khí chất cường hãn nữ nhân. Sự sốt bị đồng thân bức trước mặt mọi người nũng lịu. Khoan hãy nói dạng này nữ nhân làm lũng, thật đúng là có một phong vị khác. xung quanh không ít nam nhân, nhìn đều miệng đắng lươi khô lên. Thông tỷ vừa rồi ám chỉ không nên quá rõ ràng, chỉ cần đồng thần đáp ứng lưu lại tại sân tập bắn làm cái đặc kỳ huấn luyện viên. lương một năm trực tiếp có thể mở 200 bạn. vạn, đủ loại điều kiện đãi nộ cũng là hậu đãi không còn hình dáng, cực kỳ chủ yếu. Thông tỷ trưởng đây chính là nhân gian nhân vật, khí chất bên trong quyến rũ, cũng không phải cái gì người đều có thể học đến. có thể nói, mỹ cốt tự nhiên. dạng này nữ nhân đối với nam nhân lực sát thương cực lớn không nghĩ đến đồng thần bậy mà theo vào nữ nhi quốc đường tăng mở dạng hai mắt chống giống cái gì đều không đáp ứng hung hăng muốn đi ha ha ha đã ta đồng lão đệ không đáp ứng ngươi cũng đừng làm có hắn về sau thưởng tới chơi không được sao bộ xương điền ngăn tại đồng thần trước người nhìn hồng tỷ tư thế kia đây nếu là không ai nói nàng đều có thể chủ động nhào vào đồng thần trên thân đồng thần là ai ngươi chính là lương tháng một năm hai nghìn người ta cũng chớm mắt mỹ nhân nhi đường đồ trang điểm hiện tại thế nhưng là đã mở ra nguồn tiêu thụ cũng chính là người ta chuyên chú làm sản phẩm không có tại quảng cáo marketing trên dưới công phu thôi. đây nếu là quảng cáo đánh tốt, nói không chừng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể trở thành đương kim đồ trang điểm chủ lưu. còn có cái kia trung dược trà sữa, cái này cũng mới thành lập không có bao nhiêu ngày, giống như chi nhánh đều tại Madou nợ đầy. người chút tiền lương này, người ta có thể quan tâm, lại nói nữ nhân, trong túi có tiền, còn có thể thiếu nữ nhân, không thì bị bộ xương điền mông bự ủi đến một bên. cuối cùng thật sự là không có cách nào, chỉ có thể móc ra một tấm màu vàng đại hội viên thẻ kín đáo đưa cho đồng thần. vậy sau này đồng minh đệ nhớ kỹ thường xuyên tới chơi. Tất cả tiêu phí ta toàn miễn đi. Cảm ơn. Đồng thân biểu thị đại hội này viên thể có thể cầm. Nơi này vẫn rất chơi vui, về sau chờ cầu cầu hơi lớn lên chút, cũng làm cho nàng luyện luyện quân tử lục nghệ bên trong sáng nghệ. Từ chối nhã nhận bộ xương điền cơm tối thỉnh mời. Đồng thân mang theo cùng quay đại ca lúc này mới bắt đầu về nhà. Chỉ là đoạn đường này, đồng thân lỗ thai liền không có thanh tị qua. Cùng quay đại ca không có khác yêu cầu. Liền hai chữ nhi. Bài xương, vũ khí nóng đích sắc là mỗi đứa bé trai đều ưa thích. Nhưng này đồ chơi, bình thường muốn tiếp xúc đến quá khó khăn có thể cung tiến mũi tên nọ còn có ám ký những vật này đối với người bình thường mà nói tiếp xúc đến độ khó liền nhỏ rất nhiều binh vương ngọc khó mà thực hiện võ hiệp mộng kỳ thực cũng rất lãng mạn nói cho cùng vẫn là bị đồng thần vừa rồi cuối cùng đánh bay bàn kia một bộ thao tác xoáy đến đồng thần cũng là hào phóng không phải liền là bái sư sao đáp ứng ngươi chính là bất quá có hay không thiên phú có đủ hay không nỗ lực đó chính là ngươi mình sự tình. ta một mực dẫn vào cửa làm sao tu hành ngươi tùy tiện một bên khác trần phong trong nhà trần tử hàm cười tại trần phong bài đại mã bên trên bắt chéo hai chân nhi hướng vào em bé ha ha trần phong đã làm trâu làm ngựa gần nửa giờ lúc này đã có chút không chống nổi hàm hàm nói xong chờ đã đến giờ liền nên ngươi khi ngựa để ta cưới nhìn nhìn trên tường thời gian trần phong miệng méo nhi cười một tiếng tiểu nha đầu chờ một lúc ta liền để ngươi biết biết vì sao kêu gánh nặng không thể chịu được nổi không có vấn đề nói lời giữ lời ta cũng cho ngươi khi nửa giờ ngựa. trần tử hàm đáp ứng gọi là một cái thông khái. cho một bên cùng bay đại ca vui không được Tiểu nha đầu này trong mắt loạn chuyển, rõ ràng là có xáo lộ, đây Trần Phong khẳng định sẽ bị tinh kế, mà chờ đến đúng lúc. Trần Phong làm một cái ngựa đầu thép dài động tác, trực tiếp đem Trần Tử Hàm từ lưng ngựa bên trên lật ngựa xuống tới. Chờ Trần Phong từ dưới đất bò dậy đến, giãn ra một thoáng mình tay chân lẩm cẩm nhi, liền cởi gần nhìn về phía Trần Tử Hàm. Quả đen đi máy bay, ở điều khiển, một cái nhảy, Trần Phong liền muốn đặt mông ngồi tại Trần Tử Hàm đây thất mụ mĩm tiểu mã câu bên trên. Bất quá ngay tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cửa phòng đông nhiên vừa bằng lên. Trần Phong hơi sững sợ công vụ một đạo vô cùng quen thuộc thân ảnh liền đi tiến đến, nàng tại sao trở lại? Không phải nói muốn đi ra ngoài thi đấu sao? Hoàng Bét, tâm lý kêu một tiếng hoàng bét, Trần Phong nhảy lên thân thể đã bắt đầu tung tích, mặc dù hắn ngay từ đầu cũng chỉ là dự định đùa cợt một cái Trần Tử Hàm, có thể tại người khác xem ra, cái kia chính là một cái đại nam nhân nhảy lên muốn hướng một cái mãi đoàn tử đập lên người. Ngoa Tạo, mới vừa vào cửa mạnh phàm dương cơ hồ giống như là một đạo tiềm điện, Dây đều không có đổi, tuy thân đối với Trần Phong đó là một cước, Trần Phong cái đầu nhỏ nhiều linh quang Quay năm suốt tháng kinh nghiệm, nhường hắn chỉ nhìn mạnh Phạm Dương lên dùng tay làm, liền biết đối phương công kích chiêu thức, tốc độ ánh sáng giữa. Mạnh Phạm Dương chân cũng đến, Trần Phong đôi tay cũng ở trước ngực chữ thập cắm hoa làm xong đón đỡ động tác. Phanh bịch tẩm ẩm ôi Uta tích đầu gối nhi nha ôi Uta tích bên hông bàn ao Uta tích cái đuôi gốc dễ nha Mạnh Phạm Dương đây một cái trái đang đạp trực tiếp cho Trần Phong đạp bay ra ngoài hơn 3 mét. Trần Phong bay lên đến nền ở phòng khách trên ghế salon, ngay tiếp theo ghế sofa lại lướt ngang ra ngoài không sai biệt lắm có một mét, cũng liền ị vào nhà hắn phòng khách đại. Không phải nói, Trần Phong trực tiếp liền bay ra lầu đi cũng thừa cơ hội này, trần phong tranh thủ thời gian ngã xuống đất giả bộ đáng thương, hắn xem như minh bạch, tiểu nhi tử này đã sớm biết mụ mụ nàng sẽ trở về, đây là đảo một cái hố cho mình nảy đây, không được, về sau không thể để cho nha đầu này lại cùng cầu cầu chơi, đây đầu vóc trưởng cũng quá nhân điểm. đi đường trang, vừa ngươi làm gì chứ, còn quạ đen đi máy bay, ngươi muốn đặt mông ngồi chết ta khoe nữa sao, mạnh phàm dương cắt ngang trần phong cố làm ra vẻ. Túi người trực tiếp đem trần tử hàm ôm vào trong lòng, hàm hàm không có việc gì, mụ mụ trở về, nếu là hắn dám khi dễ ngươi. Mụ mụ nhường hắn đi đem bệnh viện máy móc thử mấy lần. Trần Tử Hàm cười trộm. Đương nhiên cũng không thể bắt được lão ba vào chỗ chết hố. Không có việc gì rồi mụ mụ, kỳ thực ba ba cũng liền lấy ta khi tiểu mã cưới nửa giờ mà thôi, Hàm Hàm chịu nổi. Ách có thể là uống uống sữa trống." Trần Tử Hàm nói đến cuối cùng, còn đánh một cái ở một cái, thường tia ha ha sữa từ miệng bên trong chạy tới. "Cái gì? Hắn bắt ngươi khi cưới ngựa nửa giờ? Ta phế đi hắn." Thả xuống Trần Tử Hàm, Mạnh Phạm Dương liền muốn nắm Trần Phong. "Trần Phong?" mới tuổi, ngươi đem nàng ép không trưởng bóc làm cái gì? sữa đều cho hải tử ép đi ra, ngươi quá phận. ta hôm nay liền hảo hảo cho ngươi nuối lòng ra. ra vẻ, mạnh phàm dương liền muốn động thủ. trần phong tâm lý chỉ muốn chửi thể, nghĩ thầm đây tiểu áo đông là triệt để lọt rõ, đây cũng quá hô trà. bất quá cũng may, ngay tại trần phong sắp bị cuồng phong bạo vũ bao phủ thời điểm, trần tử hàm dỗi ra đôi tay chặn lại mạnh phàm dương. mụ mụ, nhà cùng bạn sự hưng, ngươi đừng đánh ba ba. lời nói này còn tính là có chút lương tâm. trần phong nhìn trần tử hàm ngăn tại trước mặt mình, tâm lý còn có chút hơi cảm động. hắn đều nhanh không để ý đến, tiểu nha đầu này mới là kẻ cầm đầu. Mạnh Phạm Dương quả nhiên dừng tay, trong lòng cũng cảm giác mình khuê nữ trưởng thành, vậy cũng không thể dễ dàng như vậy hắn. Nhà ai ba, ba muốn cho khuê nữ của mình đến cái quả đen đi máy bay, ngấm lại ta liền tức giận. Mạnh Phạm Dương chống lạnh, nhìn chằm chằm Trần Phong bất khí. Hàm Hàm, cứu ta. Trần Phong chảnh chảnh Trần Tử Hàm tiểu Khố Chân, rất là biết lúc này người đó định đoạn. Trần Tử Hàm thở dài một tiếng, nhìn xem Trần Phong, lại nhìn xem Mạnh Phạm Dương. Như vậy đi, vậy liền để ba ba cho ta làm một cái giờ đại mã, xem như trừng phạt. Trần Phong, chương 540, ta muốn mình ăn mình. Trong 540, ta muốn mình ăn mình. Hằm hằm, chờ ngươi cưới đủ rồi, liền để ngươi ba đi làm cơm, ta ngủ trước một lát. Cuối cùng bước xuống một câu nói như vậy, Mạnh Phạm Dương trực tiếp vung tay tiến vào phòng ngủ. Trần Phong là có phi tiêu trêu nói, chỉ có thể là tự nhận sui quẩy, ngoan ngoãn bốn chân chạm đất nằm dạm trên mặt đất, lại nhìn Trần Tử Hàm, hai chân nhảy lên liền tại chỗ lên ngậy. Quả đen đi máy bay. Đây cô gái mập nhỏ, kém chút không có đem Trần Phong eo cho chuẩn. Tiếng cười cười toe toét từ cửa sổ bay ra thật xa. cũng thuận theo trực tiếp ống kính truyền đến không ít người xem trong hai, tâm lý Bất quá, có người ngay tại đây thường thường không có gì lạ thời gian bên trong, làm một kiện đại sự. Đồng Thần tại sân tập bắn bắn tên đánh ám khí video tại hắn về nhà trên đường đã bị người phát đến trên mạng. Bản thân liền là đứng đầu nhân vật. Video này vừa ra, Đồng Thần trực tiếp lại lên hot search ở bảng danh sách. Bình luận bên trong, tất cả đều là kinh ngạc cùng tán dương. Thế các người đem video thả chậm nhìn sao? Đồng Thần dùng ám khí đánh bay bản thời điểm, ta đều thấy không rõ hắn làm sao đem phi tiêu đánh ra ngoài. Ha ha, đừng nói đánh, ta đều thấy không rõ hắn làm sao cầm đủ loại phi tiêu. Vì sao kêu kì chiêu? cái này kêu là tuyệt chiêu, phá án, đồng thần khẳng định là xuất ngũ binh vương. trở về đô thị mang em bé đến. ha ha ha, đầu này video phía dưới đầu kia video các ngươi nhìn sao? nghe nói là hai cái lao ca đánh cược, thua muốn bị nợ, hai người này liền mắng nhau lên. nhìn một chút, mắng có thể khó nghe, tổ tông 18 đời mắng, khiến cho ta đều muốn bọn hắn phương thức liên lạc. lần sau cùng ta bạn gái cãi nhau, ta liền dùng tiền mướn người, tránh khỏi luôn ồn ào bất quá. người trong nhà ngồi, lưu lượng trên trời đến. đồng thân một ngày này không gặp cầu cầu, thật là có điểm muốn hoảng. vừa rồi về đến nhà. Đồng Thần liền hỏi một tiếng trong nhà người hầu. Trương tỷ, câu câu đây." Gọi trương tỷ người hầu cười một tiếng, chỉ chỉ phòng bếp. "Câu câu tại phòng bếp làm sủi cảo đâu, nói là ngươi thích ăn." Ta Nha liền không có gặp qua ngoan như vậy như vậy hiểu chuyện hại tử. "Đồng Thần." Xoay người rời đi, nói khẽ với Chương tỷ nói ra. "Suỵt suỵt, ngươi đừng nói ta trở về, mà khác buổi tối hôm nay ta có cái rất trọng yếu khách nhân muốn gặp, các ngươi mang bóng tốt bóng à, ta đi." Nói xong, Đồng Thần nhanh chân liền muốn chạy. "Mẹ a, câu câu đây chủ nghệ cùng mình thế nhưng là có liều mạng." có thể xưng hắc ám thức ăn bên trong hắc ám thức ăn, cậu thấy đều lắc đầu loại kia. câu câu túi sủi cảo, đồng thần tự nhận là vô phúc tiêu thụ. 36 kế chạy là thượng sách, vẫn là không xong chạy mau vi diệu. ba ba. đồng nhiên, giọt tan tiêu gọi tại đồng thần sau lưng văng lên, để đồng thần chạy trốn bước chân dừng lại. chậm rãi quay người, đồng thần liền thấy mặt tiểu tạp rề, đôi tay cùng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều dính đầy bột mị cầu cầu. tiểu nha đầu vốn là một mặt hương phấn, khi lại hình như là phát giác cái gì, trên mặt hương phấn dần dần bị thất lạc thay thế. Cầu cầu chỉ là muốn làm sủi cảo cho ba ba ăn. Lúc đầu nghĩ đến ba ba sẽ rất cao hứng, không nghĩ đến, ba ba là loại phản ứng này. Ba ba nếu là không muốn ăn, trực tiếp cùng cầu cầu nói liền tốt, làm gì dạng này chôn chôn tranh tránh. Cầu cầu còn sẽ mạnh mẽ sợ ba ba đi ăn không thành. Nghĩ đến, cũng là cầu cầu tự tiện chủ trương tự cho là, đây trách không được ba ba, nhưng cái kia gói kín sủi cảo, ta ngày mai đưa đi cho đại hoàng tốt. Cầu cầu nói bị khuất ba ba. Sau khi nói xong, không mang theo một chút do dự bay người liền đi. Lần này, cũng có vẻ đồng thần cái này làm ba ba làm không đúng. Đồng thần một bên trương tỷ nhìn cầu cầu bóng lưng đều nhanh đau lòng khóc. tiêu một tiếng đồng thần, trương tỷ từ tủ nói, cầu cầu vừa rồi thế nhưng là một mực đều tại tưởng tượng lấy ngươi ăn đến nàng tự tay túi sủi cảo sau có thể cao hứng biết bao nhiêu đâu, ngươi, ngươi chính là lại có sự tình, cũng không thể rét lạnh hài tử tâm a. nói xong, trương tỷ cũng đi bận rộn mình sự tình. đồng thần không khỏi cười khổ. được rồi, hôm nay đó là cầu cầu cho ta đun một nồi thuốc chuột, ta cũng đều cho nàng uống. tiểu áo đông một lòng muốn làm sủi cảo cho ba ba ăn. tiểu áo đông có lỗi gì? văn Ninh vừa mới tiến phòng bếp đồng thân liền thấy đồng dạng mặt rệt, trên tay dính đầy bột mì vãn ninh. hôm nay vãn ninh trên người mặc một kiện màu hồng tay áo dài, thân dưới mặc một kiện so sánh bó sát người của jin, tóc đơn giản đâm một cái cao đôi ngựa. nhìn một cái, cho người ta một loại mười phần ấm áp thân cận cảm giác. ta hôm nay tan tầm không có việc gì, liền thuận tiện tới xem một chút cầu cầu, vừa bạn cầu cầu nói muốn cho ngươi làm sủi cảo, ta liền rút một chút nàng. vãn ninh hướng về phía đồng thân cười một tiếng, trên tay động tác không ngừng, hai tay tùy tiện thao túng một cái, liền có một cái hình dạng đáng yêu tinh xảo bánh sủi cảo thành hình. đồng thân cười gật gật đầu. Ánh mắt hướng phía Sủi Cảo Nhân Bánh Phương hướng nhìn thoáng qua, cái mũi cũng không chung người như vậy mấy lần. Lúc này, Cầu Cầu đã ngồi ở Vãn Ninh bên người trên đế, miệng nhỏ một bệnh, âm dương quái khí mà nói: "Đừng xem, cũng đừng nghe thấy, Sủi Cảo Nhân Bánh là Vãn Ninh A Di điều, mặt cũng là Vãn Ninh A Di cùng, ta chỉ là tham dự túi quá trình mà thôi. Người nào đó không phải nói có việc muốn đi ra ngoài, đi nhanh đi, đừng chậm trễ chính sự." Một bên nói, Cầu Cầu còn cầm một cái sủi cảo ra, dùng móng nhỏ đào một điểm sủi cảo nhân bánh đặt ở trên da, sau đó bóp thành một cái kỳ quái hình dạng, đặt ở trên tay đồng thân hơi có vẻ số hổ, thiện tay cũng kéo một cái cái ghế ngồi ở cầu cầu bên cạnh. hạ, cũng không phải cái gì chính sự, đó là trần tử hàm ba hắn trần phong muốn hẹn ta chơi game, hắn món ăn cũng không bằng ta dùng chân chơi tốt, ta không yêu cùng hắn chơi. u cái này con vịt nhỏ sủi cảo là cầu cầu túi sao? thật đáng yêu. tùy tiện giật một cái lý do, đồng thần thuận tiện đập lên cầu cầu mông ngựa, cầu cầu đương nhiên không có thật tức giận. đồng thần kiểu nói này, tiểu nha đầu lập tức hưng phấn bảy ra lên mình cái tác. hắc hắc, đáng yêu a, còn có cái này, cái này bé nhím nhỏ cũng rất đáng yêu, cái này cái này cái này tiểu chư tạo hình, mập mạng, nhân bánh có thể nhiều, còn có cái này, ngôi sao năm cánh bánh sủi cảo, vãn linh á di dậy ta túi, tay nhỏ nâng lên từng cái khác biệt tạo hình bánh sủi cảo, cầu cầu đắc ý đều viết trên mặt, một bên vãn linh liền nhìn cầu cầu, trên mặt nụ cười tràn ngập cưng chiều. đồng thân cũng tới hào hứng, sắn sắn tay áo, đi rửa tay sau đó tiến tới trước bàn, dẫn một ổ bánh đoàn, đồng thân thần thần bí bí nhìn về phía cầu cầu, cầu cầu, ngươi nghe nói qua nạn tượng người không, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng, nặng cái tôn không, cầu cầu trong nháy mắt bị hấp dẫn, cũng không làm sủi cảo hết sức chuyên chú nhìn động thần thao túng mì bắt, Nhắc tới cũng kỳ, câu câu vừa rồi cảm giác mì bắt cũng không nghe lời, nhưng đến ba ba trong tay, kia mì bắt tựa như là đã sống một dạng. Dạng này xoa bóp, như thế xoay bóp, dùng cây tâm nơi này ấn vào, chỗ nào điểm một cái. Không bao lâu, liền mân mê ra một cái rất sống động tôn nộ không đi ra. Hoa, tốt phấn luận tôn ngộ không. Câu câu nhịn không được tán dương. Ha ha ha, thái thượng lão quân lò luyện đan đốt không chết thật ngộ không, nhưng chúng ta nổi sát lớn thế nhưng là có thể nấu chín dạng ngộ không, một hồi chúng ta liền ăn hắn Đồng thần đem tôn ngộ không tượng người đặt ở cầu cầu kia một đống hình thù kỳ quái bánh sủi cảo trong trận hình. Vô vô tay, liền chuẩn bị đi nấu nước đun sủi cảo. Bất quá hắn vừa muốn đứng dậy, cầu cầu liền kéo hắn lại, lại đưa qua đến ba khối mì bắt. Ba ba ba ba, ngươi nặn một cái ta, lại nặn một cái ngươi, cuối cùng lại nặn một cái vãn minh a gì. Sau đó lại đem chúng ta ba ném trong nồi cùng một chỗ nấu. Ta muốn mình ăn mình. Chương 541, à, cái này liền gọi làm chuyên nghiệp chương 541, à, cái này liền gọi làm chuyên nghiệp thời gian là cái vị rượu độ vật vui vẻ thời gian tựa hồ luôn là chạy đi so sánh mo một chút tiết mục tổ 3 ngày nghỉ kỳ trước mắt kết thúc một ngày này lại đến tiết mục lại bắt đầu lại từ đầu thời gian cùng lần đầu tiên phát sóng một dạng sáng sớm hôm nay tình tra như núi phòng trực tiếp lộ ra bảy ra đều là phòng thù bên trong hình ảnh người chủ trì tiểu ni mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười ra sân cầm qua mì tổ phồn bắt đầu giới thiệu tiết mục quá trình thân ái người xem đám bằng hữu mọi người tốt ba ngày thời gian trôi qua hôm nay chúng ta tự mình thử thách mới hành trình lại muốn xuất phát Ba ngày trước, chúng ta định là hoang dã cầu sinh. Bất quá trải qua mấy ngày này tiết mục tổ thương nghị, quyết định đem danh tự đổi thành hoang dã đại đảo vong. Phía dưới ta liền nói một cái trò chơi quy tắc. Đầu tiên, tổ ba khách quý sẽ bị phân biệt đưa lên tại khác biệt trong khu vực, không cho phép mang vũ khí, không cho phép mang thức ăn, cũng không có chăn đệm giường chiếu. Bọn hắn y phục đằng sau sẽ có tiết mục tổ đặc chế nhãn hiệu. Mỗi khi đêm tối hàng lâm, liền sẽ có hắc y nhân xuất động đối bọn hắn tiến hành bắt. Nhãn hiệu bị hắc nhân kéo xuống, đó là khiêu chiến thất bại. Bất quá hắc y nhân là đêm tối ma vương thủ hạng, bọn hắn chỉ có thể ở buổi tối hành động ban này bọn hắn sẽ cùng một chỗ giấu ở âm u nơi hẻo lánh sẽ không đối với khách quý tạo thành bất cứ uy hiếp gì lần này khiêu chiến có hai loại thông quan hình thức thứ nhất đó là đám khách quý tại hi nhân vây bởi trận đường cùng thiếu ăn thiếu mặc hoang dã đào vong bảy ngày thứ hai đó là tìm ra ẩn tàng manh mối đánh bại đêm tối ma vương tiêu trừ tất cả uy hiếp tiểu ni nói một hơi rất nhiều đem lần này hoang dã đại đào vong quy tắc giới thiệu rất rõ ràng hơi ngưng lại tiểu ni mở miệng lần nữa như vậy chúng ta lần này tham gia khiêu chiến khách quý vẫn như cũng là hai ca tra con tổ hợp. 9X cha con tổ hợp còn có một đôi 8 ít cha con tổ hợp. Hai ca cùng 9X2 tổ cha con, tin tưởng chúng ta cũng không cần quá nhiều giới thiệu, mọi người đối bọn hắn đều đã hết sức quen thuộc. Thế đó, chúng ta trọng điểm nhận thức một chút mới gia nhập tiết mục 8 ít cha con tổ hợp. Soạt ống kính hình ảnh của chuyện. Tại một tòa khắp nơi lộ ra da sạch sẽ gọn gàng trong phòng, một cái thời trần đang nắm lấy một cái giản dị xà đơn làm dẫn thể hướng lên nam nhân thỉnh lĩnh xuất hiện ở trong tấm hình. Kia rắn chắc cánh tay, nào kia khắc đồng dạng 8 khối cơ bục. Kia tinh thần 10 phần đoàn tốn tiểu tóc. Đó cùng nạn tổ có chút tương tự khuôn mặt chỉ là một cái ra trận, Liên để phòng trực tiếp bên trong người xem xôi chảo. đào đi, đây một cái ta thích, tuổi đã cao còn như thế xoái, như vậy trắng, không muốn xuống tay. trật trật, tiết mục tổ đây là muốn cho đồng thần áp lực sao? người này xem xét liền rất mạnh a, ôi, đây trên mạng đồng thần đi sân tập bắn chơi video bên trong cái kia láo ca sao? gọi, gọi bộ xương điện, bắn súng lão luyện, các ngươi phát hiện không có? hắn trong gian phòng đó tất cả đồ vật đều bày chỉnh chỉnh tề tề, so sớm nhất 8 ít mãi ba trường kiếm gian phòng còn muốn qua trường trương kiếm đó là thích sạch sẽ hắn ta đây cũng hoài nghi hắn có phải hay không có trước dạng này quá sạch sẽ chỉnh tề đi Xoái đại thuốc làm dẫn thể hướng lên hình ảnh dần dần di động tiếp theo phòng khách một cái khác màn cũng chậm rãi hiện ra tại phòng trực tiếp liền thấy một cái thân cao so cầu cầu cùng trần tử hàm cao không sai biệt lắm có một đầu tiểu nữ hải giờ phút này đang mặc một thân quần áo thể thao đang chạy bước trên máy đổ mồ hôi như mưa nữ hải kêu biểu tình kiên nghị nhịp bước vững vàng nhanh chóng cái cùng trên mặt mồ hôi chứng minh nàng đã đang chạy bước trên máy chạy rất lâu thời gian đương nhiên ngoại trừ máy chạy bộ bên trên tiểu nữ Hải Nhi. Phòng khách Phạm là bị camera ra quay chụp đến địa phương. Tất cả đều là vô cùng sạch sẽ sạch sẽ. Thậm chí, liền ngay cả trên bệ cửa sổ bày ra mấy nồi hoa cỏ, cơ hồ đều cùng sao chép dán không sai biệt làm thiếu. Phong thu đại sảnh tiểu nhi, cũng ở thời điểm này mở miệng giới thiệu lên. Vừa rồi xuất hiện nam nhân, đó là chúng ta 8X93, Bộ xương Điền. Bộ xương Điền là một tên xuất ngũ đặc chủ tên, hiện tại mình xây dựng một nhà bảo tiêu công ty công. Cô bé kia là hắn nữ nhi, Bữ Nguyệt, năm nay 8 tuổi. Thu được Bộ Sương ảnh hưởng, bước tuyệt đối với mình ảnh hưởng từ nhỏ đã 10 phần nghiêm ngặt. nàng ước tưởng, đó là trở thành giống ba nàng ba bộ xương điển dạng người này. Tiểu Nhi giới thiệu mặc dù đơn giản, nhưng cũng đại khái để khán giả hiểu rõ đây đôi 80 mươi bố nữ. không ít người xem, đều tại thời khắc này thở phào một ngụm cho khí. cuối cùng không phải mắt trái tài liệu giảng dạy. với lại đang tả dị. vậy thì tốt, hoang dã đại đảo vong quy tắc mọi người cũng biết, có cái gì cụ thể chi tiết, chúng ta sẽ ở về sau tiết mục bên trong làm ra bổ sung. vậy bây giờ, tổ ba khách quy đường chạy trốn chính thức bắt đầu. xoát tổng phòng trực tiếp trong khoảnh khắc lần nữa chia ra làm ba. Phong thu lại biến thành vẽ bên trong vẽ hình thức khảm nạm tại mỗi cái phòng trực tiếp bên trong. Đồng thân bên này, to lớn biệt thự bên trong rất là yên tĩnh. Tại một gian trong phòng thay quần áo, một lớn một nhỏ hai người đứng tại một mặt trước cái gương lớn. Ba ba, chúng ta dạng này có phải hay không có chút quá khoa trương nha? Cầu cầu sờ sờ trên người mình lì phục, lại sờ sờ trên đầu cấp ba nó trụ, nhìn nhìn trong gương mình bị vẽ thành diễn viên hí khúc khuôn mặt nhỏ, có chút bất đắc dĩ. Khoa trương cái gì? Cái này liền gọi chuyên nghiệp. Đồng thân còn rất tự hào, hắn lì phục so cầu cầu còn muốn khoa trương. Khác không nói. Liên Đồng thân hiện tại lối ăn mặt này, tuy tiện hướng một cái chân núi góc vừa bỏ, vậy cũng là trực tiếp ẩn hình tồn tại. Nhất là y phục phía sau nhắn hiệu, bị dùng để ngụy trang vải rách cảnh sát giả là cây tử cũng che cả cái cực kỳ chặt chẽ. Đến xé nhắn hiệu, không lại khó giải quyết ngươi liền xé. Chuyên nghiệp là chuyên nghiệp, thế nhưng là có chút nặng a, ta đều nhanh đi không được đường. Đây một thân trang bị kém không có bao nhiêu 7 8 cân. Đối với Cầu Cầu đến nói, đích xác là có chút siêu phụ tải. Bất quá còn không đợi Cầu Cầu tiếp tục nhổ nước bọn. Một bên thiên Cam mê ra cùng bay đại ca liền không nhìn được Cầu cầu ngươi đừng nói trước, ta hỏi một chút ngươi ba. Chúng ta liền nói ngươi hai tham gia cái hoang dã đại đào vòng, ngươi cho ta cả làm như vậy cái gì? Nói đến, cùng bay đại ca đi tới một cái cố định cơ vị trước, bày ra lên mình tạo hình. Duy phục cũng không cần nói, cầu cầu là quả khô, đồng thần là cảnh khô lá vụn. Cùng bay đại ca tạo hình, lại là một cái cây. Nào có cái gì cấp ba nó trụ, làm cái ổ chim non tạo hình mũ khe trụ, trên đỉnh còn thả hai cái chim sẻ. Một bên bày ra mình tạo hình, cùng bay đại ca một bên dùng vũ ánh mắt nhìn về phía đồng thần. Đồng thần căn bản là không hề bị lay động con rất có lý bắt đầu phản bác, cái gì gọi là chúng ta tham gia đại đào vòng, ngươi không được đi theo chúng ta được sao? Hai chúng ta ngụy trang cho dù tốt, ngươi như cái cột điện hướng kia đâm một cái, còn không ổn thỏa bị hắc ý nhân để mắt tới. Còn muốn cùng ta học đánh ngang khí, điểm này ngắng cũng không thể chịu. Được rồi, ngươi bị chủ xuất sư môn. Nói chuyện, đồng thần ra vẻ liền muốn đào cùng bay đại ca trên thân trang bị. Bất quá nổ nước bọn là nhổ nước bọn, cùng bay đại ca cũng cảm giác đồng thần nói có đạo lý. Ôi đừng đừng đừng, ta liền nói một chút mà thôi, kỹ thực ta lào đưa thích đóng vai đại thụ, về sau xin cứ gọi ta cây tiến sinh trương 542, ba cái mại ba đều có ưu thế trương 542, ba cái mại ba đều có ưu thế không hề nghi ngờ số 3 phòng trực tiếp bên trong khán giả nhìn ba cái trang bị đến tận răng người toàn đều cười phun ra phước ha ha dạng này thật tài tình đây cái lì phục mình chế tác sao ta cũng muốn đây cho cầu cầu làm cho thật thành quả bóng nhỏ quả khô đoàn tử bóng ha ha không phải đồng thần cùng cầu cầu có thể gọi là lì phục cùng quay đại ca kia một bộ quần áo xác định không phải từ kịch bản còn trộm không phải nói khách quý trên thân nổi danh bài bị xé đó là thất bại sao nhãn đâu bị lý phục cả chết chết lời cái này nhi là hoang dã đại đảo vong rõ ràng là làm ám sát đi câu câu liên quan tới ta đảo vong trên đường bị lụy phục mệnh chết chuyện này ngay tại cùng quay đại ca vừa rồi khuất phục tại đồng thần dưới dâm bây giờ trong phòng trợn xông vào hắc y nhân đồ tây đen giày ra da đen mép đen che chở kính dâm không nói lời gì một đám người trực tiếp bao tải hậu hạ đem đồng thần câu câu đều cho bộ đi hai người bị nhét vào một cỗ xe tải lôi kéo liền hướng vùng ngoại ô chạy tới phòng trực tiếp bên trong bầu không khí làm cho vẫn rất trương cùng lúc đó trần phong số 2 phòng trực tiếp bên trong ánh nắng lộ ra cửa sổ, vẩy vào trên ghế salon người nào đó trên nông ba ba, nắng đã chiếu đến ít, ngươi lúc nào có thể dựa vào một chút phủ a? Đúng nhiên rít lên một tiếng vang lên, tiếp lấy một cái vừa nhanh vừa mạnh đôi bàn tay trắng như phấn liền đoán tại vẫn như cũ ngủ say trần phong trên mặt, a ham ham chạy mau, có ông vò vẽ, Ông vò vẽ đốt người. Một giây sau, trong nộng bừng tỉnh trần phong một cái nhảy liền từ trên ghế sa loan nhảy xuống dưới, mặc quần cộc lớn từ một thanh mỏ lên đến trần tử hàm liền chạy, thẳng đến bên hông truyền đến đau đớn một hồi, a có rắn gián ca ta, Trần Phong bước chân dừng lại, Trần Tử Hàm cũng bị hắn một cái nhét vào bên trên, rất rõ ràng, Trần Phong ngủ bối rối, còn nằm mơ đang bị ong vò vẽ truy. đây cho Trần Tử Hàm tức, nhảy lên liền lại đi Trần Phong ngược quán hai quyền. còn chưa có đi nào vong đây, ngươi có phải hay không ngủ bối rối, tỉnh lại đi a cho ăn. một bên cùng quay đại ca cũng là cả lời, nghĩ thầm đây Trần Phong liền không có một trận đánh không phải mình tranh thủ đến, kháng đánh càng cần ăn đọn. Trần Tử Hàm trong tay hắn có thể đã lớn như vậy, cũng coi là phúc lớn mạng lớn tạo hóa lớn, cái này cũng quá không đáng tin tại điểm. Trần. Ngay tại hai cha con loạn thành một đoàn thời điểm, một đám hắc y nhân bỗng nhiên xông vào, không nói lời gì, như cũng là bao tải bộ đầu trực tiếp bắt đi. B -b -b. tốt xấu để ta xuyên bộ y phục a." "Dậy, ta còn không có dạy a." Trần Phong bị người gánh tại đầu bay, hung hăng tay đảo chân đạp la to. Ngược lại là Trần Tử Hàm, bởi vì so Trần Phong dậy sớm như vậy một hồi, mặc dù chưa kịp rửa mặt, nhưng tốt xấu là y phục dạy cái gì cũng không thiếu. Mãi cho đến bị người ném vào xe tải, Trần Tử Hàm cũng thủy chung là không nói một lời. Nhận bệnh lần này tiêu chiến có lẽ mình là sớm nhất bị đào thải một cái kia à, dù sao nhà ai lão cha có thể có mình lão cha không đáng tin tại đây sợ là đến lúc đó đều không cần hấp ý nhân tới đi săn mình liền đi chịu chết tình tra như núi toàn bộ phó đạo diễn lữ anh tuấn nín cười nhìn về phía tổng đạo diễn cốc phó khuê lão ca đây trần phong y phục cũng không mặc nhãn hiệu có thể dán chỗ nào nhà cốc phó khuê cười một tiếng trực tiếp dán phía sau lưng bên trên là được đồ chơi kia dùng nhựa cao su nhi rất dán chắc kéo xuống đến nhất định rất đau liền để trần phong nhớ lâu một chút cốc phó khuê là có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép Hắn liền không có gặp qua Trần Phong như vậy lớn tâm ba ba. Đây cùng không tim không phổi giống như cũng không có cái gì khác biệt. Đi, cứ làm như vậy." Lữ Anh Tuấn gật đầu, sau đó thông qua truyền tin thiết bị liền thông chi hấp ý nhân bên kia, không xem qua ánh sáng tại động thần số một phòng trực tiếp nhìn Lữ qua. Lữ Anh Tuấn lại hỏi: "Kia đồng thần nhãn hiệu đâu? Cái kia cái gì thì lì Phục có chút gian lận đi, muốn xé hắn nhãn hiệu cũng không dễ dàng." Lữ Anh Tuấn hỏi rất chân thành. Bất quá cấp phó khuyên lại là lắc đầu gợi khổ. Người có phải hay không bên đồng thần thế nhưng là cái võ đạo cao thủ, trợ động thủ Hạ Ý Nhân căn bản liền đánh không lại hắn, đối phó Đồng Thần, nhất định phải dụng kế sách. Một phen giải thích, Lữ anh Tuấn vô đuổi. Ha ha ha, ta làm sao đem đây gốc dạ đem quên đi, nói trở lại, lần này khiêu chiến đối với Trần Phong cùng Trần Tử Hãm thật là có điểm không cân bằng. Đồng Thần đó là cái đồ biến thái, bộ xương điền lại là cái suất ngũ đặc chủ binh, liền Trần Phong là người bình thường, vẫn là cái ngu ngơ. Đau lòng Trần Phong một giây đồng hồ. Lữ anh Tuấn đang suy nghĩ có phải hay không để Hạ Ý Nhân cho Trần Phong nhường một chút, hoặc là tăng lớn đối với Đồng Thần cùng bộ xương truy bắt. Bất quá, cấp phó khuê rõ ràng không có ý nghĩ này. Ngươi sai, Trần Phong cũng có hắn ưu thế, cái kia chính là chấp địch nhìn tạo. Với lại hiện tại trò chơi còn không có chính thức bắt đầu, heo chết vào tay ai còn chưa biết được. Chấp địch. Đúng thế, làm sao đem cái này gốc dạ đem quên đi? Lữ Anh Tuấn cũng nhiều nói cái gì, nhìn chăm chằm màn hình lớn, ánh mắt nhìn về phía số một phòng trực tiếp. Lúc này bộ xương điển cùng bước Nguyệt đã toàn đều đổi xong một thân cùng loại với y phục tác chiến một dạng màu nâu xám y phục. Cung đồng thân cùng Trần Phong bọn hắn bị bắt thời điểm khác biệt. Bộ xương điển cùng bước Nguyệt đối mặt đột nhiên xâm nhập nhân cũng không có cái gì hoảng loạn thân sắc, một mực bị khống chế lấy đến trong xe tải hai người này cũng thủy chung đều bình tĩnh lạ thường. ngược lại là cấp phó khuê tốt cháu ngoại, tám ít gia đình thường chú cùng quay thợ quay phim, cười miệng đều nhanh vét đến sau hai. lần này khách quý là bình thường, mà lại là hết sức ưu tú. hắn lại đối phần công tác này tràn ngập yêu quý. xe tải cửa sổ xe đều là trải qua đặc thù xử lý. liền ngay cả cùng quay chụp ảnh camera đều không thể xuyên đấu. Phòng trực tiếp bên trong khán giả đại nhập cảm cực mạnh, tựa như là mình cũng bị bắt cóc một dạng, quanh đi quanh lại. ô tô chạy được không sai biệt lắm cái nửa giờ mới bắt đầu giảm tốc độ. từ xe sốc nảy trình độ đến xem hắn là đến một chút không dễ đi đường xá, lại đang hô cái hố ba cùng quanh con lỏng vòng bên trong điên bá không sai biệt lắm một tiếng. ba chiếc xe tải gần như đồng thời đạt đến mình mục đích. số một phòng trực tiếp xe tải dẫn đầu mở cửa. một cái hấp y nhân đẩy đồng thần một thanh, gào thét, xuống xe. u, còn mang bị bản, không tệ không tệ. đồng thần ngoan ngoãn phối hợp, chỉ là trên đầu bao tải bị lấy xuống sau đó, hắn thấy được ngủ đang lưu tiểu chảy nước miếng cầu cầu. ta tích cái mẹ ruột tổ mãi mãi, đây là bị bắt cóc cũng không đổi được ngồi xe liền ngủ mau bệnh A có thể làm thế nào ngươi nói? ôm lấy cầu cầu đồng thân vẫn không bên phối hợp diễn kịch, trực tiếp một cái lật nghiêng lăn xuống xe máy hiên. âm ầm xe tải phát ra hai tiếng nổ vang. những hấp y nhân kia một câu đều không có nói liền chạy cái không thấy. đồng thân ôm lấy cầu cầu, nhìn xem xung quanh lạ lắm hoàn cảnh, không nói hai lời, liền hướng phía một chỗ lá rụng cùng cỏ dại rất nhiều dừng cây chạy tới. tốc độ kia còn nhanh hơn thỏ. số hai phòng trực tiếp bên trong, trang bị trần phong cùng trần tử hàm xe chậm rãi dừng hẳn. chỉ là xe vừa dừng hẳn, thùng xe bên trong liền bang lên trần phong ngáy ngủ đông thanh lúc này lồng cảm giác nhường hắn ngủ, gọi là một cái thiên hôn địa ám. Thùng xe mở ra, một cái hắc y nhân cầm trong tay nhãn hiệu tới, không nói hai lời, ba một cái dán tại đồng thần phía sau lưng bên trên. Tiếp lấy, một vị chỉ mặc quần cục lớn tĩnh tử bị ném xuống xe, ngã cắt một tiếng. Chương 543, cầu cầu tỉnh lại đi. Đêm tối đại ma vương muốn thống trị thế giới. Chương 543, cầu cầu tỉnh lại đi. Đêm tối đại ma vương muốn thống trị thế giới. Trần Tử Hàm là mình từ xe tại bên trên nhảy xuống tới, đi đến Trần Phong trước mặt, tối đầu nhìn xuống cùng Trần Phong đến một cái mắt lớn trừng mắt nhỏ. Đến chỗ rồi sao? Trần Phong xoa xoa mình con mắt, từ dưới đất ngồi dậy đến xem ra không thèm để ý chút nào mình bây giờ toàn thân trên dưới chỉ có một kiện quần cực lớn từ tạo hình nhìn thấy nhà mình láo cha như vậy quá lòng trần tử hàm trong nháy mắt liền giận không chỗ phát tiết hai cái tay nhỏ đè lại trần phong hai cái mí mắt hướng xuống một vệt ôn nu nói không đến không đến chúng ta còn không có rời nhà đâu ngài ngủ tiếp để trần phong đóng mắt trần tử hàm xoay người rời đi tiểu tiểu bóng lưng lại như thế quyết tuyệt giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm trần phong nhìn trần tử hàm bóng lưng lại nhìn xem hướng phía mình bận khí cùng quay lại ca ngủ gật cũng trong nháy mắt không có hàm hàm ngươi đừng có chạy lung tung, chúng ta đây chính là đang chạy trốn a, muốn đoàn kết, một bên hô hào, Trần Phong một bên từ dưới đất rễ ruổi lấy bỏ lên lên, đuổi theo. Trần Tử hàm không để ý tới hắn, Trần Phong cũng không cảm thấy xấu hổ, mặt dày mày dạn dây dưa. nhìn đến đây, người đang diễn truyền bá đại sảnh bên trong nuôi trẻ chuyên gia Lý Đống có chút nhịn không được, Cung Phong trực tiếp bên trong cười không được người xem khác biệt. Lý Đống mặt đều khí đen, hắn một mực đều cái dạng này sao? Ta nói là từ tiết mục ban đầu thời điểm, hắn vẫn đều là cái này cả lơ phất phơ không đáng tin cậy bộ dáng sao? trái xem phải xem, ly đóng lời ngầm cũng rất rõ ràng. các ngươi đều là mù loà sao? trần phong đều như vậy không đáng tin cậy, phun hắn nha. phải, hắn ngay từ đầu đó là cái dạng này, hắn mang em bé phương thức so sánh túy. châu lộ thấy không ai phản ứng cái này phụ trách nhiệm lão nuôi trẻ chuyên gia, cười trở về lên tiếng. có thể châu lộ tuyệt đối không nghĩ đến là, đây ly đóng lại là đem đầu mâu nhắm ngay nàng. vậy các ngươi liền không có người quản, không ai nói, liền để hắn như vậy một mực tùy tâm sử dụng. các ngươi liền không sợ có gia trưởng học hắn mang em bé phương thức, các ngươi liền không sợ hắn dạng này mang hải tử sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Các ngươi, các ngươi cũng quá không phụ trách. Liên tiếp chất vấn đề châu lộ dở khóc dở cười, khoát khoát tay, châu lộ ra hiệu Lý Đống ý miệng. Tại sao không ai nói, tại sao không ai quản, nói có thể khó nghe, quản có thể chịu rộng, đều đem mình cho quản bệnh viện bên trong đi, quản mình thuốc hạ huyết áp khi gạo cơm ăn. Châu lộ tiếng nói vừa ra, sân khấu bên trên một chút quan sát đoàn thành viên nhao nhao châu đầu ghé hai cười trùng lên. Lý Đống ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Chờ châu lộ nói xong, hắn trực tiếp bị tức thẳng hừ hừ. Bất quá không đợi Lý Đống lại nói cái gì, Châu lộ lại lần nữa mở miệng nói: Lý giáo sư, ta khuyên ngươi tính tình đừng như vậy lớn. Chúng ta nhiệm vụ cũng không phải tới thay đổi gì. Với lại có chút đúng sai khán giả là có thể tự mình phân biệt. Liên mang em bé chuyện này đến nói, ngươi chính là để người đi học Trần Phong mang em bé phương thức, sợ là người bình thường đều học không được đây. Lại nói, Trần Phong mặc dù nhìn lên không đáng tin cậy, nhưng cũng xưa nay sẽ không để Trần Tử Hàng đặt mình vào nguy hiểm gì bên trong. Hắn đó là lười một điểm, tùy tiện một điểm, chỉ thế thôi. Chẳng ai hoàn mỹ kim vô túc xích, mỗi người đều hoặc nhiều hoặc thiếu có chút khuyết điểm. Tựa như ngươi. Ngồi ở chỗ đó một phút đồng hồ có thể kho kho nôn ba bốn lần nữa bọn, ta còn muốn hỏi đâu, ngươi là án phân? Châu lộ xem như thấy rõ. Cái này Lý đóng còn không bằng lý tính đây. Lý tính có đôi khi chỉ là cố chấp một chút, mà cái này Lý đóng, có đôi khi đó là thuần thuần ở không đi gây sự. Loại này người, khẳng định không thể nung chiều. Một phen xuống tới. Lý đóng kém chút bị tức mất đi. Ngươi! Ta thế nào? Các ngươi! Chúng ta rất tốt nha. Ta! Ngài cần xe cứu thương sao? Chết để không cho Lý đóng mở miệng cơ hội toàn bộ phòng thu bên trong bầu không khí rất là khẩn trương. Tiểu Nhi là chủ bắt người, tự nhiên muốn mau chạy ra đây hòa giải. Tốt tốt, chúng ta nhìn trực tiếp, nhìn trực tiếp, số một phòng trực tiếp giống như có biến. Dứt khoát rời đi chủ đề. Tiểu Nhi cũng đối cái này Lý Đống có chút cả lời. Châu Lộ nói không sai. Trần Phong mặc dù lười một chút, mang em bé Phương Thức quá tùy ý một điểm, nhưng vẫn thật là không có để Trần Tử Hàm Lâm vào qua nguy hiểm gì bên trong. Lại nói Tiết Mục cũng bắt đầu lâu như vậy. Trần Phong mang em bé Phương Thức sớm đã bị khán giả quen thuộc đồng thời tiếp nhận không cần thiết nhìn thấy cái gì thấy ngứa mắt liền lao ra phê phán một lần. Người xem ghét dông dài, cũng sẽ không có cái gì tính thực chất tác dụng. Lại có đó là cái này Lý đống nổ nước miếng. Tiểu Nhi tu dưỡng như vậy cao, đều nhanh nhịn không được. Nghĩ đến đây 12 cầm tinh bên trong cũng không có lạc đà a na cả à, làm sao lại có người như vậy ưa thích nổ nước miếng đây. Lý đống cũng không có ngốc đến cùng. Hắn cũng tự nhiên phát giác, người xung quanh giống như đều không chào đón mình. Nhưng cái nhau cũng hồ náo bất quá, càng không khả năng động thủ. Hắn cũng chỉ có thể là nén cơn giận, phía sau bên trong nghiến răng nghiến lợi, tại mình trong tưởng tượng, tượng hạ giận trên màn hình lớn, số một phòng trực tiếp bên trong, lôi kéo bộ xương điển cùng bước nguyệt xe tải chậm rãi dừng lại. trên đầu bao tải bị bắt lấy, bộ xương điển cùng bước nguyệt cũng bị đuổi xuống xe. cùng số hai phòng trực tiếp cùng số ba phòng trực tiếp khác biệt. người ta hai cha con ai đều không có ngủ, nhảy xuống xe về sau, hai người cấp tốc bắt đầu quan sát xung quanh hoàn cảnh, cuối cùng xác định muốn đi phương hướng. đây hai cha con vung ra chân chạy gọi là một cái nhanh. cụ đại tổ ba khách quý đều đạt đến hiến tế địa điểm sau đó. Đông nhiên một đạo hùng hậu bằng bạc âm thanh từ bọn hắn vị trí đỉnh núi truyền đến. Thành em kia, nghe lên liền rất tà ác. Ta con mồi nón, chuẩn bị kỹ càng bị ta các hải nhi nhi săn giết đùa bỡn sao? Thưởng thụ các ngươi trong đời cuối cùng thời gian à? Chờ các ngươi toàn bộ bị y tế, toàn bộ thế giới đều sẽ thành ta đêm tối đại ma vương thiên hạ. Cái thế giới này sẽ tiến vào vĩnh dạng. Ha ha ha ha ha! Quan hay nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Tuyết mục tổ vẫn rất có thể toàn bộ công việc. Làm thành như vậy, khẩn trương không khí trong nháy mắt liền đi lên một cái cấp bậc. Cầu cầu, cầu cầu tỉnh lại đi. Đêm tối đại ma vương muốn thống trị thế giới, chúng ta muốn bị hi tế tại mấy cây đại thụ thấp thoáng bên dưới, một đống cành khô lá vụt đang liều mạng gây động trong ngực cỏ dại đoàn tử. bên cạnh còn có một gốc tạo hình kỳ hoa đỉnh đầu tổ chim cây đang nhìn nám nhiệt. câu câu cuối cùng bị lay động tỉnh, đánh một cái tiểu nát, đưa mắt nhìn bốn phía một cái. ba ba, ta đói. hôm nay lên quá sớm, lại bị đồng thân giày vò thay quần áo trang điểm. câu câu buổi sáng ăn chút đồ vật kia đã toàn đều tiêu ma ánh sáng. hiện tại lại đã trải qua bị bắt cóc còn muốn đối mặt đào vòng, câu câu biểu thị bụng thực sự bất khí. đồng thân sững sờ một cái, lại nhẹ nhàng tại câu câu phía sau lưng vỗ vào lên. Ngủ đi ngủ đi ta thân ái tích bảo bối ngươi vẫn là ngủ đi, ngủ tiếp đi liền không nói bụng. Câu cầu chỗ nào còn ngủ được? Từ Đồng Thần trong ngực nhảy xuống, nhìn chung quanh không hề giấu chân người hoàng vu sân cảnh. Ba ba, ta giống như nhìn thấy con thỏ. Tiểu thỏ thỏ một người trong núi quá nguy hiểm, chúng ta mau cứu nó a. Chương 544, Đồng Thần cách làm lại trọc tranh luận chương 544, Đồng Thần cách làm lại trọc tranh luận không cần nghĩ đều biết. Tiết mục tổ lại thế nào khả năng thật đem ba cái mãi ba manh loan ném đến cái gì hoang dã bên trong. Ngọn núi này đích xác là một tòa hoang sơn, nhưng cũng quả thật không có nguy hiểm gì cả tòa núi trên cơ bản đều là đại dốc thải, cây cối rất nhiều, thảm thực vật càng là phong phú. trên núi lớn nhất động vật hoang dã, đó là hươu xanh, lực công kích mạnh mẽ, đó là con muỗi, liền cái tiểu mật phong đều không có. nói trắng ra là, đó là một trận cỡ lớn chơi trốn tìm nhà tròi trò chơi. về phần câu câu nhìn thấy con thỏ, tự nhiên là tiết mục tổ đưa lên đồ ăn. ngoại trừ con thỏ, còn có gà, cá, tôm, con cua chở chút thậm chí, còn có mấy cái heo cùng dương. chỉ là muốn ăn nói, mình khẳng định là muốn hao chút sự tình. câu câu vận khí cũng khá. Lúc này mới vừa xuống xe không lâu liền phát hiện con ngồi. Đồng Thần phản ứng cũng là nhanh. Cầu Cầu bên này vừa hô xong, Đồng Thần liền đã đúng chỗ. Trong tay không biết lúc nào nặn một khối đá. Đồng Thần ánh mắt theo cầu cầu ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, một cái màu sáng con thỏ đang tại nhẹ cả tương đi ra. Xem ra vẫn rất mập. Đúng nha. Đây ra ngoại hoang bu, thỏ thỏ một người đi ra quá nguy hiểm, chúng ta được cứu nó. Siêu nói cứu lập tức liền cứu. Đồng Thần trong tay tiểu thạch đầu tựa như sao băng bay ra, vạch phá không khí tinh chuẩn trúng đích 50 bước có hơn con thỏ cái đầu. Chỉ lần này kia con thỏ trong nháy mắt chết thẳng cẳng nhi nằm ở tại chỗ. A, ba ba ngươi làm gì? Câu câu đều dối dối. Nhìn đồng thần con mắt đều tràn đầy không thể tin. Cứu nó nha." Đồng thần thản nhiên nói. Sau đó, tại câu cầu không thể tin ánh mắt bên trong đi hướng con thỏ kia. Đến gần, đồng thần không khỏi vui vẻ ra mặt. Hắc, Thật mập nha. Đó là một cái hàng năm con thỏ, thể trọng đại khái tại 7 cân khoảng, xem như so sánh mập. Bắt đây một cái, cả ngày hôm nay cơm liền xem như có chỗ dựa rồi. Ba ba, nó chết rồi sao? Nó còn có thể cứu sao?" Cầu cầu cũng theo tới, nhìn mặt con thỏ không lúc đích, âm thanh đều mang tới một chút giọng nghẹn nảo. Một màn này, trực tiếp đưa tới phòng trực tiếp bên trong khán giả điên của nghị luận. Không phải, đồng thần liền như vậy như nước trong beo ngay trước hải tử mặt đem một cái đáng yêu như thế con thỏ đánh chết. Dạng này quá tàn bạo, một điểm đều không cân nhắc hải tử cảm thụ sao? Đại ca, đây là hoang dã đại đảo vong. Ái tâm tràn lan cũng phải nhìn thời điểm biết không? Không ái tâm tràn lan cũng muốn chiếu cố hải tử cảm xúc ca. Đây nếu là cho hải tử lưu lại bóng ma tâm lý làm cái gì? Ngươi có thể cút sang một bên a. Đây con thỏ nếu là cầu cầu súng vật, kia đồng thần làm như vậy đích xác là không đúng, nhưng bây giờ loại hoàn cảnh này, đánh chết đây con thỏ phương pháp cũng không tính đâm máu, ta cảm thấy không có tâm bệnh. Thỏ thỏ cây a đang yêu, làm sao có thể ăn thỏ thỏ. Ha ha ha, ta liền biết sẽ có đầu này bình luận. Không riêng gì mưa đạn. Phòng thu bên trong Lý Đống cũng ở thời điểm này phát biểu lên mình cái nhìn. Mới vừa rồi bị Châu Lộ mắng cho một trận, hắn hiện tại còn kìm nén bực bội đây. Lần này, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền nói đồng thần không phải, quá tàn nhẫn. Cái này 2K33 thật sự là quá tàn nhẫn hắn biết tiểu hài tử nội tâm là bao nhiêu mẫn cả bao nhiêu yếu đốt sao vậy mà ngay trước một cái sáu tuổi hài tử mặt tự tay giết chết hài tử phi thường ưa thích tiểu độc vật nay lại để một cái hải tử tâm lý sinh ra bao lớn thương tích bao nhiêu hải tử cũng là bởi vì dạng này cái này đến cái khác thương tích trở nên nhát gan trở nên phong bế trở nên tự thi hắn làm như thế sẽ để cho phụ thân hình tượng trở nên tàn bạo sẽ để cho cha con giữa tình cảm xa lánh sẽ để cho một cái ánh nắng sáng sủa tiểu hài nhi trở nên mù mịt hắn hắn đơn giản không xứng là người cha không lưu tình chút nào. Lý Đống trực tiếp đem đồng thần nói cầu thí không phải, mà trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thánh mẫu. Nhất là với tư cách người đứng xem, một số người kiểu gì cũng sẽ tự cho là đúng đem mình đặt ở đạo đức điểm cao, tựa hồ đem người khác dèm pha càng lợi hại, mình liền càng cao thượng hơn. Lý Đống ngôn luận, một trăm vị quan sát đoàn bên trong chí ít có một phần ba người đồng ý tại Lý Đống sau khi nói xong. Những cái kia người cũng không kịp chờ đợi bắt đầu phát biểu lên mình ý kiến. đương nhiên, bọn hắn cũng tất cả đều là nói đồng thần quá nhẫn, không nên ngay trước hải tử mặt đem con thỏ đánh chết. Thậm chí nói đồng thân đây người không có ái tâm thị sát hẳn là đi ngồi tù trong lúc nhất thời tranh luận nổi lên bốn phía toàn bộ phòng thu đại sảnh loạn cả một đoạn lý đóng còn cố ý liếc châu lộ lên nhìn ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích không cho ta chọn ma bệnh ta nhất định phải chọn châu lộ tự nhiên thấy được lý đóng dương dương đắc ý khỏe miệng không khỏi nổi lên một bệnh cười lạnh cái này lý đóng so với lý tính có thể kém không phải một chút điểm tính đã ngươi tìm án vậy ta cũng không cần khách khí cùng lắm thì xét cứu thương hầu hạ đó là lý giáo sư ta cảm thấy ngươi đang nói vừa rồi lời nói này thời điểm tốt nhất xem trước một chút đồng thần bọn hắn hiện tại vị trí hoàn cảnh đồng thần là vô duyên vô cớ đánh chết một cái con thọ sao dựa theo tiết mục tổ thiết lập bọn hắn hiện tại thế nhưng là đang chạy trốn còn có các ngươi luôn miệng nói đồng thần đây là không bảo vệ tiểu đạo bật, thì ra như vậy các ngươi đều là ăn chay lớn lên người ta đào vong giết con thọ ăn các ngươi nói tàn nhẫn các ngươi cao hứng liền đi ăn bữa hải sản bữa thì lớn phải chết bao nhiêu tôm cá con cua thì ra như vậy con thọ mệnh là mệnh tôi cá con cua cái gì đều đáng chết chứ có thể hay không đừng như vậy xong đánh dấu. Con có nói đồng thần không nên ngay trước hải tử mặt đem con thỏ đánh chết. "Xin nhờ, con thỏ là có chân, nó sẽ chờ đồng thần đem cầu cầu lửa gắt đi, chờ cầu cầu không thấy được lại để cho đồng thần đến đánh sao?" Giản ngoại cầu sinh, rất nhiều thứ đều là trước mắt là qua. Con thỏ chạy cầu cầu liền sẽ vui vẻ sao? Nàng cao hứng liền không nói bụng. Đổi bị suy nghĩ một cái, dụng tâm thay vào một cái. Đổi lại ngươi là đồng thần, làm một cái phụ thần, ở thời điểm này, là chiếu cố hải tử tâm tình trong yếu, vẫn là lớp đầy hải tử bụng trong yếu. Châu Lộ nói một hơi, toàn bộ phòng tu luyện sảnh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tiểu Nhi vụm trộm cho Châu lộ điểm cái lai, like, tâm lý lén lút bội phục Châu lộ khẩu tại. Vừa rồi giúp Ly đóng cùng một chỗ Thảo phạt đồng thần những cái kia quan sát đoàn thành viên càng là á khẩu không trả lời được. Có còn muốn giảm biện. nhưng lại sợ nói không lại Châu lộ mất mặt xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có thể tập thể trang trí bút Lúc này, đồng thần đã mang theo con thỏ cùng cầu cầu tìm được một dòng suối nhỏ. Trên núi cũng không thiếu nước, với lại thủy còn rất trong suốt. Đây là tiết mục tổ ban đầu lựa chọn bình hứa sơn với tư cách đào vong địa điểm trọng yếu suy tính chỉ tiêu một trong. Cầu cầu rõ ràng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Đồng Thần cũng không có sốt ruột xử lý con thỏ thi thể, tìm một khối đá ngồi xuống, không có an ủi cầu cầu ý tứ, đồng Thần trực tiếp ném cho Cầu Cầu một vấn đề. "Cầu Cầu, hỏi ngươi một vấn đề." Một cỗ xe lửa ở trên quỹ đạo phi tốc chạy, mà tại xe lửa phía trước có hai đầu phân nhánh quỹ đạo, một đầu trên quỹ đạo bị một người điên trói lại năm người, mà khác một đầu trên quỹ đạo cũng bị tên điên trói lại một người. "Ngươi lúc này trong tay có một cái nút." Không cần nói, "Xe lửa sẽ ở cái kia trói lại năm người trên quỹ đạo lái đi, năm người kia một cái cũng không sống được, nhưng mặt khác một đầu trên đường dây người sẽ tiếp tục sống." Nếu như đè xuống, như vậy xe lửa sẽ sửa nói, tiết chết một cái tiêm người, mà khác năm người có thể còn sống sót. Cầu Cầu, ngươi sẽ làm sao chọn? DS, ta đáng yêu các độc giả, các ngươi sẽ làm sao chọn? Chương 545, đem cầu cầu lắc lư quẻ chương 545, đem cầu cầu lắc lư quẻ nghe được đồng thần vấn đề. Cầu cầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn ngập nghi hoặc cùng có xử. Không riêng gì cầu cầu, liền ngay cả phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng đều như có điều suy nghĩ lên. Nguat ảo, làm sao chọn đều không đúng, vậy có thể hay không đem bọn hắn 6 cái đều trói đến một cái trên đường ray? toàn đều giết chết liền tâm tính. vấn đề này bản thân liền là cái tự mâu thuẫn vấn đề. mặc dù tại pháp luật bên trên làm thế nào cũng không tính là sai, nhưng đạo đức vật này liền rất kỳ quái, làm thế nào đều là sai. ta chọn giết chết một cái kia, cứu kia năm cái, dùng một người hy sinh, đổi lấy năm người sinh tồn, không phải rất có lợi sao? được rồi ngươi, vậy ngươi biết một cái kia người nguyện ý bị hy sinh sao? người ta nếu là không nguyện ý bị hy sinh nói, đường dây bình thường đi không ai làm dự nói căn bản biết không đến người ta. người đây cưỡng ép can thiệp, cứu năm người không giả, nhưng một người này chẳng khác nào là ngươi sẽ đến. Ta lựa chọn không quan tâm, yêu ai ai. Yêu ai ai. Đây chính là 5 người à, 5 người phía sau liền ít nhất có 5 cái gia đình, người bây giờ cầm trong tay không phải cái nút, là năm cái gia đình hạnh phúc. Vậy hắn mẹ làm sao chọn? Làm thế nào đều là sai. Ta thật muốn biết câu trả lời chính xác là cái gì a? Ha ha ha, suy nghĩ nhiều, nào có câu trả lời chính xác? Không biết cầu cầu sẽ trả lời thế nào? Một phen tranh luận xuống tới. Phòng trực tiếp bên trong người xem không có tranh luận đi ra cái 1 2 3 đến. Cuối cùng, chỉ có thể đem hy vọng đều ký thắc vào cầu, cầu trên thân. Tiểu nha đầu này đối đại sự vật thời điểm luôn có thể tìm tới một chút không giống nhau góc độ, nói ra một chút để người khiếp sợ nói đến. Không biết lần này ba ba, ta lựa chọn đúng tay, thuận theo tự nhiên. Cuối cùng, trong đầu hiện lên mấy loại đáp án sau đó, cầu cầu làm ra mình lựa chọn. Vì cái gì? Năm người kia nếu như bị giết chết, ngươi sẽ không ấy nay sao? Ngươi rõ ràng chỉ cần đè xuống cái nút kia, liền có thể cứu vãn bọn hắn. Đồng thân truy vấn. Cầu cầu mắt to lấp lóe, bên trong lại là xuất hiện nước mắt. Ta đương nhiên trong hội dây ra, thế nhưng là thế nhưng là đây chính là bọn họ Mỹ A. Ta nếu là cương ép cứu người, liền muốn mạnh mẽ giết người, năm người là người, một cái kia người cũng là người à, với lại chỉ cần ta không căng dự, người kia bản thân là không có nguy hiểm. Nếu như bị giết chết là năm người kia mệnh, trong lúc này dây dứt đó là ta mệnh. Bọn hắn phải tiếp nhận, ta cũng muốn tiếp nhận. Câu cầu rất chân thành giải đáp, mặc dù 16 tuổi, nội tâm cũng 10 phần thiện lương, nhưng cầu cầu đối mặt dạng này vấn đề, vẫn như cũng sẽ không lựa chọn giết một cái cứu năm cái, bởi vì tại nàng trong mắt, không liên quan bao nhiêu, song phương đều là bình đẳng. Đồng thân nghe xong gật gật đầu. cầu cầu giải đáp cùng hắn dự đoán bên trong giống như lúc, đưa bóng bóng ôm vào trong lực, đồng thân lúc này mới bắt đầu đi vào chính đề. Kỳ thực cầu cầu ngươi không cần nhảy nảy, bởi vì từ đầu tới đuôi, chuyện này đều không liên quan gì đến ngươi. Cả chuyện sự tình bên trong, không quản là bị trói tại quỹ đạo bên trên mấy người kia, vẫn là người vây xem, cho dù là kẻ cầm đầu, cái kia trói người thiên điên, bọn hắn đều đứng tại đạo đức điểm cao. Không quản ngươi làm thế nào, đều sẽ có người đối với ngươi tiến hành công kích. Ngươi cầm không phải cái nút gì, mà là người khác công kích người vũ khí cùng lý do. Ngươi phải làm, là thoải mái vứt bỏ cái nút cự tuyệt nói Đức Bắc Góc. Kỹ thực trong sinh hoạt dạng này cái nút nhiều là, có chút là người khác ném qua đến, có chút, nhưng là chính ngươi phát hiện đồng thời nâng lên đến. Ta chỉ có thể nói, hy vọng ngươi mỗi lần cũng có thể làm ra chính xác lựa chọn. Xoa xoa tiểu nha đầu cái đầu. Đồng thân lấy tay chỉ một cái con thỏ kia. Hiện tại, chúng ta đến nói một chút cái này con thỏ. Câu câu ngươi nói, nếu ta không giết nó, nó liền có thể trưởng sinh bất lão sao. Diều hâu sẽ không tòm nó sao. Chó săn sẽ không tòm nó sao. Sói liền không biết ăn nó sao. Chính nó liền sẽ không xảy ra bệnh sẽ sao. Cầu cầu suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thân tiếp lấy còn nói: Lại nếu chúng ta không tóm nó, có phải hay không cũng muốn đi bắt khác đồ ăn, bởi vì chúng ta không có khả năng một mực bắt đủ. Vì buông thà nó đi bắt khác con mồi, kia cùng vì cứu năm người đi giết một người khác nhau ở chỗ nào, Vì chúng ta gặp phải, ta tiện tay ném một hòn đá nó liền chết. Đây chính là nó mệnh, chúng ta muốn như thế nào. Đồng thân cho viên hồi đến, đối với cầu cầu dụ dỗ từng bước. Muốn tôn trọng, cầu cầu đã hoàn toàn bị thuyết phục, trong lòng cũng không có gì không thoải mái. tôi đối với đi, chúng ta muốn tôn trọng đồng thời đâu, chúng ta còn muốn là thỏ thỏ cảm thấy vui vẻ. đồng thân tiếp tục gia tăng lắc lư cường độ. lần này cầu cầu bồi dối. nó đều đã chết, chúng ta còn muốn vì nó vui vẻ cái gì? đồng thân cười một tiếng. ân. như vậy nói cho ngươi à, có rất nhiều vấn đề, chỉ cần ngươi thay cái góc độ, ngươi liền có thể đạt được không giống nhau kết quả. sát trời còn sớm, ba ba cho ngươi thêm giảm cái tiểu cố sự. lúc trước đâu, có hai nhà gần như đóng cửa giày nhà máy, bọn hắn hai cái nhà máy phân biệt phái ra một cái nhân viên xa lẹt, hai cái này nhân viên xa lẹt lại đồng thời phát hiện một cái không có dày thành trong thành này con người thật kỳ quái tất cả người cũng không mặc giày kia a giày nhà máy nhân viên xạ lẹ nhìn thấy dạng này tình huống xoay người rời đi hắn trở về cùng hắn giày nhà máy báo cáo nói rất không may ta phát hiện một tòa thành nhưng này cái trong thành người đều không mang giày chúng ta vẫn là không có sinh ý có thể làm sau đó hắn nhà máy liền đóng cửa mà bây giày nhà máy người trở lại mình nhà máy nói ta phát hiện một tòa thành cái kia trong thành vậy mà tất cả người cũng không mặc giày bọn hắn toàn bộ thành đô là chúng ta hộ khách kết quả đây chân trần đương nhiên là không có mặc giày thoải mái Vây dày nhà máy bắt đầu ở tòa thành này trắng trận mở rộng bọn hắn dày, sau đó liền cầm xuống tòa thành này, dày nhà máy sống. Ngươi nhìn, đồng dạng vấn đề, từ khác nhau góc độ đi xem, kết quả là không phải sẽ có khác biệt. Cầu cầu lại ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối với đồng thần vừa rồi nói ví dụ cảm thấy rất hứng thú. Vậy ta biết vì sao nên vì thỏ thỏ chết cảm thấy vui vẻ. Tiểu nha đầu tựa hồ đạt được dẫn dắt, khóe miệng cuối cùng phai nhạt ra khỏi một bệnh ý cười. A, nói nghe một chút. Đồng thần đem cầu cầu để dưới đất, dùng trẻ nhỏ dễ dạy ánh mắt nhìn tiểu nha đầu hỏi. Cầu cầu tay nhỏ một chỉ có thỏ bởi vì nó bị đột nhiên đánh chết, thống khổ là rất nhỏ, nhưng nếu như bị lao ương bắt ở, bị lan trảo, sinh bệnh chết mất nói, này sẽ là rất thống khổ. Nhưng là gặp phải chúng ta, nó liền hoàn toàn tránh khỏi những thống khổ kia, cho nên chúng ta nên vì nó vui vẻ. Nói xong lời cuối cùng, câu Cầu Cầu nụ cười càng sán lạn mấy phần. Ha ha ha ha, đồng thần nhịn không được cười ha ha lên, đối với Cầu Cầu dỗi ra một cây ngón tay cái. Không hổ là ta đồng thần quê nữ, năng lực phân tích mắt cấp. Vậy ngươi đồng ý để thọ thọ làm chúng ta cơm chưa sao? câu Cầu gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu, bụng đã sớm nói kêu rộn xoay người bản thân, cầu cầu đối với đã quy tiên con thỏ nói. Thỏ thỏ, chúng ta muốn ăn ngươi, để ngươi ít bị nhiều như vậy thống khổ. Ngươi nói tạ ơn. Thỏ thỏ. Giờ phút này trầm mặc đinh thai nhức gót. Trương 546, con mẹ nó ngươi chàng cái gì thánh nhân. chương 546, con mẹ nó ngươi chàng cái gì thánh nhân. Đồng thần đây một phen thao tác xuống tới. Không riêng đem cầu cầu lắc lư vui vẻ, càng là đem phòng trực tiếp bên trong người xem các lao ra da lắc lư quẻ. Không phải, đây tình huống gì? Vừa rồi cầu cầu còn một mặt thương tâm gần chết, bây giờ lại muốn để thỏ thỏ nói với nàng tạ ơn. Thỏ thỏ không có yêu, thủy gì ra, thọ thỏ, liền không có người làm ta phát ra tiếng sao? ha ha ha, chợt nghe xong đồng thần nói tựa như là có chút đạo lý, cẩn thận nghe xong, nàng hắn nói thật đúng là mẹ hắn có đạo lý. cùng ta chọn một dạng, vứt bỏ cái nút, cự tuyệt nói đức bất góc, các ngươi yêu hay chết hay chết, cùng ta không có dưa. ha ha ha, câu câu cuối cùng có thể vui vẻ ăn thỏ thỏ. cái gì cũng không nói, ta vẫn muốn ăn nhà ta gà mái, đó là tìm không thấy lý do, lần này thỏa, ta giết nó, còn phải để nó cùng ta nói tạ ơn, nó khỏi bị phí hoài tháng năm, ta ăn thẳng ở hơi cả hai cùng có lợi a mọi người trong nhà phúc chết cười ta ta coi là cầu cầu sẽ phát cáo không ăn con thỏ không nghĩ đến tốt như vậy lất lư không thể không nói đồng thần đây mềm dẻo miệng lưỡi thật sự là lợi hại ha ha ha đánh chết người ta còn để người ta nói tạ ơn quá khi dễ người a không quá khi dễ thỏ rất rõ ràng đồng thần nhanh như vậy bình phục cầu cầu tính tình nhỏ là tất cả người nghĩ không ra để cầu cầu từ ấy nấy đến lẽ thẳng khí hùng liền càng khiến người ta nghĩ không ra bất quá phong thu bên trong lý đóng lại nhìn không được ngón tay đồng thần lý đóng tức thẳng búa bàn Nghe một chút, nghe một chút hắn đều tại dạy hại tử thứ gì? Gặt bỏ tiểu hài nhi đồng tình tâm sao? Thế này sao lại là nhìn theo góc độ khác vấn đề, đây rõ ràng đó là đánh cháo khái niệm. Chiếu nói như vậy, nhìn thấy Lao Thái Thái ngã sắp xuống cũng không cần đi dịu dắt, lấy tên đẹp không can thiệp người khác vận bệnh, không tiếp thụ đạo đức bắt góc. Chiếu nói như vậy, động vật tùy tiện giết, ta không phải tại giết ngươi, ta là đang giúp ngươi giải thoát. Ta giết ngươi, ngươi còn phải cảm ơn ta. Vậy cái kia chút tội phạm giết người có phải hay không cũng có thể dùng lý do này biện giải cho mình. Đây đều là cái gì cường đạo logic? quả thực là đang bạn bèo hài tử tam quan, suối dục hài tử phạm tội. Ta mãnh liệt đề nghị đoạn này nhi bót đừng chuyên bá, tránh khỏi cái này động thần nói gây nên mô phỏng, tạo thành cái gì không tốt hậu quả. Nói đến chỗ kích động, Lý Đống lại lại lại kìm lòng không được đứng lên đến. Tiểu Nhi cùng cái khác quan sát đoàn thành viên thấy thế, kìm lòng không được đều đem ánh mắt nhìn về phía Châu Lộ. Châu Lộ cũng không phải nguyện ý cùng Lý Đống tranh cãi. Nàng tinh tình chính là như vậy, ta nhìn ta như thế nào liền nói thế nào. Không quản thân phận của ngươi cao hơn ta vẫn là thấp. Ngươi nói đúng, ta đồng ý ngươi nói không đúng vậy ta chắc chắn sẽ không trang trí cút, khẳng định phải nói ra chính ta ý nghĩ cùng cái nhìn. Tựa như đồng thần vừa rồi nói, châu lộ cũng không có cảm thấy có gì không ổn địa phương. tương phản, có nhiều chỗ nàng còn rất đồng ý cho nên lý đóng vừa rồi nói xong, châu lộ liền đứng lên đến đón qua lý đóng nói có dạng, ta cũng không cho rằng đồng thần nói có cái gì, tương phản, hắn nói có nhiều chỗ ta còn vô cùng vô cùng đồng ý. bất qua lý giáo sư, ta tại phản bắt trước ngươi, muốn trước hỏi ngươi một vấn đề. liên đồng thần vừa rồi vấn đề xe lửa nan đề, nếu như cái nút tại ngươi trong tay, ngươi làm sao chọn? lý đóng tức hô hấp rồn Mặc dù cùng Châu Lộ tiếp xúc thời gian cũng không tính bao dài, nhưng cái nha đầu này miệng thế nhưng là thật lợi hại. Lý Đống có chút sợ hãi, ta làm sao chọn, đương nhiên là kiên định không thay đổi đè xuống cái nút, hy sinh một cái cứu vớt mặt khác năm cái. Đừng cùng ta nói một cái kia người cũng là người, khi cố định sự thật vô pháp cứu vãn thời điểm, thu nhỏ tổn thất mới là chính xác cách làm. Lý Đống nói rất kiên quyết, hơn nữa còn làm ra một bộ yên ngang lẫm liệt bộ dáng. Châu Lộ lập tức liền cười. Thu nhỏ tổ thất, ha ha, xin hỏi ngươi tổn thất này kích cỡ là căn cứ cái gì đến phán định? Nhân số bao nhiêu? còn là người đối gia đình giá trị, còn là người đối với toàn bộ xã hội giá trị. chúng ta đem cái này vấn đề kéo dài một cái. nếu chính đạo trên đường dây buộc 5 người tất cả đều là trí lực không chọn bên người, mà đổi thành bên ngoài một đầu trên đường dây buộc một người là một cái dược học giới tinh anh, ngươi vẫn sẽ chọn chọn chết một cái cứu năm cái sao? Châu lộ hỏi xong, con mắt trừng trừng nhìn Lý Đống. Ta, nếu ta trước đó biết nói, ta khẳng định sẽ cứu cái kia đối với xã hội càng lưu dụng người. suy nghĩ một chút, Lý Đống cấp ra đáp án. Châu lộ cười lạnh. Ừ, cho nên Lý giáo sư, ngươi cái gọi là cân nhắc tổn thất làm ra quyết định. Hoàn toàn là chính ngươi mong muốn đơn phương. Đối với xã hội, một cái dựa học tinh anh đích sắc là càng hữu dụng. nhưng xin chú ý, đối với xã hội mà nói, hắn cũng không phải là không thể thay thế. Tại ngươi trong mắt, có lẽ nhân mạng có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nhưng đối gia đình mà nói, mỗi người đều là không thể thiếu một cái kia người nhà. Bọn họ đều là bình đẳng. Từ ngươi làm ra lựa chọn một khắc này, trong tay ngươi cầm cũng không phải là cái nút, mà là dao mổ. Bởi vì ngươi phán đoán người khác giá trị thao túng người khác sinh tử. Ngươi, liền thành phủ dạng này, ngươi cùng cái kia đem người cột vào trên đường dây tên điên còn có cái gì khác nhau? Châu lộ nhàn nhạt nói đến, Lý Đống lại là nghe hái hùng khiếp bĩ vô pháp phản bác, nói cái gì, nói người đó là có cao thấp sang hèn, người bình thường đáng chết. Lý Đống có thể còn không có ngốc đến tình trạng kia, bất quá Châu lộ không đợi Lý Đống nghị xong lý do thoái thác, liền lại ném ra một vấn đề, chúng ta lại đem vấn đề đổi một cái thuyết pháp, nếu cũng chỉ có một đầu quỹ đạo, nhưng quỹ đạo một mặt có 5 cái công nhân đang tại thi công, bọn hắn không có chú ý đến xe lửa đến, xe lửa bình thường chạy nói, bọn hắn liền đều phải chết mà Lý giáo sư ngươi, hiện tại ngươi liền đứng tại trên đài năm trăng, ngươi trước mặt còn đứng lấy một người. Châu lộ nói đến đây, nhìn chung quanh một vòng, chỉ chỉ quan sát đoàn bên trong một cái nhìn tướng mạo câu tính tình hòa bạo lớn mập ca liền hắn, liền vị đại ca kia đứng tại ngươi phía trước, ngươi chỉ cần đem hắn đẩy xuống, liền có thể ngăn trở xe lửa cứu kia năm cái công nhân, nhưng người đại ca này khẳng định liền xuống không được. Lý giáo sư, ngươi đẩy hay không đẩy? xoát vấn đề này bị ném ra ngoài, tất cả người ánh mắt đều nhìn về Lý đóng. bất quá Lý đóng ở trong lòng quyền hành một phen, vẫn là kiên định cấp ra mình lựa chọn. đẩy một cái đổi năm cái rất có lợi. Hắn nâng đỡ mình mắt kính, vẫn rất rất mình lực, tựa hồ cảm thấy mình làm một kiện rất thần thánh sự tình. Bất quá lần này Châu Lộ cũng không có phản bác nữa Lý Đông cái gì. Đứng dậy. Châu Lộ đi vào cái kia đại ca trước mặt, đem mị rổ phồn đưa tới. Đại ca, ta cảm thấy ngươi có lời nói, nói đi. Châu Lộ cho kia đại ca một cái nhìn ngươi biểu diễn ánh mắt, cười nói tự nhiên. Kia lớn mập ca tiếp nhận mị rổ phồn, lúc ấy liền đối với Lý đóng phát nổ nói tục. Ta, cười hôn gió. Con mẹ nó ngươi chàng cái gì thánh nhân? Ngươi có thể lấy ta, chính ngươi thế nào không ngã xuống? Chương 547, đánh lửa, ba ba thật là lợi hại. Chương 547, đánh lửa, ba ba thật là lợi hại. Lớn Mập Ca đi lên đó là một trận chứa mẹ lượng cực cao chuyển vận. Không riêng cho Lý đóng Phong đốc, đem tiết mục tổ hậu trường công tác nhân viên cũng cho giật này mình. "Mẹ a, đây chính là trực tiếp. Như vậy mắng chửi người liền không sợ tiết mục bị phong a." Cũng may mắn, cấp phó khuê đang dùng người phương diện rất có một bộ. Lớn Mập Ca giật vừa mới bắt đầu, hậu trường chuyên môn chuyên môn vụ trách âm thanh cùng vụ để tiểu ca liền theo xuống cách đâm quá. Cho nên Vị kia lớn mập ca giật nghe vào phòng trực tiếp khán giả lỗ thai bên trong, liền thành địa báo. Bất quá long quốc ngôn ngữ bác đại tinh thẩm, cho dù là lớn mập ca nói phá thành mà nhỏ, cũng không chút nào ảnh hưởng mọi người nghe hiểu lời nói bên trong hàng nghĩa. Có mấy lời thậm chí chỉ xem khẩu hình, liền có thể đoán được cái 89 phần 10. Đây còn chưa hết giận, lớn mập ca kém một chút đều muốn lên đài đi cho Lý Đống đến hơn mấy quyển. Châu Lộ Thủy trung cười nhẹ nhàng, chờ lớn mập ca phát tiết xong tâm lý lựa giận, lúc này mới một lần nữa đem mình mịt rộ phun Tốt đại ca, chúng ta vừa rồi đây chẳng qua là một giả thiết mà thôi, đừng tức giận đừng tức giận. Vũ bô lớn mập ca bà bay, Châu lộ ánh mắt nhìn lướt qua phòng thu bên trong những người khác. Tiếp theo, nàng để cao tiếng nói. Bất quá mặc dù đây là giả thiết, vậy ta cũng hy vọng về sau nếu là mọi người tại xe lửa trên đài năm chăng gặp Lý giáo sư nói, trốn xa một chút, tốt cam đoan mình an toàn. Hoa vừa nói đùa vừa nói thật. Châu lộ nói lập tức đưa tới cả sảnh đường tiếng cười. Lúc này, Châu lộ mới cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lý đóng. Lý giáo sư, vừa rồi vị tia đại ca người nhà không tại, không phải nói, hắn người nhà cũng có thể cùng ngươi trao đổi một chút. Nhìn chăm chăm Châu lộ, Lý đóng đồng nhiên giật giữ. Châu Lộ, ngươi cho ta gái bẫy, ngươi lại giả thiết cái này, lại giả thiết cái kia, đó là đang đánh cháo khái niệm. Châu Lộ lại là không nóng này. cười khoát tay, Châu Lộ chỉ một cái trên màn hình lớn đã bắt đầu xử lý con thọ đồng thần. Theo ngươi nói thế nào, nhưng ta cảm thấy đồng thần tuyết pháp mới là chính xác nhất. Đã làm thế nào đều sẽ được người mắng, ta vì cái gì không thể để cho chuyện này thuận theo tự nhiên đây? Giả Trang không nhìn thấy, giả Trang không có gặp phải, ta qua chính ta tiểu sinh sống không được sao? Còn có, trước đó tại tiết mục bên trong đồng thần dẫn banh bóng cùng một chỗ trợ giúp người còn ít sao? Hắn hiện tại chỉ là muốn biện pháp để cầu cầu có thể an tâm ăn cơm, có thể tại hoàn thành tiếp xuống nhiệm vụ thôi. Ngươi lại nói hắn giáo dục hải tử thấy lao thái thái ngã sấp xuống đường đi đỡ. Hai chúng ta đến cùng là ai đang đánh cháo khái niệm? Lại nói, liền xem như đồng thần dạy cầu cầu đừng đi đỡ cái gì ngã sấp xuống lao thái thái, cái này cũng không có gì sai à? Đầu năm nay người tốt chuyện tốt bị lừa bịp bên trên án lệ còn ít sao? Kia đã không ai có thể bảo chứng ta an toàn, ta quyền lợi, ta lại dựa vào cái gì nhất định phải bước lên phong hiểm làm việc tốt. Ta không làm chuyện xấu sự tình là đủ rồi nha. Ta giữ khuôn phép cũng là sai lầm. Lý giáo sư, ngươi nói ta có lỗi sao? Một câu cuối cùng chất vấn trực tiếp đập vào Lý Đống trên mặt. Trong lúc nhất thời, Lý Đống cứng họng, tất cả nói đều bị ngăn ở cổ họng. Vậy bây giờ đồng thần đem con thỏ đánh chết, câu cầu vừa rồi còn để con thỏ nói với nàng tạ ơn, đây cái gì tình huống? Dựa theo đồng thần vừa rồi loại kia lý do thoái thác, người đừng có ái tâm, đều có thể vì chính mình tùy ý giết chóc kiếm cớ. Lại nghĩ tới một cái có thể đem ra nói sự tình điểm, Lý Đống cứng cổ không kịp chờ đợi nói ra. Chỉ là Châu lộ đang nghe hắn nói sau đó lại là thổi phù một tiếng mà cười. Phong Lý giáo sư, ngươi không nhìn được ảnh bình thường cũng không lên mạng sao? ngươi làm một điểm nghẹn cũng không biết ta. lại nói, đồng thần cũng không có dạy hại tử đi tùy ý giết cho ta. vừa rồi ta không phải nói, hắn đây chỉ là vì để cho cầu cầu có thể an tâm ăn cơm. ngươi muốn không phải nói hắn dạy cầu cầu làm chuyện xấu? ngươi đây không phải khi dễ người thành thật sao? nói đến chỗ kích động, châu lộ còn lòng đầy căm phẫn đưa tay phải ra kháng nghị. lý đóng còn muốn nói cái gì? bất quá ngay tại khắc khẩu muốn thăng cấp thời điểm, người hòa giải tiểu nhi xuất hiện. tốt tốt, tất cả mọi người là vì nuôi trẻ sự nghiệp tốt, sợ bọn nhỏ bị đưa vào chỗ nhầm lẫn bất quá có chút vấn đề chú định không có tiêu chuẩn đáp án chúng ta cũng không cần nhất định phải tranh cái đúng sai nhìn trực tiếp mọi người nhìn trực tiếp tiểu nhi mặt mũi vẫn là không nhỏ hắn một khi đã nói toàn bộ phòng thu lập tức yên tĩnh trở lại mà xem như gây nên chuyện này tranh luận kẻ cầm đầu đồng thân hiện tại cũng gặp phải một nan đề cái kia chính là con thọ làm sao ăn thứ nhất đây là hoang dã đại đảo vong không có đồ làm bếp thứ hai tiết mục tổ đem có thể không thu đồ vật toàn đều không có thu nhóm lửa cũng là vấn đề nghĩ đi nghĩ lại đồng thần cuối cùng lựa chọn chỉ có hai cái, hoặc là ăn sống, hoặc là nghĩ biện pháp làm đến hỏa, nướng ăn. ăn sống hiển nhiên không được, cho nên xử lý xong con thỏ, đồng thần liền bắt đầu nghĩ biện pháp làm phát hỏa. cầu cầu, đến, ba ba dạy ngươi làm sao đánh lửa? Theo cầu cầu một tiếng, đồng thần quay người chui vào rừng cây bên trong tìm lên. luận động thủ năng lực cùng tri thức dự trữ, hắn nhưng là có hực cho người. làm hòa nói, vẫn là dễ dàng. chờ đồng thần lại từ trong rừng cây đi ra, hắn trên tay thình lình cầm lấy một cái cùng cũng không sai biệt lắm đồ vật, trên dây cung còn buộc lấy một gỗ chỉ cần trước sau kéo động dây cung, kia đoạn đầu gỗ liền sẽ bị dây cung mang theo chuyển động. đem một cái tương đối lớn lại rất khô ráo cây gỗ khô để dưới đất. đồng thần phân phó một tiếng. câu câu, đứng tại cái này cây gỗ khô bên trên. tốt. câu câu trong mắt to tràn ngập yếu kỷ, lập tức liền dựa theo phân phó dẫm ở kia một mảng lớn cây gỗ khô. đồng thần tại cây gỗ khô bên trên tuyển một cái vị trí, lại từ ven đường bắt một chút ít rất khô ráo cỏ khô cùng nhánh cây nhỏ. lúc này mới ngồi sồn xuống chuẩn bị chính thức thúc đẩy. ba ba cố lên. câu câu nắm đuốt, nắm tay nhỏ còn thân mật cho đồng thần cố lên. Đây để đồng thân khí lực lại tăng lên mấy phần. Không có vấn đề, ngươi liền đợi đến nổi tiếng hương nướng thị thỏa. a. Đồng thân nhắm ngay một cái điểm, đem tự chế nhóm lửa công cụ đặt ở trên cái điểm kia. Dây cung bắt đầu kéo động, đầu gỗ cùng đầu gỗ giữa ma sát phát ra chít hái chít hái tiếng vang. Đồng thân ngay từ đầu động tác cũng không nhanh. Chờ bị đè dưới đất kia đoạn đầu gỗ bị chui ra một cái hố nhỏ sau đó, hắn lúc này mới tăng nhanh tốc độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Câu câu nhìn vô cùng nghiêm túc, không thể một giây sau liền thấy ngọn lửa. Liền ngay cả bị đồng thân trang phục thành đại thụ cùng quay lại ca, cũng trông mong nhìn đồng thân đột tác Phòng trực tiếp bên trong người xem, càng là mở ra dự đoán hình thức. Có người nói dạng này căn bản không được, đánh lửa đó là gật người. Có người khen Đồng Thần thông minh, không có đần độn dùng tay xoa gậy gỗ lấy lửa, mà là làm ra da dây cung gia da tăng vậy gỗ vận tốc hay. Bất quá, Đồng Thần hiển nhiên đã tiến nhập một loại vong ngã trạng thái. Hắn dây cung là dùng một loại so sánh rắn chắc của khô dây leo chế tác. Dùng bền, nhưng cũng không phải sẽ không đoạn. Cho nên Đồng Thần trên tay tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng mười phần chú ý cuối cùng. Tại 2 phút qua đi, trong không khí dần dần xuất hiện nhàn nhạt mùi khét lẹn. Cầu cầu vừa nún nún cái mũi nhỏ muốn hỏi cái gì, liền thấy dưới chân dẫm lên trên gỗ toát ra một cỗ màu làm nhà sương ngủ. Tiếp theo, liền thấy nhà mình lão ba đem trong tay cung cơ một cái vút sang một bên, túi người đối với bốc lên làm yên vị trí quần suy lên. Hô a hô hô cầu cầu nhìn rõ ràng. Lão ba một bên tôi đồng thời, còn một bên hướng cái kia bốc khói vị trí thả loại kia 10 phần khô cạn thảo. Cũng liền đổi bốn, năm lần khoảng. Một điểm nhảy vọt ngọn lửa trong nháy mắt xuất hiện ở khối kia trên gỗ. Đồng thân lại tranh thủ thời gian hướng minh hỏa bên trên thả một chút có khô cùng nhánh cây nhỏ, kia ngọn lửa cũng đông nhiên tăng lên mấy phần. Thế thế, cầu cầu trong mắt cũng lập tức dâng lên hưng phấn cùng sùng bái ngọt lửa. hoa, wow. thật chui ra hỏa đến, ba ba thật là lợi hại. du ba, dù trái tim đen đủ ám mưu độc hoa, tác giả tăng thêm, tác giả thật là lợi hại. H H, -h chương 548, đi theo cha ruột la lộn, ba ngày đói chín bữa ăn chương 548, đi theo cha ruột la lộn, ba ngày đói chín bữa ăn đồng thần cũng là không nghĩ đến mình lần đầu tiên đánh lừa liền thuận lợi như vậy. chờ hỏa thuận lợi phát lên đến, hắn mau đem chuẩn bị cho tốt con thỏi trên cậy bắt đầu nướng. cứ làm như vậy nướng khẳng định là không thể ăn. nhưng dù nói thế nào. Đây cũng là trước mắt tốt nhất nấu nướng phương thức. Thơm hay không, tối thiểu nhất bảo đảm quen. Khét, ba ba khét. Đồng Thần tự nhận là mình khoai lang nướng kỹ thuật nhất lưu, nướng cái con thỏ còn không phải nhẹ nhàng lưới lòng. Nhưng ai biết, chờ mắt trễ, trực tiếp nướng cháy. Nếu không phải cầu cầu nhắc nhở kịp thời, sợ là trực tiếp cho thỏ thỏ hóa táng. bất quá chờ đem con thỏ cứu giúp xuống tới. Đồng Thần kinh ngạc phát hiện hương vị cũng khá. Trước đó hắn sợ hai không có gia vị thì thỏ sẽ có chút tanh. Lần này nướng cháy một chút. Trời xui đất khiến còn đem tất cả mùi tanh đều cho che quất dấn xuống một cái chân thỏ nhi, đồng thân đưa cho cầu cầu. đến, a gơm, cầu cầu là thật nói bụng. tiếp nhận chân thỏ nhi liền ken két gập lên. lúc này, đồng thân một bên ăn một bên lại đối cầu cầu nói ra. kỳ thực chúng ta cũng muốn tạ ơn thỏ thỏ, mặc dù là chúng ta cứu bất nó, nhưng nó cũng lấp đẩy chúng ta bụng không phải. chúng ta đây gọi, đôi bên cùng có lợi, hợp tác cùng có lợi. cầu cầu làm sao có thời giờ đáp lời. gật gật đầu, mơ hồ không rõ nói đến, ơn ơn, thỏ thỏ cảm ơn ta, ta cũng tạ ơn thỏ thỏ. dương núi hoang vắng hai cha con nắm chìm thức ăn nướng thịt thỏ hình ảnh ngược lại càng giống là nấu cơm giã ngoại. bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều có thỏ thỏ ăn. đồng thần cùng cầu cầu đều nhanh ăn no rồi. trần tử hàm vẫn còn đang cùng trần phong tìm khắp nơi ăn. tiết mục tổ có thể tại cái này núi bên trên đưa lên không ít đồ ăn. có việc động vật cũng có sẽ không đi thực vật. nguyên một quả cây táo tay ghép cũng không phải không có. treo ở thổ dân trên nhánh cây chuối tiêu quả bít quả nho lê càng là nhiều không kể xiết. làm sao trần phong cái này vận chuyển hàng hóa khí thật sự là kém không hợp tối thường. mang theo trần tử hàm đi ra ngoài mới giảm. Sửng sốt ăn một miếng không thấy, ai nha không được, ta đi không được, ta chân đều bị đâm hư. Cuối cùng, Trần Phong dẫn đầu không chống nổi, Đặt ngông ngồi trên mặt đất, rứt khoát đùa nghịch lên vô lại. Thế thế, Trần Tử Hàm khí liền không đánh một chỗ đến, chỉ là Trần Phong đã sớm dự đoán trước Trần Tử Hàm dự phán. Tại Trần Tử Hàm còn chưa có bắt đầu đoán giận trước đó, hắn tới trước một cái ác nhân cáo trạng trước. Hàm Hàm, đều tại ngươi, ngươi nếu là sáng sớm một hồi, sớm một chút đem ta gọi tình nói, ta cũng không trở thành xuyên cái quần cục lớn liền bị bước xuống nơi này đảo vòng, ngươi thật đúng là hồ cha. Trần Tử Hàm: Đi, đừng bày ra một bộ rất nghi hoặc rất vô tội bộ dáng, ta thật sự là đi không được rồi, ngươi đi tìm một chút ăn à, ta liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Hắn vẫn để ý sợ đương nhiên nằm ở bên trên, không chút nào quản Trần Tử Hàm kia mặt mũi tràn đầy tiếp sợ cạn lời biểu tình. Trần Tử Hàm mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng đến cuối cùng miệng cũng chỉ là hơi giật giật, không nói chuyện lối ra. Tính, bất lực nổi nước bọn, đây cha không cần cũng được. Đi. Quay người, Trần Tử Hàm nhịp bước vô cùng kiên quyết. Phòng trực tiếp bên trong, một đám người xem lão ra da lần nữa cười phun ra Phúc ha ha ha, ngay từ đầu đều nói đồng thân nằm thẳng mang em bé, ta nhìn nhất nằm thẳng người hẳn là Trần Phong a. Không phải, ta càng xem hắn hiện tại đây một thân tạo hình càng nghĩ cười, toàn thân trên dưới liền một kiện quần cục lớn, vẫn là bọn biển bảo bảo đồ án. Nói vậy, hắn không phải còn mặc một bộ áo đó sao? A, nào có áo, phía sau lưng cái kia nhãn hiệu. Ha ha ha, Trần Phong, chỉ cần ta không hiểu chuyện, hai tử liền hiểu chuyện sớm. Hắn vậy mà còn đoán trách lên Trần Tử Hàm, chủ đánh một cái ác nhân cáo trả trước. Sự thật chứng minh hữu dụng a, không thấy đều cho Trần Tử Hàm cả bó tay rồi sao? Ha ha, ta phát hiện, Trần Phong ngay từ đầu biểu hiện là có thể, nhưng là hắn gần đây tựa như là càng ngày càng bay lên bản thân. Sách, xem ra Quyền Vương phải thêm kèn ép Pha Gộn dạy lực độ, không phải Trần Phong liền thành lị tử. Phong trực tiếp bên trong người xem là vui vẻ, có thể Phong Thu bên trong lý đống lại bắt đầu tức giận. Vừa rồi nói đồng thần nói bị trâu lộ toàn bộ cho phản bác trở về, còn bị quan sát đoàn cái kia lớn mập ca mắng một chầm đường, hắn liền nhẫn nhịn một bộ ký. Hiện tại lại nhìn thấy Trần Phong dạng này, hắn biểu thị bây giờ nhìn không nổi nữa, cầm ống nói lên, trực tiếp đứng dậy. Các ngươi vậy mà đang cười? Trần Phong dạng này không chịu trách nhiệm, các ngươi vậy mà còn có tâm tình cười. Thân là một cái phụ thân, hắn đầu tiên là không chịu trách nhiệm lên muộn, đưa đến không có làm xong đầy đủ chuẩn bị liền bị vứt xuống nơi này. Sau đó, hắn còn đem tất cả trách nhiệm đều trốn tránh đến Trần Tử hàm trên thân. Đây là một cái làm ba ba nên làm. Dung núi hoang vắng, còn để nhỏ như vậy Hải Tử mình ra ngoài tìm đồ ăn, liền không sợ Hải Tử xuất hiện chút gì ngoài ý muốn. Hắn đơn giản uảng là người cha. Ta mãnh liệt đề nghị, đề nghị Tiết Mục tổ một lần nữa suy tính Trần Phong có phải hay không thích hợp tiếp tục đợi tại Tiết Mục bên trong hắn hành vi so với trước đó hoa tiện cũng không có cái gì khác biệt. lý đóng lại là một fan thao thao bất tuyệt. cũng theo thường lệ đang nói xong sau đó nhìn chung quanh một vòng, nhìn xem ai muốn phản bác hắn nói. bất quá cùng vừa rồi nói đồng thần khác biệt. lý đóng phát hiện chính mình nói xong trần phong sau đó, lại là không ai đứng ra phản bác mình. nhưng cũng không có người đồng ý hắn vừa rồi nói. phát tính tình, tựa như là đã đá chìm đáy biển. cũng không có kích thích cái gì gợn sóng. toàn bộ phòng thu trong kia ai nhiều người, vậy mà không có một người phản ứng hắn. người, các người lại dắt hai lần miệng, lý đóng ký lớn hơn. Vô tri, lạnh lùng, ngu muội. Đó là cái cái gì phá tiết mục phá tiết mục phá tiết mục. Lão đầu từ một phen lòng đầy căm phẫn phát biểu qua đi lại xám xịt ngồi ở mình trên chỗ ngồi. Mặt kia đều thành màu đen. Mà lúc này đây, số 2 phòng trực tiếp bên trong Trần Tử Hàm đã thành công phát hiện một cái cây trên cành treo một chuỗi chuối tiêu đại thụ. Đại thụ kia không tính thô, nhưng lại không thấp. Trần Tử Hàm nhìn thấy chuối tiêu, trên mặt trong nháy mắt liền lộ ra vui vẻ nụ cười. Một giây sau, Trần Tử Hàm cũng không chút nào do dự bắt đầu dùng cả tay chân bắt đầu leo cây nàng căn bản liền không có chú ý đến ngay tại cây dưới mặt đất, còn nằm một cây rất thẳng rất dài cây vậy, liền xem như nàng 6 tuổi thân cao, cũng có thể dùng cây vậy đi đem treo ở trên cây chuối tiêu đánh xuống. Ngược lại là đột nhiên leo cây động tác đem cùng quay đại ca dọa cho nhảy một cái, muốn ngăn cả thì tiểu nha đầu đã như cái giống như con khỉ thuận lợi bò tới trên tán cây, hàm hàm cẩn thận a, mở miệng nhắc nhở, cùng quay đại ca ánh mắt là một điểm cũng không dám rời đi trần tử hàm. Trên thân cơ bắp căng cứng, còn làm xong vạn nhất trần tử hàm rơi xuống, mình tiến lên tiếp được chuẩn bị, yên tâm đi, ta leo cây có thể sáu. Trần Tử hàm biểu thị rất không cần phải lo lắng. Đến trên tán cây, tìm tới kia cái treo chối tiêu cảnh cây, hai tay ôm lấy cảnh cây liền bắt đầu liệu mạng lay động. Muốn nói Trần Tử hàm ngoại hình mặc dù không coi là nhỏ mập, cũng chính là có chút thịt hồ hồ, có thể khí lực cũng tuyệt đối không nhỏ. Nàng hơi lay động một chút, toàn bộ cây cơ hồ đều đi theo lắc lư lên. Trang diện kia nhìn nhân tâm kinh sợ run sợ, sợ Trần Tử hàm lay động qua sức lực, lại đem nhánh cây làm gãy, cả người rơi xuống. Bất quá tại chuối tiêu bị lay động rơi xuống trước đó, trần Tử Hạm chợt nhìn thấy cách đó không xa có một cỗ nhàn nhà xương mũ đốt lên, loan thoáng con người thấy một cỗ thịt nướng hương vị, tâm lý hơi nghi hoặc một chút, Trần Tử Hàm quyết định một hồi dẫn theo chuối tiêu đi xem một chút, nói không chừng còn có thể cầm chuối tiêu mà ăn. Về phần mình kia không đáng tin cậy cha. Đói một trận cũng không chết được. Chương 549, người so với người phải chết, cha so cha đến ném chương 549, người so với người phải chết, cha so cha đến ném bịch trên nhánh cây treo chuối tiêu cuối cùng bị Trần Tử Hàm cho lung lay xuống tới. cũng may rơi xuống vị trí bên trên có thật dày cỏ dại. Không phải nói, chuối tiêu khẳng định sẽ tổn thương. Trần Tử Hàm tại chuối tiêu rơi xuống sau đó lại như là khỉ nhỏ một dạng trên tàng cây bò lên xuống tới, kia lưu loát bộ dáng, đó là đồng dạng thôn bên trong nam hải tử cũng không sánh bằng. Từ dưới đất nhặt lên chuối tiêu, chân tử Hàm cười rất là vui vẻ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, Vạch lên chuối tiêu, nàng còn tỉ mỉ đến. Không không nhiều không ít, dã mười 16 cái. Ôm vào trong ngực, còn chịu nặng, cũng không nóng này đi. Chân tử Hàm trước kéo xuống một cây nhang tiêu lột ra ăn vào trong bụng. Nàng còn chưa có thử qua dùng chuối tiêu coi như cơm ăn, nhưng trong tiềm thức, chân tử Hàm cảm thấy cái đồ chơi này ăn nhiều khẳng định sẽ tiêu chảy chỉ là ăn một cây trong bụng tốt xấu là có chút đồ vật chẳng phải nói bụng phân biệt phân biệt vừa rồi có xương ngủ dâng lên phương hướng tiểu nha đầu ôm lấy chuối tiêu liền bắt đầu xuất phát đây để đi theo phía sau nàng cùng quay đại ca rất là nghi hoặc hàm hàm ngươi tìm tới ăn không quay về tìm ngươi ba bà sao thay thế tất cả phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng quay đại ca hỏi tất cả trong lòng người vấn đề à ta nhìn thấy bên kia có thuốc có phải hay không là có người đang làm cơm ta muốn đi xem ngươi yên tâm ta ba nhát đang rất ta không trở lại hắn tuyệt đối không dám chạy loạn chân tử hàm lưu loát giải đáp đó có thể thấy được, nàng đối với mình phán đoán đó là tương đương tự tin. cùng quay đại ca cũng không thật nhiều nói cái gì, điều chỉnh một cái camera quay chuột góc độ, đi theo trần tử hàm nhị bước. bất quá trên tảng cây nhìn kia xương mù rất gần. thật đi lên, lại là thật lâu vô phát đạt đến. trần tử hàm ôm lấy chuối tiêu đi đầu đầy mồ hôi, giữa đường còn mấy lần lạc mất phương hướng, một lần nữa leo cây điều tra mấy lần, lúc này mới bình an đạt đến. tiểu hài tử con mắt dễ dùng rất. xa xa, trần tử hàm liền thấy hai đoàn không rõ hình dáng vật đang vây quanh một đống lửa đang ăn lấy đồ vật. nàng cũng không biết vì sao tiêu sợ hãi dưới chân tăng nhanh nhịp bước liền chạy đi qua đồng thân bên này câu câu ăn hơn phân nửa chân thỏ đã có chút không ăn được năng lượng cơm ăn không lớn kia con thỏ lại mập lại lớn nửa cái chân thỏ nhì nàng đã có chút trống ai nha lúc này nếu là có cái bữa ăn sau hoa quả liền tốt câu câu bình thường đó là tiểu thủy quả mê không có việc gì liền thích ăn cái hoa quả cái gì hiện tại miệng bên trong đều là cháo thịt thỏ mùi vị liền càng muốn ăn hơn cái hoa quả để miệng mát mẹ một cái được rồi ăn no rồi cũng không tệ rồi còn muốn cái gì xe đạp đây hoàng sơn giá lĩnh trừ phi tiết mục tổ đem thả hoa quả không phải cũng không vương làm đi, Đồng Thần cũng ăn không sai bề lắm. Ánh mắt trái xem phải xem, muốn tìm một cái có cái gì đồ vật có thể dùng đến đóng gói còn lại con thỏ. Cũng ngay tại Đồng Thần vừa rồi ngẩng đầu thời điểm, Trần Tử Hàm tiến nhập Đồng Thần tầm mắt, không khỏi sửng sợ. Đồng Thần tâm đó là căng thẳng, làm sao chỉ có Trần Tử Hàm cùng cùng bay hai người? Trần Phong đây, bất quá nhìn Trần Tử Hàm bộ dáng, hai cái chân nhỏ nhi chạy nhanh chóng, trong tay còn ôm lấy chuối tiêu, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ rối Đồng Thần Tâm cũng chậm chậm buông xuống chút. Được rồi, chờ hai tử đến đây hỏi lại a cầu cầu ngươi không phải muốn ăn hoa quả, có người cho ngươi đưa tới." Chỉ chỉ Trần Tử Hàm phương hướng, Đồng Thần cười đứng lên đến. Câu Câu thuận theo Đồng Thần chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy Trần Tử Hàm trong nháy mắt liền cười nở hoa. "Hàm Hàm." Kích động cũng đứng lên đến, Câu Câu đối với Trần Tử Hàm dùng sức lay động cánh tay. "Nàng đây hô hô, Trần Tử Hàm lúc này mới kịp phản ứng. "Câu Câu tỷ, là ngươi sao? Đây đều mặc cái gì? Cho chơi bên trong hủy phục, thật sự là quá khốc. Thật sự là người so với người phải chết, cha so cha đến ném A là ta. Câu Câu đáp ứng cao hướng hướng phía Trần Tử Hàm liền tiếp tới hai tỷ mượn bốn cái tay nhỏ nắm tại cùng một chỗ, trần tử hàm kém trước khóc, cầu câu tỷ, ta đói, lại leo cây lại chạy trốn, trần tử hàm thật đói bụng lắm, cầu cấu nghe vậy, lôi kéo trần tử hàm liền hướng trước đống lửa đi đến, đói bụng không sao, ta cùng ba ba cứu một cái con thỏ, ăn còn không có một nửa đâu, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu, đối với mình tiểu tỷ mượn, câu cầu thế nhưng là hào phóng rất, trần tử hàm cũng hiểu chuyện, đem trong tay chuối tiêu trực tiếp nhét vào cầu cầu trong lửng, vậy ta mời ngươi ăn chuối tiêu, có thể ngọn đồng thần cũng ở thời điểm này đi tới hướng xuyên trần tử hàm sau lưng nhìn một chút hỏi hàm hàm ba ba người đâu trần tử hàm về miệng hắn nói hắn mệt mỏi để ta tìm tới ăn mang về cho hắn đồng thần cái này trần phong thật đúng là không có một trận đánh là bệnh thật có thể tìm đường chết ta không có chuyện chúng ta chỗ này có ăn đến ta chuẩn bị cho ngươi khối thịt ăn nói đến đồng thần dùng vừa rồi tự chế thạch đao cho trần tử hàm cắt đứt một khối lớn thì thỏ. chờ trần tử hàm ăn được thịt câu câu cũng lột một cây nhang tiêu đưa cho đồng thần đồng thần nhận lấy chuối tiêu lúc này mới hỏi hàm hàm đây chuối tiêu ngươi là ở nơi nào tìm tới? nơi này cũng không có chuối tiêu cây a, đó là có chuối tiêu cây, ngươi cũng hái không xuống. chân tử hàm miệng bên trong ăn thịt, chỉ chỉ mình lúc đến phương hướng, nó ngay tại một cái cây trên nhánh cây treo đâu, ta leo đi lên một trận lay động, cho nó lay động xuống. tại trên một thân cây treo đây, đồng thần cắn một cái chuối tiêu, nhẹ giọng phân tích lên. xem ra tiết mục tổ vẫn là không có tàn khốc như vậy, đây con thỏ rõ ràng là nuôi trong nhà, đây chuối tiêu cũng là người làm thả. bất quá ngấm lại cũng đúng, dù sao có ba cái tiểu hải tử làm sao khả năng để cho chúng ta chân chính hoang dã cầu sinh phân tích nơi này đồng thần suy nghĩ một cái mở rộng lên câu câu ngươi trước bồi hàm hàm tại nơi này ăn cơm nghỉ ngơi, ta đi đi một vòng ta trở về trước đó các ngươi đều đừng có chạy lung tung a sự thật đó là cùng quay đại ca đó là miễn phí bảo an đồng thần bàn giao một câu liền đi vào rừng cây ba lắc hai lấp không thấy bóng dáng đương nhiên chân tử hàm ra cùng quay đại ca phụ trách nhìn hai cái tiểu nha đầu đồng thần ra cùng quay đại ca vẫn là muốn đi theo đồng thần tâm lý có phương pháp hướng đồng thần triệt để buông ra tốc độ bên hai vụ vụ sè gió, đồng thần con mắt cũng không có nhàn rỗi. trên cây dưới cây, thảo trong hố, trên tảng đá, bên dòng suối nhỏ, mắt chỗ cùng đều sẽ được hắn nhanh chóng quét hình một lần. cũng liền chạy ra khỏi đi 10 phút đồng hồ không đến thời gian. đồng thần liền có phát hiện. hay là tại trên một thân cây, hắn bậy mà phát hiện một túi hoang dại bánh mì. đóng gói rất kín, bị để đặt tại một cái trên trại cây, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện được. đồng thần ám khí bách phát mắt chúng, cũng không cần đến leo cây, tiện tay nhặt được một khối tiểu thạch đầu tiện tay liền đem bánh mì đánh hạ. tứ khối. Hết thể một cân hai lượng, đầy đủ một lớn một nhỏ hai người ăn, không phạm sai lầm. Vừa lòng vào ý thu hồi bánh mì, Đồng Thần lại tiếp tục lục soát lên. Đây vừa tìm, đó là nửa ngày đi qua. Xem chừng thời gian đã đi tới xuống buổi trưa 3 điểm, đợi thêm hơn 3 giờ trời liền đã tối, Đồng Thần lúc này mới thu tay lại. Bất quá một trận này lục soát xuống tới, hắn nhưng là thu hoạch tương đối khá. Không riêng tìm được bánh mì, còn tìm đến hai tấm ha ha sữa, hai cái quả áo, một cái túi chứa gà quay, thậm chí còn tìm được một ngụm cái nồi cùng mấy túi mì ăn liền. Đi chờ sau khi trở về liền tìm ẩn thân địa phương, ăn uống no đủ, liền bắt đầu đi săn hấp ý nhân. chương 550, trăm má ơi có sói, lão bà cứu ta. chương 550, trăm má ơi có sói, lão bà cứu ta. hàm hàm, những này ăn ngươi lấy về, chúng ta mang theo cũng là vương liễu. vạn nhất bị hấp ý nhân truy nói, còn chậm chễ chạy trốn. đồng thân một lần nữa tìm tới buổi trưa cá nướng địa phương. trần tử hàm cùng cầu cầu vừa vặn đã đợi có chút ngán chán. đồng thân cũng không hề hỏi, trực tiếp lấy ra nghiêm ha ha sữa cùng nửa túi bánh mì đưa cho trần tử hàm. Hoa. Thúc thúc ngươi vậy mà tìm được nhiều như vậy ăn. Trần Tử Hàm đều kinh hãi. Nhưng nàng không biết là, Đồng Thần tìm những vật này chạy lộ trình thế nhưng là không gần. Gần 3 tiếng thời gian, Đồng Thần làm một hồi đều không có nghỉ ngơi. Liếng ngay cả thể lực tương đương Hoa Tắc cùng bay đại Ca đều đã có chút không chống nổi. Trong lòng suy nghĩ chờ lúc nào nhất định cùng đạo diễn yêu cầu một cái, đây tiền lương cũng là thời điểm nên đi nâng lên nhích lên. Đồng Thần đối mặt Trần Tử Hàm khích lệ cũng không có nhiều lời cái gì, đem cho Trần Tử Hàm đổ vật đóng gói tốt, liền nhét vào Trần Tử Hàm trong tay. Trần Tử Hàm cũng không có khách khí. Quy quy của cụ củ cùng Đồng Thần nói cảm ơn, lúc này mới hấp tấp chạy về đi tìm mình phế vật lão cha. Nhìn chân tử Hàm rời đi bóng lưng, Câu Câu còn có chút lo lắng. "Ba ba, nếu không chúng ta đem Hàm Hàm mang theo à, không phải nói, nàng khẳng định là cái thứ nhất bị đào thải, nói không chừng buổi tối hôm nay liền sẽ bị Hắc Ý nhân bắt lấy." Đồng Thần vỗ vỗ tiểu nha đầu bà bay, không trả lời thẳng vấn đề này, mà là rời đi chủ đề. "Đi, có cái kia thời gian chúng ta vẫn là ngấm lại buổi tối hôm nay ngủ ở chỗ nào, làm sao tránh né hấp Ý nhân lùng bà ta." "Nói không chừng a, người ta hai cha con so với chúng ta kiên trì thời gian còn rất dài đây." câu cầu cũng không có kiên trì mình yêu cầu, xếp xếp miếng nhỏ, ngoan ngoãn đi theo đồng thần đi. Trước khi đi, đồng thần dùng nhặt được hoan giải cái nổi từ nhỏ trong suối làm thủy, đem nướng thỏi dùng hỏa cho rót cái triệt để lạnh lẽo. Mặc dù không tìm được cái bật lửa loại hình nhóm lửa công cụ, nhưng đồng thần đánh lửa chơi đến trưởng, cũng cũng không cần phải tốn sức lốp bốt giữ lại hòa trùng. Sau đó một tiếng, đồng thần đều tại dẫn banh bóng tìm kiếm thăm dò, thẳng đến cuối cùng, đồng thần phát hiện một cái tự nhiên hang động. huyện động kia không tính lớn, cũng còn kém không nhiều có thể chứa được năm sáu cái chen và bộ dáng. Với lại trên hang động tầng đất rất dám chắc cũng sẽ không có sụp đổ nguy hiểm. Cực kỳ chủ yếu, Đồng Thần chọn chúng bên ngoài hang động mặt kia chít chít nhà nhà cỏ dại. Đây nếu là không nhìn kỹ, nhất là buổi tối ánh mắt không tốt tình ở dưới, huy động này đơn giản có thể sư hoàn mỹ ngụy trang, rất khó bị phát hiện. Liên đó, chúng ta buổi tối ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đồng Thần trong động ngoài động thăm dò một vòng, rất là hài lòng đem nhặt được tất cả đồ ăn đều bỏ vào trong động. Giờ phút này mặt trời đã ngã về tây, Đồng Thần định lúc này nghỉ ngơi, tốt ứng đối buổi tối hắc ý nhân lùng bắt. Đi ngủ thế nhưng là cầu cầu cường hạng. Đồng Thần ngủ khúc hát so với khóc cũng khó khăn nghe cầu cầu sửng sốt một ca khúc đều không có nghe xong liền ngủ mất hoàn mỹ hao động hoàn mỹ ngụy trang ăn no bụng cũng đủ hai người bọn họ rất ngủ này gọi là một cái vừa mê vừa say lại nói trần tử hàm cầm đồng thần cho đồ vật đi trở về tiểu nha đầu càng nghĩ càng giận ừ ba ba thật sự là quá phận không thể như vậy nuông chiều hắn mắt thấy nhanh đến trước đó cùng trần phong phân biệt địa phương trần tử hàm rứt khoát không đi tìm một gốc tạo hình kỳ quái đại thụ tại rễ cây bên dưới đào một cái hố đem đồng thần cho hắn đồ ăn đều bùi vào trong hố dù sao có đóng gói túi cũng không sợ bẩn Nàng hiện tại không nói bụng, liền muốn hảo hảo đói một cái chân phong. Hảo hảo xoa xoa mình miệng cùng mặt, trần tử hàm làm mấy cái hít sâu, hảo hảo điều chỉnh một cái mình cảm xúc. Trong khoảnh khắc, vừa rồi còn đi đường mang gió tiểu nha đầu biến thành đủ dữ liệu xiu đầu túi náo tiểu mức gắng. Một màn này ngược lại là cho phòng trực tiếp bên trong người xem nhìn rất là hà giận. Không ít người nhao nhao biểu thị, trần phong đích sắc là hẳn là hảo hảo thu thập một chút, tiếp tục hướng phía trần phong vị trí phương hướng xuất phát. Không bao lâu, trần tử hàm liền nghe đến từng tiếng mòn con mắt còn làm bộ khóc thút thít kêu gọi, hàm hàm quê nữ hàm hàm ngươi ở chỗ nào quay người lại. Trần Tử Hàm đối với cùng quay đại ca từ tổ nói. Xem đi, ta liền nói hắn không mất được, nếu là hắn đừng tăng, tôn ngộ không cho hắn vẽ cái vòng nhi, chỉ cần tôn ngộ không không trở lại, hắn có thể tại vòng nhi bên trong đợi cho chết. Cùng quay đại ca từ chối cho ý kiến, đem trên vai ca mê ra kính nhắm ngay Trần Phong. Lập tức, một cái chỉ mặc quần cục lớn còn khóc nước mũi một thanh nước mắt một thanh tịnh tử xuất hiện ở trực tiếp hình ảnh bên trong. Bộ dáng kia, để người thật sự là lại thật đáng giận lại cảm thấy đáng thương. Cùng lúc đó, Trần, Phong cũng phát hiện Trần tử Hàm nước mắt như mưa bộ dáng trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, Trần Phong rãy rủi lấy từ dưới đất liền bỏ lên lên. Cũng không quản trên chân không có dậy đường cấn chân không cấn chân, như bị điên liền hướng phía Trần Tử Hàm chạy hết tốc độ tới. Hai tay trước hai, Trần Phong vừa khóc lại cười nhảy tung tăng. Trở về, nhà ta hàm hàm trở về. Ha ha một màn này ngược lại là nhìn người còn có chút cảm động. Hắn chỉ là nhát gan chút, lười một chút, không đáng tin cậy một chút. Nhìn một cái, hắn vẫn là thật quan tâm quê nữa của mình. Trần Tử Hàm nội tâm cũng là có chút xúc động, có đôi khi lên, nàng đều muốn một quyền đem Trần Phong đánh chết có thể càng nhiều thời điểm nàng nghĩ đến vẫn là trần phong tốt. cái gọi là mẹ con đồng lòng cha con trời sinh đại khái như thế trong thoáng chốc chân tử hàm còn có chút hối hận đem an toàn đều gần nắp rồi dù là còn lại một cái mì sợi túi cũng có thể để trần phong đỉnh một đỉnh bất vụ hàm hàm người đi đâu vậy ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa khoan hãy nói trần phong mặc dù không sỏ dài hai đầu đôi chân dài chạy lên vẫn rất mẹ bén chân tử hàm liền sững sờ cái thần công phu người đã bị trần phong ốm lên trên dưới trái phải trước sau đánh giá một lần trần phong một bên nhìn còn một bên hỏi thế nào không có đập đến đụng phải a không có gặp phải cái gì mèo rừng dã thu a ta vừa rồi nghe thấy sói trù, có thể cho ta dọa cái dám nhưng lại không dám chạy ta sợ ngươi trở về tìm không thấy ta quan tâm là quan tâm trần phong còn trước tố bên trên ủy quất ngươi nói có sói làm sao khả năng trần tử hàm lại là bắt lấy trọng điểm có chút không tin thật liền dạng này gọi còn có mấy cái liền dạng này trần phong kệ cổ một cái làm ra ngửa mặt lên trời thét dài bộ dáng ngao ô hắn lôi kéo trường âm mô phỏng thật đúng là rất giống dạng bất quá trần tử hàm vẫn là chưa tin đi Nói là hoang dã đại đảo vòng, Tiết Mục Tổ cũng không có khả năng đem chúng ta ném có sói trên núi, bọn hắn lại không đốc. Không tin tự nhiên là có không tin đạo lý. Trần Tử Hàm tiểu nói này, Trần Phong cũng gãi gãi đầu. Khoan hay nói, thật đúng là có chuyện như vậy. Ha ha. Không hổ là ta khuê nữ, thật thông minh, kỳ thực ta đã sớm phân tích ra đây là Tiết Mục Tổ cố ý hù doa người, ta chính là kiểm tra một chút ngươi mà thôi, chúc mừng, ngươi thông qua khảo nghiệm. Trần Phong kháng đánh là nhất tuyệt, nhưng mạnh miệng, mới là hắn lớn nhất là xác. Không biết xấu hổ lý do toái thác dẫn tới Trần Tử Hàm hai cái biệt nhãn, Trần Phong cũng không thèm để ý chút nào. Bất quá ngay lúc này, Xoát rồi cách đó không xa rừng cây bên trong đỗng nhiên hiện lên một đạo bóng người màu xám, tốc độ cực nhanh. Trần Phong thấy được, Trần Tử Hàm thấy được, phòng trực tiếp bên trong tất cả người xem cũng nhìn thấy. Tiếp theo, ngay tại đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng vang lên sói chu. Nga Ngao tiếng kêu ô kia đánh thẳng nhân tâm, nghe người trong nháy mắt tê cả da đầu. Liên lần này, vừa rồi còn to tiếng không biết thẹn Trần Phong một cái dây sợ. Ông lấy Trần Tử Hàm nhanh như chớp trốn đến cùng quay lại ca sáu lưng, lại là trực tiếp trốn ra trực tiếp hình ảnh, chỉ còn run rẩy âm thanh truyền đến. Má ơi, có sói, thật có sói. Ta muốn về nhà, lão bà cứu ta. Chương 551, hiện tại Tiểu Hải Nhi là càng ngày càng khó lừa gạt chương 551, hiện tại Tiểu Hải Nhi là càng ngày càng khó lừa gạt tình cha như núi hậu Trường. Cấp phó khuê cùng mấy công việc nhân viên nhìn trực tiếp mặt màn ảnh sắc mặt nghiêm trọng. Truyền tin thiết bị vang lên, kia đầu truyền đến Phó đạo diễn Lư Anh Tuấn âm thanh. "Cấp lão ca, còn dùng lại để cậu tự đi một chuyến." Thả một lần âm thanh sao. Cấp phó khuê lắc đầu, đối với tiểu Mị rộ phồn nói khẽ. "Không cần, làm nhiều sai nhiều, đừng có lại hoàn toàn ngược lại lộ ra sơ hở. ai, hiện tại Tiểu Hải Nhi So đại nhân cũng khó khăn lắm lư. Tỷ mị chuẩn bị âm mưu, không nghĩ đến bị Trần Tử Hàm một cái liền đoán được, chỉ có thể tăng lớn lượng thuốc nhìn xem có thể hay không phù dọa. Thu được thu được. Lữ Anh Tuấn được mệnh lệnh, mang theo cầu trực tiếp rút lui. Bất quá như vậy dày bỏ, thật sự đem Trần Phong dọa sợ. Liền ngay cả Trần Tử Hàm, nội tâm cũng không có kiên định như vậy. Làm cái gì? Buổi tối còn có hắc y nhân, núi này bên trong còn có sói, chúng ta đến bây giờ đều còn không có ăn một chút đồ vật, nếu không chúng ta nhận thua tính. Một mực ôm lấy Trần Tử Hàm, Trần Phong chống lui quân đánh gọi là một cái ken ken bang liên một cái tiết mục mà thôi thắng thua có thể sao làm gì liều mạng a người nói là không thấy trần tử hàm không hề bị lay động trần phong tiếp tục thuyết phục ai nha đi muốn rời khỏi chính ngươi rời khỏi tốt chúng ta đi đảo vòng mình đi cùng đêm tối đại mà vương liều mạng đúng chờ ngươi về nhà nói cho ta nương ta không phải thứ hèn nhát trần tử hàm trái lo phải nghĩ vẫn cảm thấy núi này lý căn muốn không khả năng có sói không nói đến tiết mục tổ có dám hay không vấn đề mình kia bốn cái cứu cứu thế nhưng là một mực đều đang chăm chú trực tiếp mình thật có nguy hiểm nói sợ là không cần phải ban nửa đường bỏ cuộc, mình liền bị cưỡng ép đón đi. Nói chuyện từ Trần Phong trong lược tránh thoát xuống tới, vung tay hướng phía vừa rồi sói chạy qua vị trí đi đến. Bi bi bi, ngươi không muốn sống nữa? Trần Phong cả người đều tê. Đây Trần Tử Hàm lá gan thật sự là thuần khiết gì truyền mạnh phàm dương, cũng nói không lên là gan lớn vẫn là hổ. Dù sao đó là cái chủ đánh một cái không tin ta. Trần Tử Hàm không quay đầu, Trần Phong không có cách nào chỉ có thể đuổi theo. Cự độ sợ hãi để đói khát cảm giác lại không rõ ràng như vậy, Trần Phong thậm chí cảm thấy được bản thân bây giờ có thể một hơi chạy về ra, tìm kiếm thăm dò. Chân Tử Hàm cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện. Trần Phong cũng nhìn ra khuê nữ của mình quyết tâm, mặc dù trong lòng run sợ, lại cũng chỉ có thể liệu mình buổi quân tử. Chỉ mong ha, là Tiết Mục tổ đang hù do người. Bất quá manh mối mặc dù không tìm được, Trần Tử Hàm ngược lại là vận khí nổi lớn, lại là phát hiện một hộp tinh xảo bánh gạ tổ. Tiêu bánh gạ tổ mặc dù chỉ sáu tất kích cỡ, vẫn là một tầng, có thể hai người ăn cũng kém không nhiều đầy đủ. Có ăn đồ vật, Trần Phong sợ hãi lo nghĩ cũng tiêu tán không ít. Trần Tử hàm càng là nhân cơ hội thuyết phục xem đi, ngươi gặp qua nhà ai hoang dã đảo vong trên cây trưởng bánh gạ tổ, đây là tiết mục tổ sợ ta nhóm trốn không rõ, sợ chúng ta sẽ ra ngoài ý muốn mới chuẩn bị, cho nên ngươi đã hiểu à? Trần Tử Hàm cắt ra bánh gà tổ, đưa cho Trần Phong một khối. Trần Phong cười hì hì tiếp nhận, liên tục gật đầu. đã hiểu đã hiểu, có cái xin sao? Trần Tử Hàm. cái xin đưa tới. Trần Phong ăn như hổ đói ăn lên. cho nên ngươi biết cái gì? Trần Tử Hàm hỏi. hiểu vẫn là hoa quả bánh gạ tổ ăn ngon, đây bánh gạ tổ phía trên nếu là thả chút dầu tây quả sổ cái gì, lập tức liền có thể lại tăng một cái cấp bậc. Trần Phong rất chân thành phân tích. Lần này, Trần Tử Hàm thực sự nhịn không được. Nhảy lên đến, Đu Hạng liền cho Trần Phong một quyền. Ta nói Tiết Mục Tổ liền đồ ăn đều cho chúng ta thả, Sợ ta nhóm ra cái cái gì ngoài ý muốn? Cho nên núi này Lý Căn vốn không khả năng có sói. Tiểu Nha đầu đều muốn bị tức nổ tung. Đôi tay chống lạnh trận mắt nhìn trừng mắt Trần Phong. Trần Phong lập tức cầu xin tha thứ. Đúng đúng đúng, ngươi phân tích đúng, không có sói. đều là Tiết Mục Tổ dùng thuốc pháo quỷ thổi đèn, hù người. Bất quá hàn hàn, chúng ta buổi tối vẫn là phải tìm một cái an toàn địa phương qua đêm, chờ ăn cơm chúng ta liền tìm địa phương nghỉ nơi đi. Trần Phong là không có đồng thần hùng tâm trang trí, hắn cũng không có đi săn hấp ý nhân dự định. hắn muốn đó là tìm an toàn địa phương, có thể tránh né hắc ý nhân lùng bắt, tốt nhất là có thể thư thư phục phục ngủ một giấc. được thôi, hiện tại buổi tối mặc dù không tính lạnh, nhưng là ngươi chỉ mặc một kiện quần cộc lớn cũng khẳng định sẽ cảm rất lạnh. đi trước tìm ẩn thân địa phương à? Trần Phong đề nghị này coi như dựa vào địa phủ, Trần Tử Hàm gật đầu đáp ứng. Chờ đã ăn xong tiểu bánh gà tổ, hai người cũng lại bắt đầu lục soát. bất quá núi này mặc dù không nhỏ, có thể ẩn thân địa phương lại là không nhiều nhất là Trần Phong chỉ mặc một cái quần cộc lứa tử đối với chỗ ẩn thân yêu cầu cũng liền cao hơn cái gì trên cây thảo hố, lá dụng cỏ dại trồng chất hai người chọn lấy lại chọn lựa lại chọn đều cảm thấy không làm sao lý tưởng mặt trời mắt thấy liền muốn xuống núi nếu là thực sự tìm không thấy hai người cũng liền định tùy tiện chọn một địa phương chấp nhận lấy mèo bên trên một đêm có thể hết lần này tới lần khác ngay tại hai người kiên nhẫn sắp hao hết thời điểm Trần Phong phát hiện một cái huyệt động Huyệt động kia miệng cũng không tính bao lớn chỗ động cẩu có thể nói cỏ dại rậm rạp hoa thụ thất thoáng cái này tốt che gió che mưa còn rất bí mật tùy tiện cả chút khô thảo lá khô đi vào cùng ngủ ở trên giường cũng không xê xích gì nhiều vừa nhìn thấy một cái cửa hang Trần Phong liền rất lạc quan huyễn tưởng lên ngươi vẫn là đi vào trước nhìn xem trong động lớn không lớn à nếu là nhỏ nói chúng ta liền đi nhanh lên đừng lãng phí thời gian Trần Tử hàm đẩy một cái chân phong một ngày này giày vò xuống tới nàng cũng mệt mỏi hỏng được rồi ngươi tại chỗ này đợi ta tin tức tốt Trần Phong hiện tại đã đem sói sự tình quên không sai bị lắm cầm trong tay một cây nhặt được gậy gõ gõ đập đậm liền vào tới gần cái mệt động kia xách làm sao bộ dạng như thế nhiều thảo đi đường đều phí sức. trong tay cây gậy dùng sức gõ, Trần Phong miễn cưỡng mở ra một con đường, tới gần hang động. hắn sau lưng, Trần Tử Hàm cùng cùng quay đại ca cũng đều bu lại. ba người sáu con mắt đều nhìn về cái kia cửa hang. Trần Phong trước tiên đem cây gậy đuôi đi vào, hơi dùng sức một nhóm, đem ngăn tại cửa hang cỏ dại đẩy ra chút. đồng thời, Trần Phong con người liền đem đầu ruôi đi vào. u, đây động thật đúng là không. má ơi, thiếu hùng. lời nói một nửa, Trần Phong đột nhiên hét lên lên, bởi vì hắn bả đầu luồn vào đi đồng thời một viên giám xịt đầu to cũng đưa ra ngoài, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Liên tính Trần Phong không thích xem thế giới động vật, hắn cũng tại động vật trong viên gặp qua. đó là đại hôi hùng. một bàn tay có thể đem người chụp chết đại hôi hùng. gào một cú họng, Trần Phong mải thân ném cây gậy ôm lấy Trần Tử Hàm nhanh chân liền chạy. thậm chí chờ cùng bay đại ca kịp phản ứng, Trần Phong đã chạy ra hơn 30 m. liên tốc độ này, tố liêm biết quán quân đến đều phải cam bái hạ phong. giống. thời Trần chờ công phu, một đầu đại hôi hùng đã xuất hiện ở trong màn ảnh. ngoạn tạo hình ảnh bên ngoài cùng bay đại ca hét lên một tiếng, lúc này mới có cẳng liền chạy. trong khoảnh khắc toàn bộ số hai phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh đều run run lên, tất cả người xem tâm cũng đều nắm chặt lên. muốn nói tình tra như núi cùng quay đại ca, đó là một cái so một cái chuyên nghiệp. đây đều bị hùng theo đuổi, cùng quay đại ca vẫn không quên thỉnh thoảng thay cái góc độ quay chụp. đập bổ phía trước chân trần khiêng trần tử hàm đá hậu phi nước đại chợp phòng, còn thay đổi ca mây ra đập bổ sau lưng theo đuổi không bộ đại hôi hùng sau đó, phòng trực tiếp bên trong người xem liền thấy có chút kỳ quái một màn. Địa đại hôi hùng đầu tiên là hai cái chân dương nhanh múa vút truy người, về sau tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lại bốn chân hướng chạy lên. Cuối cùng, thậm chí còn bị cỏ dại chợt chân, một đầu mới ngã xuống thảo trong hồ chương 552, y miệng. Chương 552, y miệng. Đại hôi hùng đây ngã nhào một cái ngã một cái trùng vó, đem cái đầu đều cho vãi ra đến mấy mét khoảng cách. Mặc dù trực tiếp hình ảnh bởi vì cùng quay đại ca chạy rất là run run, có thể một màn này vẫn là bị tất cả phòng trực tiếp khán giả nhìn cái rõ ràng. Đầu gấu ngã bay trong náy mắt, một tấm có chút ngượng mặt liền lộ ra đóng vai đại hôi hùng tiểu hòa nhi đau nhè răng niét miệng lộ nào tranh thủ thời gian lại đi nhặt đầu. lần này phong trực tiếp bên trong tất cả không khí khẩn trương lập tức biến mất vô ảnh vô tung. ha ha ha ha vừa rồi ta còn thực sự liền bị dọa đến quốc hoa căng thẳng, còn tưởng rằng tiết mục tổ thật chơi như vậy lớn, coi là kia hùng là thật đây. cũng không phải sao thế, trần phong vừa gọi gọi cho ta dọa giật mình, nước tiểu không ẩm thiếu chút nữa cho nước tiểu ước. chúng ta là biết rồi, trần phong có thể còn tưởng là thật hùng đâu. lúc này đoán trưởng đều đi ra ngoài hai dặm, cũng không trách trần phong nhất gan, cái đồ chơi này ai nhìn thấy ai không sợ. Trần Phong cũng không tệ lắm, chạy trốn thời điểm đem Trần Tử Hàm vứt đi, không có đem quê nữa vứt xuống. Đừng làm người, Trần Phong tại nơi này gặp phải là hùng, trong nhà thế nhưng là có lao hổ, nếu là hắn dám đem Trần Tử Hàm bỏ ở nơi này nói, liền phải thừa nhận lao hổ tức giận. Chúng ta hẳn là thay cái này Trang Đại Hôi Hùng tiểu ca cảm thấy may mắn, hắn đây là gặp Trần Phong, đây nếu là gặp Đồng Thần nói, Đoan Trường liền muốn bị đánh. Trong màn đạn là một mảnh vui vẻ, nhưng mới vừa cùng Đại Hôi Hùng đến cái ẩn ý đưa tình bốn mắt nhìn nhau Trần Phong coi như không sung sướng. Con Trần Tử Hàm cũng không biết đi ra ngoài bao xa. Trên chân đều bị tiểu thạch đầu mạch xuất ra mấy cái lỗ hồng. Đến cuối cùng, vẫn là cùng quay lại ca gọi hắn lại. Chờ Trần Phong dừng lại, nói đều nói không ra một câu, liền ánh sáng còn lại thở hào hẹn. Ngược lại là Trần Tử Hàm, mặc dù bị sóc này có chút đau bụng, nhưng tại ba người bên trong đếm nàng đầu góc rõ ràng nhất. Bị Trần Phong để dưới đất sau đó, tiểu nha đầu hai ba lần liền bỏ tới trên cây trèo cao nhìn xa. A, kia hùng làm sao không đợi cái đến? Tìm một vòng cũng không thấy cái kia đại hôi hùng, Trần Tử Hàm nhịn không được phát ra nghi vấn. Trần Phong nghe vậy, mặt đều liếc. Nhanh, nhanh nhắm lại người ô. Miệng quả đen. Không có, không đuổi kịp đến không? Không phải vừa bạn sao? Trần Tử Hàm liếc Trần Phong liếc nhìn, đi đến Trần Phong trước mặt, mặt lộ vẻ một bộ chỉ tiếp giận sắt không thành thép tiểu biểu tình. nhờ, phiến phức Trần Tiên Sinh ngươi động não có được hay không? Kia đại hôi hùng nếu là thật muốn truy ngươi, có thể đuổi không kịp. Đại hôi hùng cao nhất vận tốc có có thể đạt đến 60000 60 mét mỗi giờ, cự ly ngắn bạo phát tốc độ càng nhanh. Chỉ cần là hắn muốn đuổi theo ngươi, không quản là chạy cự ly dài vẫn là chạy nhanh, chỉ cần là ngươi đi bộ tình huống dưới, ngươi liền căn bản không có khả năng chạy rơi." bình thường nhìn video ngắn chỉ toàn chọn kia chân dài tiểu tỷ tỷ khiêu vũ nhìn một điểm hữu dụng chi thức ngươi đều không hướng trong đầu nhớ chân tử hàm phân tích có lý có cứ chân phong lúc này khí cũng kém không nhiều thở đều đặn kia nói không chừng là chúng ta vận khí tốt đâu cái này hùng trời sinh chạy chậm lại hoặc là nó tổn thương chân phong cũng có mình phân tích một bên phân tích còn một bên lòng còn sợ hãi vãng lai like giờ đường nhìn quanh. bất quá chân tử hàm lựa giận là triệt để ép không được ngươi thế nào cũng không tin đây ta ý là kia hùng là giả là người trang cho nên hắn mới đổi không kịp chúng ta hiểu tính, ta không cùng ngươi nhiều lời, ta đây liền trở về đi, nhìn xem cái kia hùng còn ở đó hay không trong ổ. tức giận, trần tử hàm nhanh chân liền đường cũ trở về trở về chạy. mẹ ta ai, ngươi đây là muốn làm gì u? trần phong tam hồn đống chốc bị hù chạy hai hồn, một thanh chưa bắt được trần tử hàm, tiểu nha đầu liền chạy xa. trần phong hữu tâm đuổi theo, nhưng vừa rồi khiêng trần tử hàm chạy hắn đã không có khí lực, lại thêm trần tử hàm cũng không phải bình thường tiểu nữ hài nhi. cái gì xuống sông ngò cá, lên cây hái quả, đi lên chạy bộ, nàng có thể nói là mọi thứ tinh thông. chỉ bằng trần phong hiện tại trạng thái căn bản là đuổi không kịp nàng một điểm, ngược lại là khổ cùng bay đại ca. Vừa chạy đến nơi đây mệt mỏi còn không có thông thả lại sức, liền lại muốn đi theo trần tử hàm trở về chạy. chính yếu nhất hắn cũng không có thu được trong đài thông chi, cũng không biết kia đại hôi hùng là thật là giả. đây nếu là thật chạy về đi chẳng phải là tương đương chịu chết? cái này tiểu cô nãi nãi u cần phải hôn mệnh. hàm hàm hàm trần phong hai chân tựa như là bị rót chỉ mỗi một bước với hắn mà nói đều là một loại gần như cực hạn tiêu chiến. chính yếu nhất hắn tâm lý loại kia tuyệt vọng ai cũng trải nghiệm không đến từng màn đấm máu thê thảm hình ảnh bị hắn tưởng tượng ra được càng làm cho hắn hai chân như nứt ra mà đổi thành bên ngoài một bên đóng vai đại hôi hùng tiểu ca đã một lần nữa vũ trang tốt quay trở về mình hang gấu ai nha ma ơi trang hùng có thể quá mệt mỏi ra hỏa này chạy cho ta một thân mồ hôi trái tim đến bây giờ còn tại bịch bịch của loạn tiểu ca còn tại trong đầu đem mình vừa rồi truy người tình hình xét lại một lần nghĩ đến mình ngay từ đầu quên hùng là bốn chân hướng chạy đứng truy người mình đều bị mình chọc cười cuối cùng một lần nữa tìm một cái so sánh thoải mái tư thế tiểu ca vùi ở trong động nằm còn lên chân bắt chéo cũng được Có người tới ta liền hù dọa một cái, không ai tới liền ngủ ngon, bao ăn còn uống, một ngày còn dựa theo gấp 3 tiền lương tính, đi nơi nào tìm đây mỹ xoa. Miệng bên trong lẩm bẩm, tiểu ca ngáp một cái bông cảm giác cơn buồn ngủ đánh tới. Mặc kệ, ngủ trước một hồi, liền Trần Phong kia đồ hèn nhát, Đoan Trừng cũng không dám lại tới gần nơi này. Khiếp lại mắt, tiểu ca người mặc da gấu trang phục liền chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, vừa rồi bị hắn dọa chật vật chạy trốn người, lại trở về. Chân từ ham thẳng đến cửa hang vị trí đều không có muốn giảm tốc độ ý tứ. Vật quá nàng cũng không có cứ như vậy trường trường xông vào hang gấu đây nếu là kia người thấy mình bị nhìn thấu muốn chạy trốn chính nàng có thể ngăn không được cùng quay lại ca liền càng sẽ không phá hư trần tử hàm kế hoạch không đến bay về chạy đây hai chuyến hắn cũng muốn minh mạch núi này ngay tại ma đô vùng ngoại ô trên núi liền chỉ ga dừng đều không có nơi nào đến đại hôi vùng loại này mánh thu to lớn rõ ràng đó là tiết mục tổ đang làm sự tình ai đáng thương trần phong kia đầu gốc làm sao liền phản ứng không kịp đây trần phong nào chỉ là phản ứng không kịp trần phong đều nhanh tại chỗ qua đời chờ trần phong lần nữa đuổi kịp trần tử hàm hai mắt cũng bị mất ánh sáng. Bất quá Trần Tử Hàm căn bản không cho Trần Phong phản ứng thời gian. Một cái tay níu lại Trần Phong tay, như túc Liêu khí lực liền đem Trần Phong hướng hang gấu bên trong túm. Cùng quay đại ca cũng ám đâm đâm hỗ trợ. Trần Phong muốn chồng nông lên lui về sau, bị cùng quay đại ca lại cho đỉnh trở về. Lôi kéo giữa, Trần Tử Hàm dẫn đầu chen vào hang gấu bên trong. Trang Hùng Tiểu Ca vừa ngủ mơ hồ, liền bị cửa hang động tính làm tỉnh lại. Lại mở mắt, hắn liền thấy tiến vào đến trong động Trần Tử Hàm, cùng ngăn ở cửa hang Trần Phong. Không chút do dự, Trang Hùng Tiểu Ca lập tức tiến vào trạng thái làm việc. Đôi tay nâng lên, đong Đưa Đầu Gấu liền phát ra gầm lên giận dữ. Giống. "Chỉ là, hắn vừa kêu hắn một nửa, đối diện liền bị chui vào Trần Tử hàm khiến trách một câu." Ý miệng. Trang Hùng tiểu ca. Chương 553, lòng tin 10 phần hắc ý nhân chương 553, lòng tin 10 phần hắc ý nhân trang Hùng tiểu ca trực tiếp hùng. Ngơ ngác sững sờ tại chỗ cũ, thậm chí còn có chút không biết làm sao. Người tiến đến." Trần Tử hàm quay người, lại đống nhiên đem Trần Phong cuốn túm hang gấu. Trần Phong đằng sau, cùng quay đại ca không mời mà tới. Cuối cùng kết quả chính là Ba người một con gấu nhét chung một chỗ mắt lớn chừng mắt nhỏ. Phòng trực tiếp bên trong, khán giả đã sớm cười phun ra. Ha ha ha. Câu trang hùng tiểu ca hiện tại tâm lý bóng mở diện tích. Chân tử hàm lá gan này cũng quá lớn à? Tại vậy đã nói rõ biết đây hùng là giả, lại có mấy đứa bé dám trở về chứng thực. Ha ha, ta cảm thấy đây cũng không phải là gan lớn tiểu vấn đề, đây đã là mánh liệt không mánh liệt vấn đề. Hồn mẫu không có cho nữ. Chân tử hàm tướng quân uy vũ. Tiết mục tổ đây cũng quá tổn hại đi, chiếu nhìn như vậy kia cái gì sói chu cũng là giả. À ta cảm thấy tiết mục tổ lần này cần chơi đậm, chân tử hàm là toàn thân là túi mật đến phá cục, nhưng là cầu cầu cùng đồng thần ai quy có thể đều không thấp, còn có mới tới 8 ít cha con, kia hai người càng là không có một cái nào loại lương thiện, điểm này tiểu thủ đoạn, cũng liền hù dọa một cái trần phong dạng này đổ hẳn nhát. ai nhiều chứ ai có lý, lầu bên trên nói đúng, lại nói kia đôi 80 bố dưỡng nữ như thế nào, ta còn chưa có đi số một phòng trực tiếp nhìn qua, bộ xương điền bên kia, buổi trưa đổi tới đảo vong địa điểm sau đó, bọn hắn hai cha con lại bắt đầu bình kế hoạch, một bên tìm kiếm nguồn nước, một bên tìm kiếm buổi tối chỗ ẩn thân. Bộ Nguyệt tại thăm dò xung quanh hoàn cảnh thời điểm ngoài ý muốn phát hiện một cái môi trong nhà loại kia tàn bộ gà. Bộ Sương Điền cũng ngoài ý muốn phát hiện một túi hoang dại có nhân tiểu bánh mít quy. Chỉ này hai điểm, bọn hắn cha con liền phán định một sự kiện. Cái kia chính là lần này cái gọi là hoang dã đại đào vòng, kỳ thực căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cho tới lại về sau Bộ Sương Điền nghe được sói chu sau đó, cùng Bộ Nguyệt hai người đều cười lên. Đồ ăn đều cho chuẩn bị xong, liền nói đều không cho chịu, còn sẽ để sói tới đả thương người. Một điểm đều không có đem sói chu để ở trong lòng. Đây hai cha con liền cái gì đều không làm bắt đầu hết sức chuyên chú thu thập đồ ăn, dựa theo bộ xương điền đề nghị, bọn hắn muốn làm đó là thu thập được đầy đủ đồ ăn, lại tìm một cái hoàn mỹ ẩn thân địa điểm, cùng hấp y nhân đánh trận địa chiến. Bộ xương điền là đặc chuẩn binh xuất thân, tại trinh sát chiến đấu ban đêm tập kích đây một khối càng am hiểu. Với lại bộ nguyệt mặc dù là cái nữ hài tử, nhưng nha đầu này từ nhỏ đã ra, so với trần tử hàm đến cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Từ nhà trẻ mâu giao bé bắt đầu, đó là vô địch tồn tại, liền yêu quản cái nhà sự, chỉ cần là bị nàng nhìn thấy có người đang khi dễ người không quản thực lực đối phương như thế nào, nàng đều sẽ đứng ra can thiệp chuyện bất bình. Bởi vì đánh nhau, ma đô nhà trẻ đều bị nàng đổi một lần. Hiệu trưởng đó là cầu ra ra cáo mãi mãi năn nỉ bộ xương điển cùng lao bà hắn cho bộ nguyệt làm chuyên trường. Nói trước tiết điểm, bộ nguyệt năm nay 8 tuổi, đánh nhau đều đã đánh 7 năm dưới. Từ nàng vừa xe bỏ đi bắt đầu, liền cơ hồ một mực đang đánh nhau trên đường. Trong nhà nuôi nhốt y đều bị bộ nguyệt từ phá nhà đại ma vương cha tấn thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Kia cầu nhìn thấy bộ nguyệt, tựa như là nhìn thấy ân thần, sợ trốn chậm bị cuốn lên. Chờ lớn chút nữa. Bộ Nguyệt trên thân sinh tử coi nhẹ không phục liền làm bờ u liền càng thêm rõ ràng. Huy Hoàng Nhất chi tích là chính nàng một người đem nhà trẻ vị trí lớp toàn lớp nam sinh đều cho đánh ngao ngao khóc. Nguyên nhân gây ra đó là một tiểu nam hải nhi miệng tiện nói một câu nữ sinh đều là yếu đất túi, gì cũng không biết làm liền sẽ khóc. Bộ Nguyệt liền trực tiếp bảo cậu nàng dùng thực lực đại chứng minh nữ hán tử nắm đấm cứng đến bao nhiêu, cũng là từ lúc kia bắt đầu. Bộ xương điền liền đem Bộ Nguyệt khi nam hải tử vui. Cái gì tiểu bá, cái gì bố bê, toàn đều dựa vào bên cạnh. Bộ Nguyệt đại đội trưởng tóc cũng không lưu lại một mực đều lưu sắc bén tóc ngắn người khác nữ nhi đều là cùng ba ba đủ loại đúng liệu ba ba đối với nữ nhi đủ loại yêu chiều đến bộ nguyệt cùng bộ xương điền nơi này hai người mỗi ngày trò chuyện nhiều nhất đó là đủ loại xuồng ống xe tăng máy bay hàng không mẫu hạm khu chụp hạm trở chút khi nhàn hạ hai người đó là báo tố lấy kình tập thể hình luyện võ cho nên ứng phó loại này giả đào vong bộ nguyệt hoàn toàn ứng phó được đến thậm chí có thể nói là thành thạo điều luyện bộ xương điền sở dĩ lựa chọn tham gia cái tiết mục này một không tiền hai không vì tên thuần túy chính là vì mang bộ nguyệt mở mang hiểu biết trưởng lịch duyệt tại mặt trời lặn trước khi hoàng hôn, bộ xương điền hết thể tìm được ba cái ẩn thân địa điểm, đồng thời còn đem ban ngày thu tập được đồ ăn đều phân biệt ẩn dấu lên. hiện tại hắn cùng đồng thân một dạng, đều đang mong đợi ban đêm hàng lâm, tốt đối với hắc nhân chủ động xuất kích. đương nhiên, làm cho này lần đại đào vong bên trong lớn nhất chân thật nhất nguy hiểm, đó là hắc y nhân cái này thiết lập. ban ngày, đám khách quý nên vì đồ ăn bốn ba, phải không ngừng biến hóa ẩn thân lấy càng tốt hơn ứng đối buổi tối hắc nhân lùm bắt. vừa tối, vốn là đám khách quý nghỉ ngơi thời gian, lại muốn đối mặt H. y nhân truy bắt, nâm lớp lo sợ, lúc nào cũng có thể bị vây công. Dựa theo tiết mục tổ thiết kế, đám khách quý là một mực đứng tại thể xác tinh thần đều mệt hoàn cảnh bên trong, sợ không ăn uống, sợ bị Hắc Ý Nhân phát hiện. Trên thực tế, Hắc Ý Nhân cũng nghĩ như vậy. Tiết mục tổ tại một cái trong đại học tuyển 100 tên thân cường thể kiện nam sinh viên người tình nguyện đến tham gia tiết mục khi Hắc Ý Nhân, Thiên lương một ngày 200, vẫn là ngày kết loại kia. Hơi chút giảng quy tắc, trò chơi này thiết lập đối bọn hắn đến nói đó là mèo vờn chuột, vẫn là để bọn hắn đến làm mèo. Có trò chơi chơi, còn có tiền cẩm. Những cái kia sinh viên một cái so một cái tích cực. Giờ này khắc này, 100 cái ánh mắt trong suốt sinh viên đang bị tập hợp cùng một chỗ hội họp. Lữ Anh Tuấn đứng tại đài cao bên trên, ba cái phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh cũng đều hoán đổi thành đây 100 cái thủ thế chờ đợi Hắc ý Nhân. Quy tắc rất đơn giản, đêm tối đại ma vương muốn chinh phục cái thế giới này, nhưng là thiếu thiếu cuối cùng 6 cái tế phẩm. Với tư cách đại ma vương nô bộc, các ngươi nhiệm vụ, đó là tìm tới, đồng thời đem kia 6 cái tế phẩm nhãn hiệu kéo xuống. Buổi tối 7 giờ sau đó, Hắc ý Nhân đem sẽ không lại chịu ánh nắng gông cùm xiển xích có thể tự do xuất hành, nhưng vào ngày mai ánh nắng xuất hiện trước đó, chúng ta nhất định phải một lần nữa về tới đây ẩn nút lên. Mất đi nhãn hiệu cùng bại lộ dưới ánh mặt trời hấp y nhân, đều sẽ hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán. Hiện tại là Lữ Anh Tuấn nhìn một chút mình ta đồng hồ, buổi tối 6 giờ 24 phút. Thôi làm một chút điều chỉnh cùng làm nóng người, đợi thêm 36 phút đồng hồ, liền bắt đầu các ngươi đi săn a. Nói xong, Lữ Anh Tuấn vung tay lên rời đi hấp y nhân doanh địa. Tiết mục tổ là sẽ không gian lận đem tổ bà khách quý vị trí bại lộ cho hấp y nhân. Nhưng đây dù sao cũng là 100 cái hấp y nhân, muốn lục soát đuổi nói, trận hình kéo ra, bắt đầu không tính rất khó khăn. Tại Lữ Anh Tuấn sau khi đi Hấp ý nhân trận doanh lập tức giống như con vịt hội họp một dạng, tất cả sinh viên đều hưng phấn nghị luận lên. Lúc này, có một cái vóc người mười phần trắng kiện, thân cao vượt qua 190, cơ bắp đều là phình lên sinh viên đứng dậy. "Tều to nghe ta, điều không đầu không bay, người không đầu không đi, ta tự đề cử mình một cái, ta muốn làm cái hấp ý nhân thủ lĩnh, mọi người thấy có được không?" Như thế Sáng Nhu cũng ít khi thấy, với lại bản thân hắn liền có không ít anh em tốt ủng hộ. Một trận ồn nào về sau, từ Bạch Thuần theo tự nhiên thành đây 100 cái hấp ý nhân đầu lĩnh. Yên tĩnh, yên tĩnh. Mọi người yên tĩnh. "Đã ta làm cái này thủ lĩnh." vậy ta liền nói một cái ta kế hoạch chúng ta có một trăm người ta dự định liền chia mười cái đội ngũ dạng này nói chúng ta người cũng không cần quá mức phân tán nếu là gặp phải con muỗi nói chúng ta phần thắng cũng lớn hơn không quá phận đội bắt đầu đi săn trước đó ta nghĩ đến điều động một cái mọi người bầu không khí ta đến hỏi các ngươi đáp có lòng tin hay không đều là tuổi trẻ trẻ danh to sát. đây vừa có người cầm đầu bầu không khí trong nháy mắt bị làm lên có trăm người đội ngũ lại là giải đáp chỉnh chỉnh tề tề âm thanh vang động trời thậm chí vừa rồi tỉnh ngủ ngáp một cái đồng thần đều mông lung nghe được Nhìn thoáng qua hắc không sai biệt lắm ngày. Đồng Thần duỗi ra lưng ngọi, "Trời tối, đi săn muốn bắt đầu. Đỗ hôm nay đi tham gia một cái đường bá tăng lễ, đổi mới đã chậm, báo ý tứ." Tờ tờ, chương 554, không nỡ cầu cầu không cột được Hắc y nhân chương 554, không nỡ cầu cầu không cột được Hắc y nhân cuối cùng một sợi ánh năng biến mất sau đó, sắc trời một cái liền đen xuống tới. Đồng Thần đem cầu cầu cũng đánh thức tối, lấy ra một chút ăn uống, hai người đơn giản hưởng dụng buổi tối bữa tối. "Cầu cầu, ta có một cái kế hoạch, cần ngươi phối hợp một chút, ngươi nguyện ý không?" Ăn cơm khoảng cách, Đồng Thần nhẹ giọng hỏi cầu cầu vũ động lực, xét thấy thần thần đồng học ở cái trước tự mình thử thách bạn khối bên trong đối với ta đại lực ủng hộ, ta cam đoan toàn lực phối hợp ngươi, ngươi để ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, ngươi để ta đánh chó, ta tuyệt không đổi gà. Tiểu nha đầu nghịch ngậm bộ dáng cho đồng thần cho cười, vươn tay, đồng thần nuốt nuốt cầu cầu cái đầu nhỏ. vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không nghe qua một câu thành ngữ, gọi không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. đồng thần dụ dỗ từng bước, cầu cầu nghiêm túc gật đầu, một cái liền biết đồng thần ý đồ. ba ba ngươi nói là, ta đến muội nhử, đến cô ý dụ hắc ý nhân tìm tới ta sau đó ngươi ở sau lưng đánh lén, đồng thân gật đầu, đối với cầu cầu đưa ra ngón tay cái lại, like. ha ha, không hổ là ta quê nữ, thông minh, khen một cái cầu cầu, đồng thân lại đi cầu cầu ngồi phương hướng nhích lại gần, cầu cầu, kế hoạch là như thế này, chờ xác nhận hắc ý nhân xuất động sau đó, ngươi liền bắt đầu giả trang là đường, các ngươi cái gì cũng không cần làm, ngươi liền lớn tiếng hô ba ba là được, đây trời tối người yên, ngươi thanh âm kia lại dòn lại sáng, nhất định có thể dẫn tới không ít người, đến lúc đó, đồng thần lộ ra một cái gian trá âm hiểm nụ cười, bọn hắn tới một cái, ta liền diệt một cái bọn hắn đến hai cái, ta liền diện một đôi. cái gì đêm tối đại ma vương, cái gì đại đảo vòng, chúng ta trực tiếp chạm thảo trừ căn. kế hoạch nói một cái kỹ cảng, đồng thần cùng cầu cầu vui sướng đánh trưởng. một bên khác, trần phong cùng trần tử hàm còn có trang hùng tiểu ca cùng cùng quay đại ca đều bóp tại trong một cái đậu. nếu không, ta đi. trang hùng tiểu ca có chút xấu hổ. nghĩ đến tại nơi khác tiết mục tổ còn đảo không ít cùng loại với dạng này đậu, đến để cái gì hùng a báo a ẩn nút hù dọa người dùng, hắn liền càng muốn chờ đợi ở đây. không riêng gì xấu hổ, chủ yếu là nóng. chờ một chút. Trang Hùng Tiểu Ca vừa muốn hướng ngoài động Cố Tuân, chân tử hàm liền theo ở hắn Bả bay. Ngươi có thể đi, nhưng là ngươi bộ quần áo này đến lưu lại. Trang Hùng Tiểu Ca, nếu như, ta nói nếu như, ta nói, không đây. Vậy ta liền để ngươi nếm thử ta xa bao đồng dạng lớn năm đấm. Trần Phong xem như ngay ký, lắc lắc năm đấm, lộ ra một cái hung ác lại tàn nhẫn biểu tình. Khá lắm, vừa rồi đây người xem như ném đi được rồi, lại là bị một đầu giả hùng dọa tè ra quần. Không phải, ta chỉ là cái đi làm mà thôi, các ngươi. Ôi ui Các ngươi sao có thể dạng này? A. Hàng gấu bên trong truyền đến vô cùng thê thảm kêu rên. Số 2 phòng trực tiếp trực tiếp hình ảnh cũng xuất hiện trên cell, và tất cả khôi phục bình thường. Một vị mặc bọn biển bảo bảo quần cục lớn tịnh tự đôi tay ôm ngực ngậm lấy nước mắt bị ném ra hàng gấu. Trong động, Trần Phong đã được như nguyện đổi lại đại hôi hùng trang phục, còn đối với trang hùng tiểu ca bóng lưng giữ dần lẩm bẩm. Người cái gì cấp bậc, cùng ta xuyên một dạng quần cục lớn tử. Quản cái gì cấp bậc, Trần Phong lần này là liền dây giày y phục toàn đều có. Đi ngủ. Hô lớn một tiếng, Trần Phong xê dịch cái mông, cả người đều ngăn ở hàng gấu cửa hàng chỉ lưu một chút bên cạnh bên cạnh khâu khâu đi đến vào không khí liên đây nguy trang cái gì hắc ý nhân bạch ý nhân tất cả đều là người mình bọn hắn muốn ngược lại là đơn thuần có thể không bị hắc ý nhân phát hiện an an ổn ổn ngủ một giấc đến thiên minh là được tam ít phòng trực tiếp bên trong bộ xương điền cùng bộ nguyện cuối cùng chọn lựa ẩn nút địa điểm là một gốc không tính quá cao nhưng tán cây lại rất lớn rất lớn đại thụ cây kia quan cảnh lá rậm rạp nhánh cây lá cây rắc rối khó gỡ chỉ cần là đi lên nhiều bò lên liền có thể hoàn toàn tiến vào tán cây nội bộ đạt đến bị hoàn bị che chắn hiệu quả nguyên nguyện hai ta giao thế cảnh giới Một khi phát hiện lạc đàn hắc y nhân, trực tiếp ngay tại chỗ tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể để cho đối phương lên tiếng cầu viện. Bộ xương Điền nói đến mình chiến thuật, độ nguyệt nhưng là mọi phần nghiêm túc gật đầu. đem so sánh với đồng thần, bọn hắn mặc dù cũng muốn đi săn hắc y nhân, nhưng cách làm không thể nghi ngờ bảo thủ rất nhiều. Cái này cũng chú định, tối nay bộ xương Điền đem không thu hoạch được gì, bởi vì 100 tên hắc y nhân đã tại đội trưởng Từ Bạch dẫn đầu dưới chia làm 10 cái đội ngũ. 10 cái tiểu đội 10 người, bị yêu cầu nhất định phải một nhóm động, là là tại phát hiện tế phẩm trước tiên liền có thể thông qua nhân số ưu thế có thể bắt được hắc ý nhân trong đại bản doanh. Thời gian vừa đến, tất cả hắc ý nhân lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, trực tiếp hình ảnh trong nháy mắt làm ra tương ứng cải biến. Sơ lì Cam Câu đập khởi động, trước đó đã sớm lắp đặt tốt từng cái cố định quay chụp máy móc cũng cùng một thời gian khởi động. Phòng trực tiếp bên trong không còn là lấy tổ bà khách quý thị giác làm chủ, mà là xen kẻ hắc ý nhân lùng bắt hình ảnh, bầu không khí mười phần khẩn trương. Từ Bạch tự mình mang theo mình bạn tốt nhóm triển khai lùng bắt. Bọn hắn 10 người này đều là trường học thể dục đội. 10 người tất cả đều là và bữa, không quản là lực bộc phát vẫn là sức chịu đựng, đều là siêu nhất lưu tồn tại nhất là từ bạch người hồi nhỏ còn đi qua thiếu lâm tự học qua võ thuật người liền cũng hơn hắn hận không thể vừa ra cửa liền gặp phải tổ ba khách quý sau đó tại ống kính trước hảo hảo tú tú mình tốc độ cùng cơ bắp đi đi đi đi bắt người đều cho ta hưng phấn lên ha ha hưng phấn tại chỗ nhảy mấy cái từ bạch cảm giác mình toàn thân đều là sức lực ha ha ta hưng phấn đã không thể lại hưng phấn một ngày hai trăm ngày kết còn quản bữa ăn kia vẫn là thành đoàn lấy cỡ nào ước biết thiếu còn có thể quang minh chính đại thức đêm đây tốt công việc chỗ nào tìm đi chính là công việc này ta yêu làm Chỉ tiếc không phải Trường Kỳ có việc nhi, không phải nói ta hiện tại liền ký giấy bản thân. Sách, nếu là thật Trường Kỳ có việc gì nói, vẫn thật là so với bình thường phổ thông nghề nghiệp tốt hơn nhiều, phổ thông sinh viên tốt nghiệp liền có thể tiền lương 6000, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Đừng nói nữa, nói nhiều rồi đều là nước mắt, biểu ca ta vừa tốt nghiệp, đi một nhà tự động hóa xưởng máy móc thực tập, từng ngày từng ngày tăng ca thêm mệnh mọi thành cầu, tiền lương chỉ có một tháng 2800, cả người đều ớt ức. Chủ đề trong nháy mắt bị mang lệnh. Một đám người nhao nhao nói đến tiết mục tổ cho tiền lương cao. Có một người còn vỗ vô, vô mình bụng, nghi ngờ nói nói lên đến cũng thật quái, ta đây tâm can tỉ phổi thật, toàn thân trên dưới linh kiện làm sao cũng có thể bán cái mấy chục hơn 100 vạn a, thế nào tổ hợp lại với nhau, một tháng liền xứng cầm 3000, thật sự là khó đỉnh. Từ Bạch mắt thấy bầu không khí dần dần muốn le bại, lúc này liền đứng dậy cho mọi người cố lên động viên. Được rồi được rồi, hôm nay có rượu hôm nay say, quản hắn ngày mai là cùng không phải, hiện tại lại có tiền cầm lại có thể thoải mái, không này lên còn chờ cái gì. Nói đến, Từ Bạch hướng phía tiến về cỏ dại sơn lâm giống lớn một tiếng. Tiểu con muồi nhỏ, chuẩn bị chịu chết đi. Kiệt kiệt kiệt chương 555. Xuất thủ đó là diệt đội mười người, tất cả người đều sợ ngây người chương 555, xuất thủ đó là diệt đội mười người, tất cả người đều sợ ngây người từ bạch cái này cao điệu thì khỏi nói. Phản phất hắn đó là đây ban đêm thần linh, chi phối lấy tất cả sinh cơ. Đi một đường, liền hô một đường. Bất quá thật đáng tiếc. Hắn cũng họng đều hô có chút cầm, lại một mực đều không thu hoạch được gì. Ngược lại là cách bọn họ không xa lắm một tiểu đội. Mười người quanh đi của lại, đột nhiên có một người đứng bước bước, nóng nhìn lên một cái hướng khác. Chờ một chút, mọi người an tĩnh Hắn còn để cho người khác cũng đều yên lặng xuống tới. Lập tức mười người đều đứng ở tại chỗ, có người đi theo hướng kia người nhìn phương hướng nhìn quanh, có người đầy tâm nghi hoặc chẳng biết tại sao. Các người nghe kia người lại nhắc nhở một câu, đôi tay võ tại mình hai lỗ hai đằng sau, khi vọng dùng cái này nhiều khép lại một chút âm thanh. Những người khác tự nhiên học theo, cũng đi theo làm theo. Rất nhanh, liền có mắt người sáng lên. Giống như, là có một cái tiểu nữ hải đang kêu ba ba Đúng đúng đúng, ta cũng nghe đến, ngay tại cái kia phương hướng. Đi rời ra đi mau đã chậm liền bị người khác vượt lên trước, nói không chừng chúng ta bắt lấy cô bé này, còn có thể đem hắn ba ba giận ra. Mười người này tâm lập tức liền kích động lên, xoa tay liền bắt đầu hướng phía tiếng kêu to đi bội lên. Dựa vào càng gần, đứa bé kia tiếng kêu to liền càng là rõ ràng, Câu cầu hô rất là ra sức. Tiểu nha đầu thật đúng là thực đưa vào cùng ba ba làm mất cái loại cảm giác này, mở miệng một tiếng ba ba người ở chỗ nào, âm thanh đều là mang theo tiếng khóc nức nở. Đồng thân nhưng là mặc gự lì phục trốn ở trên một thân cây, cả người đều dung nhập tại hoàn cảnh bên trong, liền xem như có người đi tới hắn trước mặt, nếu là không nhìn kỹ nói cũng căn bản liền phát hiện không được hắn tồn tại. bất quá người khác nhìn không thấy đồng thần, đồng thần nhìn người khác thế nhưng là nhìn thật sự rõ ràng. hắn nguyên lai tưởng rằng muốn dẫn tới hấp ý nhân khả năng cũng không dễ dàng. dù sao bên này địa phương không nhỏ, một trăm cái hấp ý nhân bỏ vào đến cũng là có chút không đáng chú ý không nghĩ đến. cầu cầu lúc này mới hô không có bài tiếng, liền có ngư nhi mắt cầu rồi. con mắt nhìn chằm chằm cái núi kia, đồng thần loáng thoáng nhìn thấy một chút gió thổi cỏ lay. thân ảnh chợt lóe, đồng thần trực tiếp biến mất trong bóng đêm. trong tay nắm được không ít hòn đá nhỏ, đó là hắn lấy một địch nhiều chiến thắng phát bảo rất nhanh, Đồng Thần liền cùng chi kia lần theo cầu cầu tiếng la đi tìm đến Hắc Y nhân tiểu đội đang ngộ. Mười người, vẫn được, không tính thiếu. Đếm rõ ràng Hắc Y nhân nhân số về sau, Đồng Thần cũng không giải rọc, thừa dịp những cái kia người không có thật tới gần cầu cầu, trực tiếp liền hạ xuống tay. Đỉnh đầu tàu đập bên trên là có yếu ớt ánh đèn chiếu sáng. Đồng Thần tinh chuẩn quá trận, đem ám khí cùng điểm huyệt thuật lại kết hợp ở cùng nhau, tựa như là chơi lên một dạng, khác biệt kỹ năng tổ hợp lại với nhau, liền có thể sinh ra không giống nhau hiệu quả. Hiện tại, Đồng Thần đó là trong đêm tối u linh, đưa tay giữa liền có thể để một cái hắc y nhân bị định tại chỗ cũ, liền âm thanh đều không phát ra được. Cũng cũng chỉ là hai cái hô hấp thời gian. Vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt tiểu đội 10 người liền đều thành pho tượng. Đồng thân lại kiểm tra một chút xung quanh không có những tiểu đội khác theo tới, lúc này mới hiện thân bắt đầu cấp đi những hắc y nhân kia nhắn hiệu. Bởi vì những hắc y nhân kia là chạy bắt được tiểu hài nhi lại dẫn ra đại nhân kế hoạch này đi, cho nên bọn hắn mặt hướng phương hướng đều là hiện tại cầu cầu phương hướng. Đồng thân tại bọn hắn sau lưng xuất hiện, xé một người nhãn hiệu sau đó, còn thân mật ôm lấy bọn hắn rút bọn hắn thay đổi phương hướng. Mười người nhãn hiệu đều bị xé rách xé, xé, cũng sừng sốt không ai nhìn thấy đồng thân cái bóng. Một mực chờ nhãn hiệu bị xé xong, vẫn là một dạng xáo lộ, trên thân không biết bị thứ gì đánh một cái, sau đó liền lại có thể động năng nói. Tựa như là, như là thấy quỷ tà môn. Đồng thân giải huyết phương tức vẫn như cũng là từ nhỏ tăng đá, cũng tại hắn vừa rồi cho chi tiểu đội kia toàn đều cởi ra huyệt đạo sau đó, một đạo rộng lớn âm thanh tại toàn bộ hoang giá đại đảo vang khu vực vang vọng. 10 cái HI nhân, Oops. Đây một tiếng thông báo trực tiếp để tất cả y nhân trong lòng run lên, cơ hội là không hẹn mà cùng. Tất cả hát ý nhân đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngoa ảo, tình huống gì? Đi lên liền diệt đội. Từ Bạch con mắt trừng bao lớn, thậm chí một lần hoài nghi mình lốt hai. Thế phẩm bên trong có cao thủ. Các ngươi trước đó nhìn qua tiết mục này sao? Ta chưa có xem, khách quý bên trong có biến trạng thái. Quá kinh khủng, một cái diệt mười cái, này làm sao gì ta, có đại chi lão. Một cái có thể đánh 10 cái. Không đúng, 10 người lại thế nào cũng có thể đổi một người à, liền xem như đội không được một cái người lớn, tối thiểu nhất cũng có thể đổi một đứa tiểu hải nhi a. Những người khác cũng đều nhau nhao suy đoán lên. Bất quá bất kể như thế nào suy đoán, lần này tất cả hắc ý nhân trạng thái đều thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Từ vừa mới bắt đầu cao hứng bừng bừng hùng tâm trang trí, biến thành hiện tại cẩn thận chặt chẽ thậm chí là trong lòng rú sợ. Bị đào thải ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa phần công tác này không có, tốt như vậy công tác chỉ làm một ngày liền không có, ai không thì đâu. Đương nhiên, trốn ở hang gấu bên trong Trần Phong cùng Trần Tử Hàm, cùng trốn ở trên cây bộ xương điển cùng bộ Nguyệt cũng đều nghe được thông báo. Trần Tử Hàm lúc ấy thật hưng phấn lên, không hề nghĩ ngợi nhất định đây 10 cái hắc Y Nhân là bị cầu cầu tỷ bà bà xử lý nàng cũng muốn đi cùng H Y Nhân ba bảo nhưng nhìn xem mặc vào một thân đại hôi hùng y phục lão bà Trần Tử Hàm cũng chỉ có thể nhảm chán tiếp tục bủi ở trong động ngược lại là Trần Phong một điểm đều không có bị đồng thần đại thủ bút kéo theo tác chiến rục vọng đi lớn bao nhiêu mông xuyên bao lớn quần cổng lớn bao nhiêu năng lực sẽ làm bao lớn chuyện liền hướng đây trong động một mẹo cũng thật thoải mái bất quá Trần Tử Hàm nguyện ý đi theo Trần Phong khi ướm bối bộ Nguyệt cũng không nguyện ý tiếp tục cùng bộ xương điền ôm cây thỏ ba ba người nghe Có người một cái liền tiêu diệt một chi 10 người hắc y nhân tiểu đội, chúng ta cũng chủ động xuất kích có được hay không?" Bộ Nguyệt một thân trang phục đổi màu trắng bay, sắc bén tóc ngắn để nàng cả người đều lộ ra rất là giả dạng tinh thần. "Không được, 10 người tiểu đội hai chúng ta căn bản ứng phó không được, người ta có thể làm được, không nhất định chúng ta liền có thể làm được." Bộ Sương Điền mặc dù tâm lý có chút hâm mộ, nhưng hắn người này từ trước đến nay lý trí, không nói hai lời liền trực tiếp cự tuyệt Bộ Nguyệt chủ động xuất kích thì cầu. Có thể Bộ Nguyệt rõ ràng có chút khu phục, Trương Trương nhìn chằm chằm Bộ Sương con mắt, tiểu nha đầu mở miệng lần nữa. "Có cái gì không được?" Ngươi luôn là trưởng người khác, trí khí diệt uy phong mình, không thử một chút làm sao biết không được. Nàng vong ma rút tức giận hỏi lại. Bộ sương điển cũng không nóng nảy, kiên nhẫn khuyên bảo. Bộ Nguyệt, ngươi phải biết rõ nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu thiên, có một số việc cũng không phải là ngươi không phục liền hữu dụng. Ta thừa nhận, ngươi là do so, ngươi cùng với rất nhiều hài tử ưu tú, nhưng là đó cũng không phải ngươi tiêu ngạo lý do, tựa như là đánh đàn dương cầm, nhảy ba lê mở dạng, ngươi biết sao? Không phục hữu dụng không? Đối với mình, nữ tính tình, bộ xương điển đã sớm muốn, muốn quá kiêu ngạo không quản nói sớm muộn muốn gây hai họa an thiệt chỉ là bộ xương điền lời hay quên bảo bộ nguyệt cũng không có nghe bảo quay đầu sang chỗ khác bộ nguyệt ngạo kiều nói đó là ta không có học ta nếu là học được nhất định so các nàng mạnh mẽ ta để ngươi mạnh mẽ ngươi đi xuống cho ta bộ xương điền đây bảo tính tỉnh, bộ nguyệt mạnh miệng lời còn chưa nói hết hắn liền một cước đá vào bộ nguyệt trên nông không có chút nào phòng bị bộ nguyệt một cái liền bị từ trên cây đạp xuống dưới bộ xương điền cúi đầu lạnh giọng quát lớn ngươi không phải có thể làm được sao đi thôi giết cái tiểu đội 10 người trở về ta tính ngươi lợi hại